Chương 272 không ấn lẽ thường ra bài. Phức tạp phân đoạn một cái lại một cái, ở Nam Cung Trúc ăn nửa chén sinh hạt sen bị buộc nói ra sinh. Sinh! Những lời này khi, ôn bác mới rốt cuộc buông tha nàng, làm hạ nhân cho nàng ăn bài ăn ngon thực, lúc này mới hống mọi người đi sảnh ngoài ăn yến hội, tiếp đón khách khứa đi. Ôn bác này phiên làm cũng coi như là lao lực tâm tư, nếu chờ đến chính mình chiêu đãi xong khách nhân lại trở về, Nam Cung Trúc chỉ sợ đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng. Này cũng coi như là ôn bác săn sóc Chúng ta này liền đi rồi Nguyên túc nhỏ rộng ở Nam Cung Trúc bên thai Nói những lời này Nhanh như vậy Nguyên túc đây là muốn đi 5 triệu Nguyên bản Nam Cung Trúc nghĩ Các nàng như thế nào cũng đến chờ đến chính mình đại hôn Sau mấy ngày lại đi Nào biết chính mình mới vừa tổ chức thành hôn lễ Nguyên túc liền phải rời đi Xuất kỳ bất ý, đánh ú Như vậy hảo xuống tay cơ hội Đại vương ra sẽ không sai quá Mà ta sẽ không cho hắn cơ hội này Nguyên túc nhịch ngậm chớp trước, trước mắt muốn cho nam cung trúc không cần lo lắng nam cung trúc biết chẳng sợ đại vương ra không thể tưởng được nguyên túc như vậy hành vi các nàng cũng không có khả năng đi như vậy dễ dàng vương liền lại đỏ hốc mắt không được khóc ngươi chính là tân nương tử đây là linh tuyền đan ngươi lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào chính mình tiểu tâm một ít nguyên túc không có quá nhiều thời gian chậm trễ đem một cái tiểu hộp gỗ đưa cho nam cung trúc liền xông lên đi ôm ôm nàng cuối cùng là cũng không quay đầu lại đi ra ngoài ta chờ ngươi trở về. Nam cung trúc thu hồi nước mắt. ở nguyên túc phía sau kia, lần này đi 5 triệu, đường xá xa xôi, đại vương ra vì đuổi giết các nàng, tất nhiên sẽ hao hết tâm tư. bắc vinh thành ngược lại là an toàn nơi. nguyên túc không có quay đầu lại, hướng về phía phía sau so một cái ok thủ thế, lập tức liền cho nam cung trúc vô hạn Dũng khí cùng tin tưởng. đúng vậy, các nàng chính là chưa bao giờ tới tới, huống chi nguyên túc còn có linh tuyển không gian trong người, sẽ không có cái gì nguy hiểm. nguyên túc ra cửa phòng. liên bị chờ ở cửa ôn duyên tiếp đi rồi ôn duyên sớm đã an bài hảo hết thảy lưu phong lưu vân thanh thu nước trong còn có ám các một chúng ám vệ đều ở nhị vương ra phủ cửa sau chờ tùy thời đều có thể xuất phát vất vả các ngươi còn phải đi theo ta tàu xe mệt nhọc ôn duyên có chút thấy náy nhìn nguyên túc cùng trong bụng hải tử nguyên túc như vậy tình huống lý nên ở nhà hảo hảo dưỡng thai hiện nay bởi vì chính mình còn muốn chịu loại này khổ ôn duyên thật sự có chút tự trách nói cái gì đâu ta đã sớm tưởng ngưng nhi hiện nay có thể đi nam triệu chơi một chuyến thấu thấu phong hưởng thụ tự do hơi thở ta chính là vui vẻ thực nguyên lão phu nhân mang theo sao nguyên túc ra vẻ nhẹ nhàng an ủi ôn diên lại nhớ tới nguyên lão phu nhân lập tức rời đi đề tài, bằng không ôn diên còn muốn này nấy đã lâu mang theo ôn diên biết nguyên túc dụng ý cũng bất quá nhiều lại để ý chuyện này lần này bọn họ muốn đi trước đem nguyên lão phu nhân đưa về nguyên gia đây là nguyên túc cấp nguyên lão phu nhân cuối cùng nhân tử lần trước nam cung trúc của hồi môn sự tình lúc sau Tề song Ngọc liền bị Liêu Vân Yên tra tấn không nhẹ, rồi sau đó tề song Ngọc lại thay thế Liêu Vân Yên phía trước tác dụng, vì đại vương ra đi xã giao một ít quan viên. Chẳng qua dựa vào tề song Ngọc tướng mạo cùng năng lực, chỉ có thể đi ứng phó một ít trước quan tương đối thấp quan viên, cũng coi như là bị Liêu Vân Yên vật tấn kỷ dụng. Nguyên lão phu nhân liên hệ không đến tề song Ngọc, lại biết được nam cung trúc của hồi môn hoàn hảo không tổn hao gì đưa vào tướng quân phủ, thành thật một đoạn thời gian sau, không cam lòng lại nháo quá vài lần. nhưng thật ra bị tôn nghiên cấp mắng sợ tôn nghiên cả ngày bồi nguyên lão phu nhân thật sự không quen nhìn nguyên lão phu nhân là người đặc biệt đang nghe thanh thu lòng đầy căm phẫn nói của hồi môn sự tình sau cứ như vậy đoàn người ngồi trên trượt tuyết hướng bắc vinh ngoài thành đi ngoài thành mười rằm mà có ám vệ chuẩn bị xe ngựa tiếp ứng bọn họ lại hướng nam đi trượt tuyết liền phái không thượng sử dụng nguyên túc các nàng chân trước mới vừa đi bên này hoàng hậu liền ở tìm người người nói cái gì người đi rồi hoàng hậu nghe được ôn bắc nói Đương trường liền thất thố đứng lên, hoàng thượng ý vị thâm trường nhìn hoàng hậu, không rên một tiếng, hoàng hậu hơn nửa ngày mới ý thức được chính mình thất thố, chậm rãi ngồi trở về. nay tam vương gia, tam vương phi, thật là càng thêm không có lễ nghĩa, hoàng thượng ngài còn ở nơi này, các nàng cư nhiên đi trước. Hoàng hậu đem mới vừa rồi chính mình thất thố quy kết đến khí bất quá ôn duyên vợ chồng đối hoàng thượng không lễ phép thượng. Không sao, vốn là làm cho bọn họ sớm chút nhích người đi 5 triệu, phỏng chừng là muốn tham gia xong láo nhị hôn sự. cũng coi như là bọn họ có tâm hoàng thượng nhẹ nhàng bâng cơ đem những lời này bóc qua đi làm như không thấy được hoàng hậu thất thố giống nhau hoàng thượng nói chính là hoàng hậu không cam lòng dưới đáy lòng mắng nguyên túc thật đúng là giảo hoạt cứ nhiên liền như vậy làm các nàng chạy thoát bất quá không sao cửa thành một đường hướng nam đều là các nàng người cũng không tin bắt không được nàng nguyên túc cùng ôn diên rời đi tin tức cũng đã chuyển tới đại vương ra trong thai đại vương gia lập tức phân phó đi xuống ở cửa thành địa phương ngăn lại các nàng lúc này nguyên túc các nàng đã tới rồi cửa thành nhưng trượt tuyết thượng cũng không có bọn họ đoàn người bóng dáng chỉ có bị bọc đến kín mít nguyên lão phu nhân tựa hồ là hôn mê bất tỉnh còn có lưu phong lưu vân điều khiển trượt tuyết các ngươi là ai hơn phân nửa đêm đi nơi nào được đại vương gia phân phó thủ vệ hộ vệ nhìn thấy ôn diên trong phủ trượt tuyết vội vàng tiến lên để ra nghi vấn nhưng xác thật không thấy ôn diên vợ chồng nửa điểm bóng dáng làm càn chúng ta là tam vương gia trong phủ thị vệ phụng vương gia chi mệnh đưa nguyên lão phu nhân về nhà lưu phong quát lớn một tiếng đem chính mình lệnh bài ném qua đi thủ thanh hộ vệ tự nhiên là biết bọn họ thân phận chính là rõ ràng nói ôn riêng cùng nguyên túc cũng cùng ra khỏi thành này tình hình không đúng a ở kiểm kê ba bốn biến lúc sau bọn họ rốt cuộc vẫn là đem người thả tuy rằng bọn họ là đại vương gia bộ hạ chính là ôn Diên cũng là vương gia bọn họ thấp cổ bé họng còn không dám vẫn luôn giam ôn Diên trong phủ người đi thôi thủ vệ không thể nề hà thả lưu phong lưu vân bọn họ sai người trở về giống đại vương ra bẩm báo lưu phong lưu vân ra khỏi thành một đường chạy bay nhanh giá trượt tuyết hướng mười dặm mà chạy đi tới rồi nơi đó thay xe ngựa bọn họ liền phương tiện hành sự nguyên túc giờ phút này chính mang theo ôn diên bọn họ ở linh tuyển không gian thịt nướng cả ngày bận bận rộn rộn không như thế nào ăn cái gì mọi người đều đói lả. xích đu bảo bảo mấy ngày nay cũng trưởng thành không ít vây quanh ở bên người ồn ào nhốn nháo thập phần đáng yêu phế vật như thế nào có thể không ai đâu Dẫn người thủ cửa thành, bọn họ nếu nghĩ ra thành, chỉ có nảy một cái lộ có thể đi. Vì để ngừa vắng nhất, ta tự mình ra khỏi thành đuổi theo. Đại vương ra nghe nói ôn diên trượt tuyết thượng chỉ có tuổi già nguyên lao phu nhân, rốt cuộc là ngồi không yên, hắn muốn đích thân đi giết ôn diên, đem nguyên túc trảo trở về. mươi 273 làm người động ngươi cũng không dám động. Đại vương ra sợ không kịp, một đường buôn ba dọc theo hướng nam triệu phương hướng đuổi theo. Vẫn luôn đuổi tới 10 dặm mà chỗ đình hóng gió. Trước mắt cảnh tượng lại làm hắn không biết làm sao lên, chỉ thấy nguyên túc đoàn người đang ngồi ở trong đình ăn thịt nướng, uống, rượu, thập phần khoái ý. Không biết đại ca thế nhưng đối tam đệ như vậy quan tâm, đều đưa đến nơi này tới. Ôn Diên cấp nguyên túc gấp một miếng thịt, cũng không xem đại vương gia, ngôn ngữ nhẹ nhàng dường như nhàn thoại việc nhà giống nhau. Tam đệ như vậy không nói một lời đi rồi, không biết người còn tưởng rằng ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm đâu. Đại vương gia cẩn thận quan sát đến chung quanh động tĩnh. Trừ bỏ một chiếc xe ngựa bọn họ chủ tớ sáu người, lại vâu người khác. Đại ca như vậy mệt nhọc, cần phải cùng ăn chút. Nếm thử bổn vương vương phi tay nghề. Ôn Diên ra tiếng mời, đại vương ra do dự luôn mãi, đi qua, ngồi ở một bên. Không biết là nguyên túc thả thì là cùng ớt bột, thịt nướng phiêu hương nguyên nhân, vẫn là đại vương ra nghe nói đây là nguyên túc nướng chế thịt. Đại vương ra thế nhưng ma xui quỷ khiến ăn lên, cũng không lo lắng thịt hay không có độc. Nói vậy đại ca hẳn là không quên đi. nam triệu đương triều hoàng hậu là túc nhi tỷ tỷ bổn vương vương phi cũng là nam triệu huyện chúa bổn vương lần này là mang theo túc nhi đi nói hai nước mậu dịch lui tới hữu hảo ở trung việc nguyên bản nghĩ đối sách đại vương gia, nghe xong ôn diên lời này lập tức thay đổi sắc mặt hắn một lòng chỉ nghĩ được đến nguyên túc lại đã quên nữ nhân này ở nam triệu quốc thân phận cũng không bình thường nếu có nguyên túc cùng đi bắc vinh thế tất sẽ cùng nam triệu đạt thành hiệp nghị từ đây về sau bắc vinh liền ít đi một cái kinh địch rốt cuộc nam triệu quốc thực lực không yếu Bằng không lúc trước cũng sẽ không bức Bắc Vinh đưa ôn Diên đi đường hạt nhân. Nói vậy không có vương phi, Nam Triệu cũng tình nguyện cùng Bắc Vinh giao hảo đi. Đại vương ra nhìn ôn Diên sắc mặt, hắn may mắn nghĩ, Nam Triệu quốc sẽ không vì một nữ nhân, cùng Bắc Vinh là địch. Giao hảo cũng có bất đồng giao pháp, đại Can nên sẽ không liền cái này cũng đều không hiểu đi, vẫn là gần nhất không tiếp xúc triều đình việc, đại ở trong phủ cái gì đều không thèm để ý. Đại vương gia kêu phiên lời nói trực tiếp đem mục đích của chính mình bại lộ ra tới. hắn chính là hướng về phía nguyên túc tới ôn diên sao có thể chịu đựng được hắn mơ ước chính mình nữ nhân đại vương gia thực sự ủng cố lệ nghĩa liêm sỉ cho rằng rời đi bắc vinh thành cảnh nội liền có thể tùy ý chính mình sàng bậy sao đại vương gia nhanh chóng tự hỏi ôn diên nói ôn diên nói hắn đều hiểu nếu ôn diên có thể cùng nguyên túc cầm càng tốt điều kiện trở về chính mình đến lúc đó lại động bọn họ cũng không phải không thể chỉ là xuống tay liền không dễ dàng như vậy nhưng là hiện nay không bỏ các nàng đi nói ảnh hưởng chính là toàn bộ bắc vinh thành khí vận Đại vương gia không ngại liền đem ta mang về đi, tỉnh ta tàu xe mệt nhọc làm phu quân đau lòng, dù sao ta có rất nhiều bạc, Bắc Vinh thế nào cùng ta không quan hệ. Nguyên túc nghịch ngợm cố ý nói ra lời này tới. Nhắc tới bạc, đại vương gia liền trầm mặc, rốt cuộc chính mình đã nghèo đến muốn đi lựa chính mình vương phi của hồi môn, nếu như chuyện này thật sự có thể thành, như vậy chính mình trong tay nắm giữ thương đội, sinh ý là có thể cao thượng rất nhiều, đến lúc đó đối chính mình chỉ là hữu lực mà không một hại. Ôn Diên không vui nhìn chằm chằm nguyên túc. Chẳng sợ chỉ là vui đùa lời nói, cố ý chọc giận đại vương ra, ôn Diên cũng không muốn nghe được từ nàng trong miệng nói ra nói như vậy tới. Nguyên túc chỉ có thể là của hắn, bất luận cái gì thời điểm. Buồn vương chỉ là tới đưa tam đệ. Đại vương ra trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng là làm ra lựa chọn, so với một nữ nhân, hắn vẫn là nguyện ý toàn bộ bắc vinh cường đại lên, huống chi vẫn là một cái chính mình vô pháp khống chế nữ nhân. Nguyên túc tựa như hoa anh túc giống nhau hấp dẫn đại vương ra. làm hắn trầm mê nàng độc tính vô pháp tự kèm chế rồi lại không chiếm được. Vậy đạt tạ đại ca, đưa đến nơi này là được, đại ca mời trở về đi. Được đến ôn duyên muốn đáp án, ôn duyên liền bắt đầu đổi người, đại vương gia nhiều xem nguyên túc liếc mắt một cái, khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái. Tam đệ tốt nhất có thể thu phục 5 triệu. Dứt lời, đại vương gia liền lại mang theo chính mình người đi trở về, chỉ là còn có một đợt người sẽ vẫn luôn âm thầm đi theo ôn duyên bọn họ, hiểu biết bọn họ nhất cử nhất động. hảo tùy thời hồi bẩm cấp đại vương gia bất luận hai người chi gian như thế nào tranh đấu quốc gia ích lợi đầu tiên là bại ở đệ nhất vị đại vương gia có lẽ tưởng càng có rất nhiều chính mình nhưng ôn diên tưởng vướng bận đích xác thật bắc vinh thành các ba cánh nguyên túc hiểu ôn diên trả thù nguyện ý giúp hắn thực hiện hắn to lớn làm đồ về sau không cho nói cái loại này lời nói đại vương gia đem đi ôn diên liền nhịn không được quát lớn khởi nguyên túc tới nguyên túc chính mình không biết nàng như vậy ngự khí dung mạo cực kỳ dụ hoặc người nếu ôn diên cùng đại vương ra thân phận trao đổi ôn diên chưa chừng sẽ lựa chọn đem nguyên túc mang đi nguyên túc với hắn mà nói so cái gì đều quan trọng đã biết nguyên túc thẻ lưới đem trước mặt cuối cùng một miếng thịt tăn xong liền lôi kéo ôn diên tay hướng xe ngựa đi đến từ khi tới bắc vinh chính mình liền không có gì cơ hội cùng ôn diên cùng nhau du lịch hiện nay tuy nói không phải chuyên môn ra tới du ngoạn nhưng là ngắn ngủi an toàn cũng làm nàng có nảy phân tâm tư các nàng cái thứ nhất mục đích địa đó là bọn họ quen biết địa phương Chương 274 tái kiến người xưa. Ở mười rằm mà chờ tới rồi Yến Cố Khâm, Nguyên Túc Đoàn người liền nhích người hướng Nam Triệu đi, gần nhất, bởi vì Yến Cố Khâm thanh vân các quan hệ, cũng hảo phương tiện các nàng hành sự. Thứ hai, Yến Cố Khâm cũng tưởng trở về nhìn xem chính mình nghĩa phụ lệnh hầu ra, ở hồi tranh thanh vân các. Rốt cuộc từ nhỏ ở hắn bên người lớn lên. Vừa ra Bắc Vinh địa giới, khí hậu liền ấm áp lên, tuy rằng hiện nay vừa mới lập xuân, chính là so với Bắc Vinh tới nói, đã ấm áp rất nhiều. mọi người đều lần cảm thoải mái, không có đại vương ra đuổi giết, dọc theo đường đi ám các gám vệ cùng thanh vân các người bảo hộ, nhưng thật ra thật sự có một phen du sơn ngoạn thủy lạc thù ở. đến thượng dương thôn phía trước, sẽ trước trải qua tuyển dương huyện huyện thành, không biết huyện thành thanh vân các trưởng quầy còn ở đây không. lúc trước trưởng quầy không thiếu chiếu cố chính mình, nhớ tới còn có chút hoài niệm đâu. Phu quân, chúng ta có không ở tuyển dương huyện đặt chân trụ một đêm? nguyên túc dò hỏi ôn duyên ý kiến, ra cửa tự nhiên là quan trọng sự làm trọng. lần này đường vòng tới thượng dương thôn vốn chính là vì nguyên lão phu nhân dựa vào ngươi là được chỉ cần là nguyên túc yêu cầu ôn diên tự nhiên mừng rỡ đáp ứng đoàn người vào tuyển dương huyện huyện thành cửa thành duyên ca nhi thủ cửa thành người nhìn đến ôn diên xuống xe nhập quan vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm ôn diên thật cẩn thận dò hỏi ra tiếng vương hổ ôn diên cũng nhận ra tới kêu chính mình người cao hứng đi ra phía trước từ khi lần trước chính mình đi rồi lúc sau liền không còn có gặp qua vương hổ không nghĩ tới lâu như vậy đi qua, hắn còn ở nơi này thủ vệ. Thật là ngươi a Tiểu tử ngươi đi đâu vậy? Hiện tại hôn có thể a Vương hổ cũng không biết ôn duyên thân phận, thấy hắn ăn mặc thay đổi dạng, bên người lại có hạ nhân bồi, liền suy nghĩ hắn hiện tại đã phát tài, cũng không có tưởng bên. Ta vốn không phải thượng dương thôn nhân sĩ, về quê nhà. Ôn duyên nhìn thấy cũ thức cũng trong lòng vui sướng, rốt cuộc trước kia không thiếu đã chịu hắn chiếu cố. Vương hổ ca. Nguyên túc cũng nhớ rõ vương hổ vui tươi hớn hở đi theo ôn diên xuống xe chào hỏi vị này chính là đệ muội vương hổ kinh ngạc nhìn nhìn nguyên túc lại nhìn nhìn ôn diên phía trước nguyên túc vẫn luôn mang theo khăn che mặt kỳ người vương hổ cũng không biết nguyên túc trông như thế nào hiện nay như vậy nhìn lại mà khi thật là tiên nữ hạ phàm khó không trách ôn diên vẫn luôn không cho nàng gương mặt thật kỳ người dễ dàng bị người nhớ thương thượng vương đại ca hảo trí nhớ nguyên túc vừa xuất hiện chung quanh ánh mắt đều dừng ở nàng trên người bởi vì muốn lên đường Nguyên túc ăn mặc nhất phương tiện xanh lá cây sắc áo váy, tóc tùy ý dùng thực châm văn khởi, hào phóng khả nhân, sẽ không cho người ta xa xôi không thể với tới cảm giác, lại mị đến làm người không rời được mắt. Đã lâu không thấy, chính là bọn họ nói vương hổ nhìn hai người đứng chung một chỗ đang đối bộ dáng, cảm thấy bọn họ vẫn là trước kia bọn họ, rồi lại giống như nơi nào không giống nhau. Nhớ tới thượng dương thôn những người đó thượng huyện thành nói ôn riêng đã chết, chính mình còn khổ sở một hồi lâu. Không nghĩ tới hiện nay người hảo hảo xuất hiện ở chính mình trước mặt, vương hổ vẫn là thực vì ôn Diên cao hứng. Nói ta đã chết. Ôn Diên đem vương hổ không có thể nói xuất khẩu nửa câu sau lời nói bổ thượng, ôn Diên thiếu chút nữa quên mất, chính mình là nổ chết rời đi nơi này, một mắt to liền nghĩ tới như thế nào ứng đối phương pháp. Vương hổ có chút ngượng ngùng sờ sơ đầu, rốt cuộc nói người đã chết cũng là có chút kiêng rẻ. Không quan trọng, vương đại ca, khi đó chết không phải ta, bọn họ đem người nhận sai. Ta cũng là sau lại nhiều lần biến chuyển, mới tìm được tiện nội. Chuyện này vốn là ba phải cái nào cũng được, hiện nay người đã trở lại, phía trước sự tình đảo cũng không cần so đo nhiều như vậy. Duyên Ca Nhi, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, các ngươi lần này trở về còn đi sao? Vương hổ tướng ôn Diên bọn họ bỏ vào cửa thành, đứng ở một bên ôn chuyện. Đại mấy ngày liền muốn đi thượng kinh, vương hổ đại ca, người cổ làm sao vậy? Ôn Diên trở về lời nói, đứng ở một bên nhìn kỹ. mới nhìn ra vương hổ không thích hợp lúc trước ôn diên tưởng vương hổ béo chút chính là hiện nay xem lại như là cổ sưng lên ai ta cũng không biết này tuyên dương huyện thật nhiều người đều thành như vậy cũng liền gần nhất này hai ba tháng sự tình đơn giản không đau không ngứa cũng không ai để ý vương hổ có chút bất đắc dĩ nguyên túc đục lỗ nhìn lại xác thật rất nhiều người đều xuất hiện loại tình huống này gần nhất đại gia ăn mối ăn từ đâu mà đến nguyên túc dò hỏi vương hổ tình huống này nhưng còn không phải là điệu cổ sao nguyên bản là vẫn luôn ăn hồ muối. Hiện nay mùa đông, hồ nước khô khốc, khốc, liền ăn muối biển. Vương Hổ không rõ nguyên túc hỏi cái này chuyện ngụ ý là cái gì, nhưng là vẫn là kiên nhẫn cùng nguyên túc giải thích. Nghe xong Vương Hổ nói như vậy, nguyên túc trong lòng liền có so đo. Muối biển điện hàm lượng so cao, mà loại này điếu cổ nhiều là bởi vì nhân thể điện nguyên tố hút vào quá thiếu hoặc là quá đa tải hình thành. Mùa đông nơi này người lên núi săn thú trở nên khó khăn, ăn nhiều một ít mùa hè phơi khô rong biển chờ đồ ăn độ nhật. thực dễ dàng điện hút vào quá nhiều nghĩ đến như vậy chứa đựng rong biển vẫn là nguyên tắc giao cho bọn họ đâu ngược lại hảo tâm làm chuyện xấu đại gia lại ăn thượng hồ muối liền đến khi nào đâu nếu không đem ăn muối vấn đề giải quyết loại tình huống này chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng nhẹ thì thân thể gây ốm rụng tóc nặng thì khả năng khiến cho trái tim công năng suy nhược còn phải hai ba tháng đâu trời mưa thì tốt rồi vương hổ chờ đợi mùa mưa tiến đến chính mình nhưng thật ra không có gì chỉ là tiểu hài tử chịu không nổi loại này khó chịu Vương đại ca, đừng ăn rong biển này đó hải sản, ngươi cổ cùng ăn mấy thứ này cũng có quan hệ. Nguyên túc dặn dò vương hổ, nàng nhất định đến thay đổi đại gia này đó ẩm thực thói quen, một chốc một lát giải thích không rõ ràng lắm, chỉ có thể trước làm đại gia đường ăn mấy thứ này. Đệ muội, kia này nhưng như thế nào cho phải, mùa đông săn thu khó, lại không có mới mẻ rau dưa, chúng ta liền không đến ăn. Nơi này chẳng qua là cái tiểu địa phương, không giống thượng kinh như vậy vật tư phong phú, nếu cơm cũng chưa đến ăn. Đại cổ lại tính cái gì? Nguyên túc nghe song vương hổ nói cho mặc, nàng nỗ lực ở trong đầu siêu tầm viết biện pháp, nếu chính mình xuyên qua mà đến, mang theo một đầu nông nghiệp tri thức, lại có linh tuyển không gian ở, không thể không duyên hứng cơ mắt nhìn bọn họ chịu tội. Có chút đồ ăn là có thể ở mùa đông sinh trưởng. chẳng qua đại gia vì tận lực nhiều tồn gọi món ăn qua mùa đông, không làm chúng nó sống qua mùa đông thiên mà thôi, tỉ như cải thịa, củ cải, mang tây. Có thể ăn rất nhiều, đại gia không biết mà thôi. Nguyên túc kiên nhẫn giảng giải này đó tri thức, Nam triệu thời tiết, xa không bằng Bắc Vinh như vậy rét lạnh, có chút đồ ăn không cần liều lớn, cũng loại ra tới, đối với vương hổ bọn họ tới nói, đây là chính mình nghe cũng chưa nghe qua cách nói, thời đại này nông nghiệp quá lạc hậu, đại gia chỉ có thể bằng vào tiền nhân kinh nghiệm tồn tại. Trước đây liền biết để mỗi đồ ăn loại hảo, không nghĩ tới nơi này thật là nhiều như vậy môn đạo, hiện nay sợ là đã không kịp trồng rau. Vương hổ có chút kính nghề nguyên túc học thức, một cái nhu nhu nhược nhược nữ tử. Cư nhiên như vậy hiểu biết đồng dù việc. Phu quân. Nguyên Túc một ánh mắt, Ôn Diên liền biết nàng muốn làm cái gì, quay đầu phân phó Lưu Phong. Đi cấp phu nhân tìm khối thích hợp địa phương. Lưu Phong lĩnh mệnh đi xuống, Nguyên Túc cùng Ôn Diên cũng cáo biệt Vương Hổ, dựa vào trong trí nhớ bộ dáng, hướng Thanh Vân cắt đi đến. Bán hạt rẻ giang đường lạc, thương nào ngạt hạt rẻ giang đường. Quen thuộc giao hàng thành, hấp dẫn Nguyên Túc chú ý, đục lỗ nhìn lại, này nhưng còn không phải là Thanh Vân Các sao, không nghĩ tới đi qua lâu như vậy. hạt rẻ giang đường sinh ý như cũ thực hảo trưởng quầy nguyên túc thấy trên quầy hàng quen thuộc tôn trưởng quầy đứng ở cửa hô to một tiếng tôn trưởng quầy ngầm đầu nhìn hảo sau một lúc lâu mới có chút phục hồi tinh thần lại vội vàng vui vẻ đón ra tới nguyên tiểu thư ngài đã trở lại nay tôn trưởng quầy là lệnh hầu ra người nguyên túc rời đi nam triệu về sau tôn trưởng quầy đi thượng kinh đã biết nguyên túc những chuyện này nguyên túc chính là nam triệu huyện chúa là lệnh hầu ra nghĩa nữ tôn trưởng quầy tiếng kêu tiểu thư không quá khu khu phía sau ôn diên nghe được tôn trưởng quầy kêu nguyên túc tiểu thư không vui ho nhẹ vài tiếng tôn trưởng quầy lúc này mới ra bên ngoài nhìn lại nhìn đến ôn diên phản ứng lại đây nguyên túc sớm đã gả chồng văn công tử ôn phu nhân bên trong thỉnh. trưởng quầy vui tươi hớn hở đem hai người đón đi vào đang muốn đi theo vào cửa thấy mặt sau đi theo người lại không bình tĩnh chủ tử tiến cố khâm trưởng quản thượng kinh thanh vân các chính là nơi này thượng thanh vân các cũng về hắn quản Yến cô khâm đi theo nguyên túc rời đi 5 triệu nhưng thanh vân cắt trên danh nghĩa vẫn là yên cô khâm còn hạn lệnh hầu ra vẫn chưa đem chuyện này nói ra đi hiện nay Yến cô khâm xuất hiện ở chỗ này thật là làm tôn trưởng quầy vừa mừng vừa sợ chương 275 nhặt lên người cũ trồng rau làm Yến cô khâm gật gật đầu ý bảo trưởng quầy không cần lộ ra đoàn người thượng lầu ba ghế lô tôn trưởng quầy lúc này mới rửa gần cho bọn hắn hành lễ gặp lại quen thuộc gương mặt cũng sớm không phải năm đó thân phận thảo dân liền cảm thấy Ôn công tử cùng ôn phu nhân đều không phải là phạm nhân, không nghĩ tới thật là như thế tôn quý thân phận, lần này cùng chủ tử cùng trở về, thật sự làm thảo dân sợ hãi. Tôn trưởng quay ấn tượng nghĩ thầm, còn hảo trước kia chính mình đối ôn duyên vợ chồng hai người không tồi, không trêu chọc tới cái gì phiền thoái. Chỉ là đi ngang qua, trưởng quay không cần như vậy lo lắng. Nguyên túc buồn cười nhìn tôn trưởng quầy, vẫn là trước sau như một làm việc cẩn thận. Ôn phu nhân nơi nào lời nói, thảo dân này liền đi cấp các vị chuẩn bị thức ăn. Tôn trưởng quay chỉ chốc lát liền thu xếp một bản hảo đồ ăn, mọi người đi rồi một đường cũng đói bụng, liền ăn lên. Tôn trưởng quay ngươi trong tiệm này đó đồ ăn là nơi nào tới đâu? Nguyên túc thấy trên bàn có vài dạng thức ăn chay, không khỏi ra tiếng dò hỏi, hiện nay sợ là đã không ai cung thượng đồ ăn. Đây là bắt đầu mùa đông thời tiết giá cao thu hồi tới chứa đựng ở hậu viện hầm, hiện nay cũng không dư thừa nhiều ít. Tôn trưởng quay trả lời nói, Nguyên túc lúc này mới nghĩ đến còn có hầm như vậy một chuyện. chính là người bình thường ra tình nguyện đem đồ ăn giá cao bán đi, cũng không muốn chính mình lưu lại ăn, các nàng luyến tiếp. Mua trở về tiền, có thể đủ người một nhà sinh hoạt đã lâu. Từ khi phu nhân ngài đi rồi, ta liền không còn có thu được quá như vậy hảo phẩm chất đồ ăn. Tôn trưởng quay thấy Nguyên Túc hỏi đồ ăn tới, nhớ tới Nguyên Túc lúc ấy đưa tới đồ ăn, thật sự là thơm ngon ngon miệng. Tôn trưởng quay miệng đều bị dưỡng điều, hiện nay ăn cái gì đồ ăn đều không dễ chịu, liền nhớ thương kia một ngụm. Tôn trưởng quay có nghĩ chính mình trồng rau tự thu tự mãn. Nguyên Túc nhìn tôn trưởng vậy nhớ thương chính mình đồ ăn bộ dáng, ánh mắt vừa động, liền có ý tưởng. Nếu có thể làm Thanh Vân Các đi đầu thúc đẩy chuyện này, tất nhiên sẽ làm ít công to. Ân, phu nhân nói chính là thật sự. Có thể loại ra phu nhân như vậy phẩm chất đồ ăn sao? Kỳ thật đối Thanh Vân Các tới nói, Thu mua muốn so với chính mình trồng rau phương tiện rất nhiều, chẳng sợ nhiều chi ra một ít bạc, bọn họ cũng không muốn chính mình trồng rau. chính là nếu có thể loại ra nguyên túc như vậy phẩm tướng đồ ăn tới tôn trưởng quầy đương nhiên nguyện ý kia chính là xài bao nhiêu tiền đều cầu không được thứ tốt từ khi nguyên túc đi rồi thanh vân các trừ bỏ hạt rẻ ra đường mặt khác đồ ăn cung ứng khôi phục như thường thanh vân các sinh ý cũng đại không bằng trước hiện nay tuy rằng rau dưa khan hiếm chính là gia đình giàu có đều có hầm chính mình chứa đựng rau dưa bình thường ba cánh cũng ăn không nổi này mùa đông đồ ăn cùng thanh vân các tới nói nguyên túc đồ ăn chính là cửa hàng sinh ý mấu chốt tuy không bằng như vậy hảo Nhưng cũng so tầm thường hảo chút, quan trọng nhất chính là, mùa đông cũng có thể sản xuất. Nguyên túc những lời này, không thể nghi ngờ gợi lên tôn trưởng quầy hứng thu thật lớn, nếu như Nguyên túc nói có thể thực hiện, thanh vân các lợi nhuận, sợ là phiên gấp ba không ngừng. Nguyện ý nghe phu nhân sai phái. Tôn trưởng quầy rất cái đầu, chuyện này liền như vậy định ra, Nguyên túc mấy người tạm thời lưu tại thanh vân các, giải quyết làm ruộng sự tình. Đối Nguyên túc tới nói, tránh hai mắt của người chuyện này xa so làm ruộng muốn khó thượng rất nhiều. Cũng may thanh vân các hậu viện có chỗ hoa viên, hiện nay không, vừa vặn có thể lợi dụng lên linh tuyển không gian hạt giống hơn nữa linh tuyển thủy tưới nhóm đầu tiên cải trắng liền như vậy loại đi xuống, vì không cho người hoài nghi ít nhất một vòng sau mới có thể nhìn đến tiểu thái mầm mọc ra tới này đoạn thời gian nguyên túc phải hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ thanh vân các đầu bếp nhóm lại như vậy đi xuống thanh vân các liền ly đóng cửa không xa thuận tiện nguyên túc cũng muốn mượn thanh vân các thay đổi người ở đây nhóm ẩm thực thói quen cải thiện bọn họ điệu cổ. Đây là làm cái gì? Nguyên túc đi vào thanh vân các phóng bếp, nhìn một mâm phóng hai mảnh rau thơm lá cây củ cải phiến, lậu ra không thể tưởng tượng biểu tình. Lại nói như thế nào đông ăn củ cải hạ ăn hương, cũng không có như vậy trắng ra ăn phát đi. Phu nhân, đây là củ cải A thanh vân các đầu bếp cũng vẫn là kêu mấy cái, thấy Nguyên túc lại lần nữa trở về, củ cải đều không nhận biết, có chút nghi hoặc đâu trả lời. Ta đương nhiên biết đây là củ cải. Ai, hôm nay sẽ dạy các ngươi củ cải rốt cuộc như thế nào ăn? Liên làm gà rán đi. Nguyên Túc lắc lắc đầu, nhìn trong tầm tay băng thành khối thịt gà, nổi lên tâm tư. Hiện nay ở chỗ này, con mùi thưa thớt, có thể nuôi trong nhà gà liền thành đại gia trên bàn cơm không thể thiếu thịt loại đồ ăn. Nhưng thịt gà không ngoài chính là xào, nấu, nướng này ba loại cách làm, tầm thường ba cánh ra đều sẽ chính mình làm, chẳng sợ Thanh Vân các làm tốt một chút, đại gia cũng tình nguyện tỉnh điểm tiền ở nhà ăn. Nguyên Túc cầm lấy bàn chung cắt thành hậu khối củ cải, sửa dao cắt thành tứ phương đinh. sau đó ở trong chén mặt ra nhập muối đường giấm còn có cắt thành đinh ớt cay cùng một chén nước trong đem củ cải đinh phao đi vào ngược lại xử lý khởi thịt gà tới nguyên tắc lưu loát dùng bột mì bột ớt mật ong khoai tây tinh bột một cái trứng gà điều ra hồ rán thêm ở mới vừa rồi rửa sạch sẽ thịt gà quay đều làm mỗi một khối thịt gà đều bọc lên hồ rán khởi nồi thiêu du du thiêu nhiệt đem thịt gà từng bước từng bước bỏ vào đi tạng lúc này gia vị mùi hương đã bắt đầu phát ra đầu bếp nhóm gần nhìn chằm chằm nguyên túc trước người chảo dầu không nghĩ tới này thịt gà còn có thể như vậy xử lý chờ sở hưu thịt gà đều tạc thục vớt ra về sau lại phục tạc một lần như vậy có thể xử thịt gà mặt ngoài trở nên càng thêm xốp giòn ăn ngon nếm thử nguyên túc đem tạc tốt thịt gà bãi ở trưởng quầy cùng đầu bếp nhóm trước mặt thanh thu nước trong cấp ôn diên cùng yến cô khâm cũng chuẩn bị một phần toàn bộ phòng bếp đều phiêu đãng gà rán mùi hương nguyên túc không để ý tới bọn họ lại lo chính mình nếm một khối củ cải đồ chua nàng vốn là mang thai chảo dâu chạm kế tiếp lâu rồi có chút ghê tởm thời gian không đủ còn không có phao đầy đủ ngon miệng nhưng là đã có thể nếm ra nó chua ngọt ngon miệng hương vị tôn trưởng quay gấp không chờ nổi ăn một ngụm ở các vị đầu bếp nhìn chăm chú hạ thận trọng gật gật đầu đại ra một hống mà thượng tướng trong chén gà rán phân đi một ngụm đi xuống thịt gà thịt chất non mịn lại lược có nhai đầu mật to ngọt nước ngon miệng càng ăn càng có vị càng ăn càng muốn ăn ngay cả xương cốt đều hương phiêu bốn phía phu nhân thật là hảo thủ nghệ chỉ là như vậy làm tốt ăn là ăn ngon chính là dầu mỡ chút ăn xong rồi một cái đùi gà tôn trường quầy xoa xoa ngoài miệng du có chút chưa đã thèm nhưng là vẫn là khách quan đánh giá rốt cuộc hắn là người làm ăn nguyên túc đem trong tay củ cải đồ chua đẩy qua đi tôn trưởng quầy hồ nghi nếm một viên tức khắc chua ngọt ngon miệng củ cải xua tan trong miệng kia cổ dầu mỡ đem đáy lòng hơi nổi lên ghê tởm cũng đè ép đi xuống thật là hay lắm không nghĩ tới một vật khắc một vật nay củ cải đồ chua đúng là giải nị thần khí chương 276 nguyên người nhà tìm tới môn trường quay bên ngoài có người tới tìm ôn công tử cùng ôn phu nhân nói là nguyên gia người không đợi tôn trưởng quay lại lãnh hội này gà giá nào rượu tiểu nhị chạy tiến vào vội vàng bầm báo nga đây là tôn trưởng quay nhìn về phía nguyên túc hẳn là nguyên túc phía trước buồn ra tới tìm người đắn đo không được nguyên túc đối bọn họ thái độ tôn trưởng quay không dám dễ dàng thế nguyên túc đáp ứng với lúc ta không đi tìm các nàng các nàng tất nhiên đã tìm tới cửa nguyên túc vô vô tay đi đến ôn diên bên người phảng phất chỉ cần có ôn diên ở nàng liền có cậy vào liền có vô hạn dũng khí nguyên ra việc này nên làm hiểu biết nguyên túc đoàn người đi tới thanh vân các cửa chỉ thấy nguyên lão phu nhân đại nhi tử cũng chính là chính mình trên danh nghĩa bá phụ nguyên khang chính mang theo hắn phu nhân lý thị hướng trong nhìn xung quanh thần xác hoảng loạn lại xuất ruột tiểu huyện thành một có điểm gió thổi cỏ lay liền tàng không được nguyên túc ôn riêng như vậy người lớn lên xinh đẹp xuất hiện ở chỗ này làng trên xóm dưới cũng là một ngày liền truyền khai lý thị cùng người liêu bắt quái nghe được tin tức này lại nghe nói nguyên túc còn mang theo một cái lao phu nhân quay đầu nói cho nguyên khang hai người trong lén lút một cân nhắc này nhưng còn không phải là cái kia nghiệt nữ mang theo lao phu nhân đã trở lại sao lần trước liền nghe nói nàng ở bắc vinh hưởng phúc cũng không thấy hiếu kính hiếu kính trong nhà mất công nguyên gia tướng nàng dưỡng lớn như vậy nếu không phải nguyên gia nàng có thể gả như vậy tốt vợ chồng quá như vậy hạnh phúc vinh hoa sinh hoạt sao quả thật là người này nghiệt nữ nguyên khang nhìn đến nguyên túc không nói hai lời liền vọt tiến vào thẳng đến vọt tới nguyên túc trước mặt thấy rõ nàng dung mạo mới khó khăn lắm ngừng thân hình ngốc lăng đứng ở tại chỗ lý thị thấy thế cũng vội vàng đi lên trước tới đồng dạng bị nguyên túc kinh vi thiên nhân mỹ mạo sợ ngây người này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến nguyên túc không có hủy dung bộ dáng tuy rằng chỉ là đi qua một năm không đến Nhưng là nguyên túc đã trải qua nhiều như vậy, lại từ nữ hải trở thành nữ nhân, bất luận khí chất vẫn là dung mạo, đều có không nhỏ biến hóa. Lý thị đã nhận ra nguyên khang xem nguyên túc ánh mắt biến hóa, có chút bất mãn như như mày, này nguyên túc vốn chính là nhặt về tới, cùng nguyên gia người không có huyết thống quan hệ, chính mình phu quân cái dặn gì, nổi lên cái gì tầm tư không cần nói cũng biết. Túc nhi, nương đâu? Lý thị đứng ở nguyên khang trước mặt, cản trở nguyên khang tầm mắt, áp xuống trong lòng đấu kỵ, ra tiếng hỏi. Này nguyên lão phu nhân từ khi đi Bắc Vinh, liền không có tin tức, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng nguyên lão phu nhân đi theo nguyên túc hưởng phúc đi, có nguyên nhân nguyên lương đã sớm đi đến cậy nhờ nguyên túc, nguyên gia người đều nói, nguyên lương tất nhiên là cho ôn duyên làm tiếp thức, quên mất nói muốn đem bọn họ toàn ra tiếp đi Bắc Vinh sinh hoạt nói. Chính là mặt sau sau khi nghe ngóng, nguyên lương tin người chết liền chuyển trở về, chính không hiểu ra sao không biết tình huống như thế nào nguyên gia, nghe được nguyên túc trở về tin tức, liên quan nguyên lão phu nhân cùng nhau. lúc này mới vội vàng đuổi lại đây Lão phu nhân ở trong phòng làm sao vậy thúc thúc thẩm thẩm là tới đón người nguyên túc trước kia không hiểu chuyện hiện nay chính là sẽ xem người thực nguyên lão phu nhân thượng tuổi nguyên khang lại là cái vui mừng trong nhà tiểu thiếp đông đảo tất nhiên là không nghĩ dưỡng nguyên lão phu nhân bằng không nguyên lão phu nhân cũng sẽ không lẻ loi một mình đến bắc vinh tưởng vất chút tiền tài trở về chúng ta là phương hướng ngươi lấy mạng ngươi đường tỷ nguyên lương có phải hay không ngươi hại chết nguyên khang vừa nghe nguyên túc nói muốn hắn đem nguyên lão phu nhân tiếp trở về ngay cả vội rời đi đề tài nguyên khang khi nói chuyện dâu cá chê tử trên dưới nhảy lên thoạt nhìn buồn cười cực kỳ lại bởi vì nguyên túc mạo mỹ nôn ngữ gian còn thỉnh thoảng đánh giá nguyên túc khi lý thị thẳng dậm chân nguyên lão ra chớ có không khẩu bạch nha nói lung tung nơi này nhiều người như vậy nhìn tu muốn hướng ta phu nhân trên người bắt nước bẩn nếu không đừng trách ta không khách khí ôn diên kịp thời ra tới bảo vệ nguyên túc Nó nhớ tới nguyên lương bộ dáng kia liền cảm thấy ghê tởm, hiện nay cư nhiên dám vì nguyên lương sự tỉnh tới làm khó chính mình nữ nhân. Ôn diên trên người tự mang khí phách đem nguyên khang vợ chồng kinh sợ ở, một bên vây xem các ba cánh cũng không thể hiểu được tin tưởng khởi các nàng tới. Lúc này, nguyên lão phu nhân từ trên lầu đi xuống tới. Con của ta a Nguyên lão phu nhân vừa nhìn thấy nguyên khang, liền khóc lên, nàng bộ dáng ủy khuất cực kỳ, liền dường như ở nguyên túc nơi này bị thiên đại ủy khuất giống nhau. lương nhi tử rất nhớ ngươi ngươi không sao chứ nguyên khang cũng giả mù sa mưa bải trừ hai giọt nước mắt vội vàng đón đi lên trong lòng thật sự quái nguyên lão phu nhân rất là vô dụng nhìn nguyên lão phu nhân quần áo liền biết nàng gần nhất tất nhiên không có gì tiến triển còn ăn mặc lúc đi kia bộ quần áo nương vô dụng a nương đi thời điểm lương nhi đã không có nguyên lão phu nhân không hổ là lao diễn viên lời này vừa ra tới liền đang nội hàm nguyên túc hại chết nguyên lương một phen nước mũi một phen nước mắt Diễn tận hứng. Nương, ngươi chịu khổ, là nhi tử vô dụng, không có thể bảo vệ tốt ngươi cùng lương nhi. Có lẽ là Nguyên Khang bị Nguyên lão phu nhân biểu hiện cảm nhiễm, lúc này, nhưng thật ra thật sự có như vậy vài phần khổ sở bộ dáng. Nương a, ngài đều gầy. Ta đáng thương nữ nhi A, tuổi còn trẻ gả cho Tôn lão hán làm thiếp, Tôn lão hán đã chết còn bị trong phủ mặt khác phu nhân khi dễ, thật vất vả trốn thoát, đi đến cậy nhờ chính mình muội muội, cư nhiên chết thảm tha hương. Nguyên Khang càng ngày càng nghiêm trọng. phảng phất nguyên túc không cho hắn chút cái gì liền thể không bỏ qua giống nhau vây xem các ba cánh cũng bị hắn cảm xúc cảm nhiễm bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ nghị luận lên hiện nay theo ta một người thượng có lão mẫu thân hạ có thế thiếp nhưng như thế nào sống a Kia chính là ta nữ nhi duy nhất ta nguyên khang bởi vì túng dục quá độ chút nào không tiết chế sinh nguyên lương về sau liền rốt cuộc không có thể sinh hạ một đứa con chính là hắn này nữ nhi duy nhất chính mình cũng không có nhiều quý trọng lúc trước vẫn là bị hắn bán cho tôn lao hán thiếu ở chỗ này náo sự nàng chết cùng ta không quan hệ nguyên túc thật sự nghe không nổi nữa nhà này người sao đến ra mặt như vậy hậu cho dù nguyên lương chết là ôn duyên mất tích chính là kia cũng là nàng hạ dược trước đây chẳng lẽ các nàng liền xứng đáng bị người tính kế sao hiện tại ngươi nhật tử quá đến hảo liền không nhận nguyên gia đừng quên chính là nguyên gia tướng ngươi nuôi lớn hiện nay nguyên gia có khó khăn ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm Nguyên lương tri tử, Nguyên Khang không có chứng cứ, việc này phát sinh ở Bắc Vinh, bọn họ là nam triệu con dân, cũng vô pháp truy cứu, Nguyên Khang mục đích cũng chỉ là tưởng coi đây là lấy cớ, hỏi Nguyên Túc muốn chút tiền tài thôi. mươi 277 công phu sư tử ngoạm. kia đại bá phụ muốn cho ta như thế nào? Nguyên Túc giống như nhìn nhảy nhót vai hề giống nhau, nhìn Nguyên Khang, này toàn ra người, làm nàng chân chính kiến thức tới rồi cái gì gọi là mặt dày vô sỉ. Yêu cầu không cao, 500 lượng. Chỉ cần 500 lượng liền đoạn tuyệt ngươi cùng nguyên gia duyên phận Coi như ngươi báo nguyên gia cùng ngươi dưỡng dục tri ân cùng đối lương nhi bồi thường 500 lượng đối nguyên túc tới nói Không tính cái gì Chính là ở cái này dùng mấy văn tiền làm thông dụng tiền tiểu huyện thành tới nói 500 lượng chính là một cái con số thiên văn Nghe được người không một không hút một ngụm khí lạnh Nếu không có nguyên gia Ngươi có thể trở thành bắc vinh tam vương phi sao Thân phận như vậy cao quý Muốn ngươi 500 lượng làm sao vậy Nguyên bản còn chuẩn bị nói Nguyên Khang công phu sư tử ngoại ba cánh, nghe được Nguyên Khang nói như thế tới, liền lại có chút tán đồng hắn nói lên. Nguyên lai like nàng là Bắc Vinh tam Vương Phi A. Thật là làm hắn quốc Vương Phi liền đã quên buồn, lý nên đương như Nguyên Khang theo như lời, lấy ra 500 lượng tới, đường đường Vương Phi, 500 lượng bạc vẫn phải có. Nơi này là 5 triệu, 5 triệu con dân không cần đối Bắc Vinh Hoàng thân hành lễ, cùng bọn họ mà nói, ôn Diên cùng Nguyên Túc cũng bất quá là người thường thôi, rốt cuộc các vị này chủ. Bắc Vinh hoàng tộc cũng quản không đến 5 triệu địa bàn tới. Đều là vương phi, liền cho nhân gia 500 lượng đi. Nếu không phải nguyên gia, ngươi cũng thành không được vương phi. Nhân gia nữ nhi duy nhất đều đã chết. Ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm A? Bởi vì nguyên túc thân phận bại lộ, trong khoảng thời gian ngắn, dân chúng luôn ngự hướng gió đều hướng về nguyên gia bên kia đi, rốt cuộc đều là Nam triệu quốc người. Nguyên túc gả đi Bắc Vinh, gả phu tùy phu, chính là Bắc Vinh người, chính mình không cần thiết giúp đỡ một ngoại nhân. Xin hỏi đại bá phụ, ngài là như thế nào đem ta nuôi lớn, ta này vương phi chi vị, như thế nào là bởi vì ngươi được đến? Nếu là trước đây Nguyên Túc, nghe được người khác như vậy nói chính mình. Chỉ sợ đã nổi giận lên, hiện nay Nguyên Túc chỉ cảm thấy bọn họ buồn cười ngu muội vô tri Vô luận như thế nào, ngươi cũng trưởng thành không phải sao? Nếu không phải lão phu nhân cho ngươi nói việc hôn nhân này, ngươi tự nhiên không có khả năng trở thành vương phi. Nguyên Khang thấy mọi người đều hướng về chính mình nói chuyện, cũng kiên cường lên. Cho dù là càn quái, khi thế thượng cũng không thể yếu đi đi xuống. Còn nữa nói, ý gì theo Nam Triệu quốc luật lệ, ngươi cũng hẳn là phụng dưỡng chúng ta, cung cấp nuôi dưỡng nguyên gia, bằng không chính là bất hiếu. Xem Nguyên Khang này tư thế, hiện giờ là không bắt được 500 lượng bạc, thế không bỏ qua. Vậy ngươi liền đi tìm huyện lệnh đến đây đi, ta liền muốn chính miệng hỏi một chút, ta còn như thế nào cung cấp nuôi dưỡng các ngươi nguyên gia. Nguyên Túc đơn giản dọn một phen ghế, ổn định vững chắc ngồi xuống. Thanh thu nước trong đem trong phòng chuẩn bị tốt trái cây bưng ra tới, hầu hạ nguyên túc ăn. Nguyên khang thấy nguyên túc như vậy dương dương tự đắc bộ dáng, càng là giận sôi máu. Ngươi chờ, ta đây liền đi tìm huyện lệnh tới. Dứt lời nguyên khang liền hướng huyện lệnh trong phủ đi. nay tuyển dương huyện vốn là không lớn, nguyên khang không tin này huyện lệnh giúp đỡ người nước ngoài không giúp chính mình, huống hồ chính mình ngày thường cũng không thiếu cùng huyện lệnh trong phủ giao tiếp, chính là tặng lễ cũng tặng không ít. Các ba tánh đứng ở cửa, không muốn rời đi. Đều chờ xem chuyện này xử trí như thế nào, Thanh Vân cắt trong phòng bếp phiêu ra gà rán mùi hương, không ngừng hướng bọn họ trong lỗ mũi toản, thèm làm người chịu không nổi. Trưởng quay, các ngươi sau bếp làm cái gì đồ ăn đâu, như vậy hương. Rốt cuộc là có người nhịn không được hỏi, đại gia cũng đều sôi nổi phụ họa, làm trưởng quay đem này đồ ăn lấy ra tới, cho đại gia nhìn xem. Đây là Vương Phi làm gà rán, ngày mai Thanh Vân các liền bắt đầu bán ra, đến lúc đó hoan nghênh đại gia tiến đến nhóm nháp. Tôn trưởng quay không buông tha bất luận cái gì một cái kiếm tiền cơ hội, vội vàng cho đại gia giới thiệu nguyên túc làm gà rán. Đại gia vừa nghe đường đường Vương Phi còn sẽ nấu ăn, hương vị còn như vậy dễ ngửi, đối nguyên túc thái độ chuyển biến không ít. Đây là phía trước, cấp thanh vân các đồ cũng vị kia. Ta cũng nhận ra tới, bên cạnh còn không phải là thường xuyên ở thị trường thượng bán con mồi Duyên Ca Nhi sao. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là Bắc vinh vương gia. Khó trách ta nói này Duyên Ca Nhi thoạt nhìn cùng bên người không giống nhau. lúc trước ta hẳn là đem nữ nhi gả cho hắn hiện giờ ta liền hưởng phúc lạc nguyên khang lại đi tìm huyện lệnh tới trên đường các ba tánh thảo luận nguyên túc cùng ôn diên còn có nguyên gia này đó chuyện nhà sự tình thậm chí đem lúc trước nguyên lão phu nhân là như thế nào vì trước mắt cực nhỏ tiểu lợi bán nguyên lương lại bán nguyên túc sở hữu sự tình đều chấn động rất xuống không còn một mảnh nay vương phi phỏng trừng lần này bị nguyên gia cuốn lên không xài tiền bình ổn không được cũng không phải là sao xem kia lào Thái thái liền biết không phải dễ đối phó Ngày mai tới nếm thử này, Thanh Vân cất gà rán đi. Nghe quá thơm. Liên ở đại gia mồm năm miệng 10 thảo luận chính náo nhiệt hết sức. Nguyên Khang mang theo huyện lệnh vội vàng hướng bên này. Mọi người thấy huyện lệnh tới, không hẹn mà cùng dừng thảo luận thanh âm, chờ xem chuyện này như thế nào xong việc. Chính là nàng. Huyện lệnh đại nhân. Nguyên Khang nói, tựa hồ so vừa nãy càng có tự tin một ít, dường như đã cùng huyện lệnh đạt thành nhất trí, muốn giúp hắn giải quyết chuyện này. Ngươi chính là huưỡng cố nhân luân Nguyên gia tiểu nữ. huyện lệnh nếu có chuyện lạ tiến lên dò hỏi nguyên túc không giao động làm càn huyện lệnh hỏi ngươi đâu ngươi là bắc vinh quốc vương phi cũng không phải là nam triệu quốc vương phi ngươi thân là bắc vinh người tự mình đi vào nam triệu quốc có thông quan văn điệp sao nguyên khang thấy nguyên túc không nói lời nào huyện lệnh còn chưa nói cái gì hắn trước nóng nảy dường như nguyên túc không tôn trọng chính là hắn giống nhau huyện lệnh xác định muốn thẩm vấn ta nguyên túc ăn một viên quả nho ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái ôn diên lại bị nguyên túc khí không rõ nữ nhân này ăn cái quả nho đều như vậy đẹp lần sau không được ở người ngoài trước mặt ăn bản quan tự nhiên là phải vì tuyển dương huyện ba tánh chủ trì công đạo huyện lệnh nhưng thật ra còn tính có lễ nghĩa nhìn nguyên túc như vậy bá khí ngoại lộ bộ dáng không tự chủ được đối nàng nhiều vài phần tôn trọng nghĩ thầm tốt xấu là một quốc gia vương phi tuy nói không phải nam triệu vương phi cũng không được chậm trễ hào một cái chủ trì công đạo huyện lệnh vì sao không hỏi trước hỏi đã xảy ra cái gì liền đối ta nói chủ trì công đạo, nếu công đạo ở ta bên này đâu. Nguyên Túc không giận phản cười, nay huyện lệnh gần nhất liền nói chính mình ủng cố nhân luân, còn nói cái gì đồ bỏ chủ trì công đạo, thật là làm người cười đến rụng răng. chương 278 không chỉ có là Bắc Vinh Vương Phi. Mới vừa rồi Nguyên lão Gia đã đem sự tình đại khái cùng bản quan nói một lần, tuy nói 500 lượng bạc là nhiều chút, nhưng 300 lượng vẫn là muốn Nay huyện lệnh vốn chính là hướng về phía bạc tới. Nếu như không phải Nguyên Khang cho phép sự thành lúc sau cho hắn 100 lượng bạc, hắn sao có thể nhanh như vậy liền chạy đến nơi đây tới. Ngài nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, ngài cho là tam văn tiền đâu, 300 lượng há mồm liền tới. Nguyên Túc không biết tại đây ngu xuẩn huyện lệnh dẫn dắt hạ, tuyền dương huyện ba cánh như thế nào có thể an cư lạc nghiệp. Ngươi, chớ có làm cản. Huyện lệnh bị Nguyên Túc như vậy thái độ khí không nhẹ, tại đây tuyền dương huyện, còn không có người dám cùng hắn như vậy nói chuyện, Nguyên Túc là đầu một cái. vây xem các ba cánh lại xem sảng khoái khẩn ngày thường huyện lệnh không thiếu bởi vì sự tình các loại tùy ý tăng thêm các hạng thuế má đã sớm chọc đến bá cánh bất mãn nguyên bản cho rằng nguyên túc cái này tài đến huyện lệnh trên tay không tránh khỏi nếm chút khổ sở bị huyện lệnh bãi tầng ra không nghĩ tới này nguyên túc nhưng thật ra miệng lưỡi sắc bén không nhường một tấc ngươi mới là chớ có làm càn nam triệu cho ngươi phát ra bổng lộc chính là làm ngươi như vậy làm quan nguyên túc phát lên khí quát lớn khởi người tới còn thật sự có như vậy vài phần uy nghiêm Thế nhưng áp này huyện lệnh nói không nên lời lời nói, đột nhiên run run. Nay huyện lệnh phản ứng lại đây, đốn giác có chút mất mặt, càng thêm lửa giận tận trời lên, nguyên túc là giấm hắn cái đuôi, làm quan giả sợ nhất bị người chỉ vào cái mũi làm cho chính mình thống lĩnh người mặt mắng. Người tới. Bác Vinh Vương gia Vương phi. Tự mình nhập ta 5 triệu. nay tâm nhân cư, đem người cho ta bắt lại. Đưa đến thượng kinh báo cáo hoàng thượng lại làm định đoạt. Huyện lệnh đã không rảnh lo nguyên khang sự tình, so với 100 lượng tên chính mình làm huyện lệnh uy hiếp lực, mặt mũi so tiền càng vì quan trọng, nếu chính mình không bắt lấy nguyên túc, về sau còn như thế nào ở tuyển dương huyện bá Tánh trước mặt lập uy. dù sao chính mình không có nhận được mặt trên chỉ thị, không biết nguyên túc các nàng rốt cuộc là được cho phép vẫn là tự mình tới 5 triệu, người không biết vô tội, nếu bọn họ thực sự có thông quan công văn, chính mình cũng sẽ không bị phạt, nếu bọn họ không có, chính mình ngược lại lập công, kia càng tốt. đi thượng kinh lộ từ từ, nhất định phải hảo hảo tra tấn một phen, hiểu chuyện điểm chính mình đem bạc đưa lên. còn có thể thiếu chịu điểm tội, ta xem ai dám. Ôn Diên thấy huyện lệnh đối nguyên túc như vậy mạo phạm, khó thở. ra lệnh một tiếng, ám các cám vệ từ bốn phương tám hướng bừng lên, che ở nguyên túc trước mặt. nay tuyến dương huyện là tiểu huyện thành, bọn thị vệ đều gầy yếu như gà, sao có thể cùng này đó huấn luyện có tô ám vệ so, lập tức liền sợ hãi, đứng ở tại chỗ, không dám lại đi phía trước đi. phế vật, đều cho ta thượng. còn có nghĩ làm, huyện lệnh chính mình cũng sợ. nhưng vẫn là cố nén không khỏe tiếp tục phân phó bọn thị vệ tiến lên bắt người nhưng là lại không có một người dám động nguyên túc ngươi lớn mật đây chính là tuyển dương huyện huyện lệnh ngươi cư nhiên dám để cho người cùng huyện lệnh động đau thương ngươi có phải hay không không muốn sống nữa đừng trách ta không nhắc nhở ngươi chạy nhanh làm người rút về đi bằng không đến lúc đó hoàng thượng trách tội xuống dưới ai đều bảo không được ngươi quốc gia uy nghiêm lớn hơn hết thảy nguyên khang nhớ thương chính mình ngân phiếu muốn dùng này tới uy hiếp nguyên túc ngoan ngoan thúc thủ chịu trói buồn cười đến cực điểm. trận to ngươi mắt chó nhìn xem đây là cái gì? nguyên túc vô tình ở theo chân bọn họ dây dưa đi xuống, việc đã đến nước này, các ba tánh đã đối cái này vô năng lại ước hiếp bá tánh huyện lệnh xem rõ ràng, chính mình cũng không cần thiết ở bồi bọn họ diễn kịch. nguyên túc từ linh tuyển trong không gian quân lệnh ngưng nhi, cũng chính là nam triệu quốc đương triều hoàng hậu kéo hoàng thượng viết lệnh thư cùng lệnh bài đem ra làm nước trong lấy xuống, đưa cho huyện lệnh xem xét. Huyện lệnh liên tiếp nhìn bốn năm biến, vẫn là có chút không thể tin tưởng xoa đôi mắt. Làm sao vậy? Nguyên khang chữ to không biết, không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là từ huyện lệnh biểu tình, không khó coi ra, nhất định không phải cái gì sự tình tốt. Tuyền dương huyện. Huyện chúa. Là ngươi. Qua sau một lúc lâu, huyện lệnh mới run run rẩy rẩy nói ra như vậy một câu, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nguyên túc, cái này hắn muốn xong rồi. Không phải ta chẳng lẽ là ngươi. Nguyên túc khinh thường điệu ngôi. Nay huyện chúa cùng huyện lệnh khác nhau nhưng lớn đi, huyện lệnh bất quá là quan viên địa phương, phụ trách quản lý cái này khu vực, chính là huyện chúa là cái này địa phương chủ tử, tuyển dương huyện đúng là nguyên túc đất phong, nàng là này tuyển dương huyện người lãnh đạo, chân chính chủ nhân. Cái gì? Nàng cư nhiên là tuyển dương huyện huyện chúa. Cái này huyện lệnh cần phải xong đời. Chạy nhanh thay đổi cái này cầu huyện lệnh đi. Huyện chúa cắt tưởng. Thảo dân cung nên huyện chúa. Các ba cánh tự phát quỳ l nguyên túc trên mặt để lộ ra một tia khí phách tuy rằng tuyền dương huyện chỉ là một cái tiểu huyện thành nhưng là nàng bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy ở hiến tế trên lầu ba tánh ở dưới lầu hô to vạn tuế cảnh tượng nơi này là nàng địa bản tuyền dương huyện ba tánh là nàng con dân mau đứng lên đi nguyên túc thu xếp làm các bá tánh trước lên các ba tánh đều phía sau tiếp trước nói huyện lệnh ngày xưa tội trạng nguyên khang cùng lý thị còn có nguyên lão phu nhân cũng bị bất thình lình chuyển biến che lại đầu óc này nguyên túc sao đến liền thành tuyền dương huyện huyện chúa đáng tiếc này lệnh văn cùng lệnh bài làm không được giả chẳng sợ huyện lệnh có nghị thẩm không nhận cũng không phải do hắn huyện chúa cầu xin ngài cho chúng ta làm chủ a cứu cứu tuyển dương huyện bá thánh đi từng tiếng kêu gọi nện ở nguyên túc trong lòng nàng phải đối chính mình con dân gánh vác trách nhiệm tới hiện nay nàng có chút minh bạch vì sao ôn diên rõ ràng có thể dùng càng đơn giản thô bạo phương thức đoạt được ngôi vị hoàng đế hắn lại không có làm như vậy nay không chỉ là vì dân tâm cũng là một phần trách nhiệm vì bảo hộ hắn con dân huyện chúa hạ quan có mắt không thấy thái sơn con thỉnh huyện chúa thứ tội a hạ quan tin vào nảy vô tri lão nhân xối dục mới đến tìm ngài phiền thoái con thỉnh ngài minh giám a huyện lệnh rốt cuộc biết sợ chương 279 tiếp quản tuyển dương huyện huyện chúa ngàn vạn không cần tha thứ hắn huyện lệnh chuyện xấu làm tuyệt không xứng khi chúng ta quan phụ mẫu đúng vậy huyện chúa ngài cần phải cho chúng ta làm chủ a Các ba tánh thấy huyện lệnh như vậy làm bộ làm tịch bộ dáng, lo lắng nguyên túc bị hắn biểu giống mê hoặc, sôi nổi quỳ xuống đất cầu nguyên túc. Tuy rằng các nàng không có tiếp xúc quá nguyên túc, nhưng là không hề lý do tin tưởng nguyên túc có thể thay đổi các nàng sinh hoạt, mang các nàng đi ra hiện tại như vậy nước sôi lửa bỏng nhật tử. Một đám đại nghịch bất đạo điêu dân. Nàng chính là Bắc Vinh Quốc Vương Phi. Các ngươi đều bị quỷ mê tâm hồn sao. Chẳng lẽ các ngươi tưởng phản bội 5 triệu, làm Bắc Vinh con dân? Huyện lệnh thấy ba tánh như vậy mong chờ chính mình xuống đài, khó thở, không quan tâm đương trưởng mắng to khởi vây xem ba tánh tới. Các ba tánh tuy rằng đối huyện lệnh thập phần bất mãn, nhưng trưởng kỳ đã chịu huyện lệnh áp bách, đối hắn vẫn là có loại mạc danh sợ hãi, hơn nữa, huyện lệnh lời nói cũng không phải không có lý, này nguyên túc chính là Bắc Vinh Vương phi, xuất giá tòng phu, các nàng nhưng không nghĩ trở thành nam triệu phản đồ, phản bội quốc gia là muốn hạ 18 tầng địa ngục. Huyện lệnh thấy đại gia bởi vì chính mình lời này, sôi nổi không dám ngôn ngữ. lại lần nữa thu hồi tự tin chỉ cần ba tánh còn nhận hắn này nguyên túc liền phiên không dậy nổi cái gì quá lớn sóng do tới tả hữu là cái tiểu nương tử có thể có cái gì năng lực nay tuyến dương huyện đều là của ta nam triệu quốc bệ hạ có từng so đo ta có phải hay không bắc vinh vương phi nguyên túc buồn có thể đương trường liền xử trí huyện lệnh chính là nếu các ba tánh đối chính mình trong lòng còn có khúc mắc chính mình chẳng sợ tiếp quản này tuyến dương huyện cũng vô pháp làm ra chút cái gì thay đổi ngươi một nữ nhân hiểu được cái gì gọi là thống trị Huyện lệnh lúc này đã cùng Nguyên Túc xé rách ra mặt, Trăng trận táo bạo làm cho nàng mặt chỉ trích lên. Dù sao Nguyên Túc sẽ không dễ dàng buông tha hắn, không bằng chính mình bất chấp tất cả, còn có chút xoay người đường sống. Bùn huyện chúa tất nhiên là không hiểu người kia bộ bóc lột ba cánh thống trị biện pháp. Bùn huyện chúa chỉ biết ba cánh an cư lạc nghiệp, thân thể khỏe mạnh, mùa màng bội thu, toàn gia đoàn viên là thống trị. Lão nhân tuổi già có nơi nương tựa là thống trị, mỗi người đều có thể ăn cơm no là thống trị, hai đồng có học đường thượng là thống trị. Nữ tử nhưng tự chủ kết hôn, nếu hôn sau không hạnh phúc nhưng có quyền rời đi, không chịu xã hội mắt lạnh càng là thống trị. Mỗi người sinh mà bình đẳng, không hẳn là bị khác nhau đối đãi. Tất cả mọi người có quyền lợi quá chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Làm thượng vị giả, là nếu muốn tẫn biện pháp, làm chính mình ba tánh quá thượng càng tốt sinh hoạt, không làm thất vọng ba tánh tín nhiệm cùng chính mình thân phận, mà không phải ủy vào chính mình thân phận muốn làm gì thì làm, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Nguyên túc một phen lời tuy nhiên. Sợ ngây người ở đây mọi người, này đó bọn họ đã từng ngẫu nhiên sẽ ảo tưởng cảnh tượng, bị nguyên túc miêu tả ra tới không nói, còn như vậy theo lý thường hẳn là, phảng phất đây mới là chính mình nên có sinh hoạt. Tuy là ôn Diên, đang nghe nguyên túc lời này về sau, cũng ngây người, chính mình sinh vì một quốc gia hoàng tử, cũng chưa từng suy xét đến như vậy đồng ruộng, mỗi người sinh mà bình đẳng. Đây là cỡ nào kinh thế hai tục một câu. Chính mình tuy rằng biết nguyên túc cho tới nay đều ý tưởng khác hẳn với thường nhân. nhưng hiện giờ nguyên túc những lời này vẫn là làm hắn suy nghĩ sâu xa lên người sinh ra chính mình vô pháp lựa chọn nhưng là sống trên đời mọi người đều có tư cách đi hưởng thụ sinh hoạt hưởng thụ nhân gian ấm lạnh khỉ nộ ai nhạc thanh thu nước trong thập phần vì nhà mình chủ tử kiêu ngạo ngày thường chủ tử liền đối với các nàng cực hảo cũng không bởi vì các nàng chi gian thân phận cách xa liền hà khắc đối đãi ngược lại là đối chính mình giống như tỷ mội giống nhau thân mật bảo hộ hiện nay càng là vì chính mình có như vậy chủ tử mà kiêu ngạo các ba tánh nghe xong lời này càng là kinh ngạc không biết như thế nào cho phải các nàng còn không biết chính mình có thể giống như nguyên túc trong miệng theo như lời như vậy sinh hoạt chớ có ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ từ xưa đến nay lệnh của cha mẹ lời người mai mối nữ tử đương tam tòng tứ đức gà phu từ phu cái gì tự chủ kết hôn quả thực là không biết lễ nghĩa liêm sỉ huyện lệnh chỉ cảm thấy nguyên túc quả thực là người điên cái gì hoang đường nói đều có thể nói được ra nếu đại gia tin ta nguyên túc Tuyền Dương huyện huyện Chúa nguyện ý nỗ lực cho các ngươi quá thượng như vậy sinh hoạt cơm no hào ấm hạnh phúc mỹ mãn nguyên túc không để ý tới huệ lệnh đối với bên cạnh các bá tánh hứa hẹn Tuy rằng nguyên túc gầy yếu tinh tế hiện nay nàng hình tượng lại ở tuyển dương huyện Bá tánh cảm nhận chung cao lớn lên cái này quật cường lại nghiêm túc thân ảnh vẫn luôn khắc vào này đó các bá tánh trong lòng biết nhiều năm lúc sau vẫn là mọi người trên bàn cơm thường xuyên nhắc tới giáo dục tiểu hài tử tất nói tiểu đoạn ta tin ngài huyện chúa trong đám người đột nhiên xuyên ra tới thanh âm đánh vỡ hiện trường trầm mặc tiếp theo các ba cánh sôi nổi cho thấy tâm thái các nàng trong lòng đều minh bạch nữ tử này sẽ thay đổi các nàng nhân sinh huyện chúa ta cũng tin tưởng ngài Cầu huyện chúa tiếp quản tuyền dương huyện chúng ta đều nguyện ý làm ngài con dân Cầu ngài tiếp quản tuyển dương huyện trong khoảng thời gian ngắn ba cánh thỉnh nguyện thanh âm không dứt bên hai nguyên túc trong lòng tràn ngập ý thức trách nhiệm chuyến ta lệnh tuyền dương huyện huyện lệnh ước hiếp ba cánh vương cố vương pháp tham mộ nhận hối lộ tàn hại vô tội cố cấp đoạt huyện lệnh chi vị quan nhập đại lao nguyên túc từng câu từng chữ nói năng có khí phách huyện lệnh bị nguyên túc khí thế dọa đến nằm liệt ngồi dưới đất không biết như thế nào cho phải bá tánh hoan hô nhảy nhót bị này cầu huyện lệnh ước hiếp nhật tử rốt cuộc đi qua nguyên người nhà đối mặt bất thình lình biến cố càng là không biết như thế nào cho phải rõ ràng chính mình là mang theo huyện lệnh tới bức bách nguyên túc lấy bạc ra tới như thế nào bạc không bắt được Huyện lệnh còn bị Nguyên Túc thôi quan, này vẫn là trước kia cái kia vâng vâng dạ dạ Nguyên Túc sao? Không đợi Nguyên Túc nói cái gì nữa, Nguyên Khang liền mang theo Nguyên Lão Phu nhân cùng chính mình Phu nhân sấn loạn trộm trốn đi. Lúc này lại lưu lại nơi này, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ, sẽ bị Nguyên Túc đánh giết. Huyện chúa anh Minh, Huyện chúa anh Minh a, các ba tánh cao hứng cực kỳ, bên đường liền hoan hô nhảy nhót lên. Ai có thể nghĩ vậy một tay che trời huyện lệnh liền dễ dàng như vậy bị Nguyên Túc cấp thu thập, thật là ông trời có mắt. nha môn nha dịch cũng nhiều vì tuyển dương huyện bá tánh xuất thân ngày thường đối huyện lệnh làm giận mà không dám nói gì hiện nay thấy hắn rơi xuống khó trong lòng vui sướng không đợi nguyên túc phân phó liền tự giác đem hắn bắt lên chỉ còn chờ nguyên túc phong phu xong đem người đưa tới đại lao đi hạ quan cấp huyện chúa tỉnh an đây là nơi xa một cái tóc lượt bạch trang điểm ổn trọng khéo léo trung niên nam tử tử trong đám người đi ra ngươi là nguyên túc cũng không biết người đến là ai cũng không nhớ rõ tuyển dương huyện từ đâu ra như vậy quan viên Hạ quan Từ Văn Kiệt là Tuyền Dương huyện sư gia, huyện chúa lần này làm thật sự là đại khoái nhân tâm. Cậu quan đã để tội, hạ quan nguyện ý đi theo huyện chúa, vì tuyển Dương huyện ba tánh tấn một phần lực. Dứt lời, thư Văn Kiệt lại đối với Nguyên Túc đã bài bái. bái. Từ sư gia là một quan tốt, thường xuyên âm thầm trợ giúp chúng ta. Đúng vậy, nếu không phải hắn, chúng ta nhận tử khẳng định càng vì khổ sở. Các ba tánh nói làm Nguyên Túc mau đi hiểu biết Từ sư gia làm người là cái nhưng dùng người. Một khi đã như vậy, liền làm phiền sư gia Bùn huyện chúa mới vừa rồi tiếp quản tuyền dương huyện còn có rất nhiều không hiểu nhiều lắm địa phương còn cần sư ra trợ giúp nguyên túc hiện nay thật sự là yêu cầu như vậy một người ở chính mình bên người hỗ trợ hạ quan muôn lần chết không chối tử xem ra này huyện lệnh thật đúng là thảo người ghét khẩn không ai nguyện ý đứng ra giúp hắn nói chuyện chương 280 nhập chủ huyện lệnh phủ một khi đã như vậy huyện chúa không ngại liền ở huyện lệnh trong phủ đặt chân đi xử lý khởi công vụ tới cũng càng vì phương tiện một ít sư ra tất cung tất kính cùng nguyên túc nói chuyện cũng hảo dù sao hiện nay sợ là một chốc một lát đi không khởi nguyên túc có chút ngượng ngùng nhìn ôn diên vốn dĩ lần này đến nam triệu tới là vì hai nước chi gian sự tình không nghĩ tới mới tới tuyền dương huyện đã bị bám trụ bước chân không sao vốn chính là ra tới giải sầu chỉ là phu nhân đừng quá mệt nhọc rốt cuộc trong bụng còn có thai nhi ôn diên duy nhất lo lắng chính là nguyên túc thân mình nay tuyền dương huyện trưởng này dĩ vãng đã bị huyện lệnh lăn lộn không thành bộ dáng, tất đương yêu cầu một phen thời gian tu chỉnh, không tránh được tiêu phí quá nhiều tâm tư, rất là lao tâm lao lực, bất quá cũng thế, nàng muốn làm cái gì, chính mình giúp đỡ hắn là được. Nguyên Túc đoàn người, ở các ba cánh tiếng gọi ở Mỹ chung, hướng huyện lệnh phủ đi đến. Đi vào huyện lệnh phủ cửa. Bên trong phủ huyện lệnh ra quyến đã bị trước tiên trở về sư gia đuổi rồi đi, bởi vì hấp tấp, chỉ phải trước thu thập mấy gian phòng cho khách ra tới, cấp nguyên Túc các nàng chủ. Đục Lỗ nhìn lại nay huyện lệnh phủ tiền viện là thang đường thẩm án tử địa phương cửa phóng một chương chống to ai có oan khuất liền tới kích chống minh oan đông nguyên túc cầm lấy rủi chống liền đánh đi lên nay huyện lệnh phủ cửa cổ khả năng bởi vì hàng năm không cần cổ mặt vứt bỏ nguyên túc chỉ nghịch ngợm mới vừa đánh một chút liền theo tiếng mà phá cửa nghênh đón sư ra cùng tất cả nha dịch xấu hổ cực kỳ Đêm này cổ triệt hạ đi thôi về sau cũng dùng không đến nguyên túc ngượng ngùng bông rủi trống phân phó huyện chúa này không thể được, nha muôn cửa, sao có thể không có minh oan cổ đâu. Sư gia vừa nghe Nguyên Túc nói, liền nóng nảy, chính mình hoàn nguyên cho rằng, Nguyên Túc là cái có năng lực chủ, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra chính mình mắt vụ về, này huyện lệnh tuy nói hồ đồ, tốt xấu nên làm nên có giống nhau không thiếu, này tân huyện chúa gần nhất, sao đến liền phải triệt minh oan cổ. Nay chẳng phải là gọi người cười đến rụng răng, tuy nói này Nguyên Túc là tuyển dương huyện chủ tử, nhưng chính mình không thể trơ mắt nhìn tuyển dương huyện ba tánh Lại nhập hổ khẩu A. Hừ, nay cổ nói vậy không nhớ tới quá đi, đồ vô dụng chỉ biết vướng bận mà thôi. Nguyên túc có chút khinh thường ra tiếng, một cái ước hiếp bá cánh huyện lệnh, ai lại sẽ tìm hắn kể ra hoàn tình. Lời tuy như thế, cũng không thể trực tiếp triệt, huống chi, hiện nay ngài đã trở lại, nay cổ vẫn là phải dùng. Sư gia tao đỏ mặt, rốt cuộc chính mình trước kia vì duy trì sinh kế, cũng không dám quá nhiều cùng huyện lệnh chống lại. Tướng môn phòng thu thập ra tới, treo lên tiếp thẻ bài Mỗi ngày an bài nha dịch thay phiên phiên trực, nghe ký lục bá tánh văn tình, mỗi ngày tổng kết phân loại, việc gấp đương trường báo cáo xử lý, chẳng phải càng có dùng, này cổ gõ một chút đều lao lực. Nguyên túc đã sớm đối loại này chế độ không hài lòng, này huyện lệnh thẩm án, chính mình cũng không phải chưa thấy qua, kích chống về sau, không nói hai lời đi vào trước quỷ, nếu là vì chuyện nhỏ còn phải bị trượng đánh, thật sự không đủ nhân tính hóa, còn nữa nói, thành lập một cái tiếp đái chỗ, làm việc hiệu suất cũng sẽ đại đại đề cao. huyện chúa anh minh sư ra một cân nhắc nguyên túc nói loại này biện pháp liền biết lợi lớn hơn tệ được không không cấm lại đối nguyên túc bốc cháy lên hy vọng ôn diên nhìn nguyên túc như vậy có ý tưởng bộ dáng không cấm lâm vào suy nghĩ sâu xa chẳng lẽ này hết thảy đều là linh tuyển trong không gian học được như vậy ý tưởng phảng phất không tồn tại với trên đời này giống nhau như vậy nguyên túc cũng thoạt nhìn xa xôi không thể với tới nàng tư tưởng hành vi tuy là chính mình đều cảm thấy tự cam không bằng huyện chúa mời vào sư gia nhiệt tình tiếp đón nguyên túc hướng trong đi đến này đó bọn nha dịch đều là nguyện ý bảo vệ quốc gia hảo nam nhi lại bị huyện lệnh mỗi ngày sai xử ức hiếp bá tánh hiện nay hảo cắt lượt canh gác cũng coi như là làm cho bọn họ có điểm đứng đắn sự làm làm dựa vào mới vừa rồi các bá tánh lời nói nguyên túc trong lòng nghĩ này huyện lệnh bên trong phủ chỉ sợ xa hoa trình độ không thấp nhưng có chuẩn bị tâm lý vào cửa cũng thập phần kinh ngạc Thẩm án tử đại đường nhưng thật ra thập phần bình thường tới rồi hậu viện liền không bình thường Một cái nho nhỏ tuyển dương huyện lệnh, cư nhiên có như vậy tài lực chế tạo như thế xa hoa lãng phi sơn. Đi vào hậu viện, đầu tiên là một đầu ngăn cách huyện lệnh phủ sinh hoạt khu vực, tuy là này bức tưởng, đều đại hưu văn trường, phú quý nhân ra cũng bất quá là dùng cục đá điêu khắc thượng tinh mỹ hoa văn mà thôi. Mà trước mắt này bức tưởng, mặt trên lại được khảm khảm trai, bởi vì thợ thủ công tay nghề tinh vi, dưới ánh mặt trời mặt rực rỡ lấp lánh, lấp lánh sáng lên, làm người xem thế là đủ rồi. nay còn gần chỉ là một bức tường mà thôi vòng qua này bức tường hướng trong đi đến hậu viện tuy không lớn nhưng là trong viện tình hình mới kêu xa hoa lãng phí phú quý giữa sân là cái ao nhỏ tuy rằng hiện nay băng còn không có hóa nhưng là có thể thấy mặt băng phía dưới giữa mấy đuôi cầm lý còn ở vui sướng bơi lội hồ nước bốn phía là một ít thụ cùng hoa viên nói vậy mùa hè thời điểm loại thượng hoa muôn hồng nghìn tía quay chung quanh núi giả thập phân đẹp hồ nước biên còn có một tòa đình hóng gió Sau lưng từ cây trúc tùy ý sinh trưởng, nhưng thật ra có khác một phen thú vị, không nghĩ tới này huyện lệnh phẩm vị nhưng thật ra không tồi. Đối diện hồ nước vị trí là một gian nhà ở, là ngày thường dùng để tiếp đãi khách nhân địa phương, bên trong bài trí trang trí đều thập phần khảo cứu. Nhưng thật ra cái sẽ hưởng thụ. Tuy là Bắc vinh hoàng thất xuất thân ôn riêng, cũng không tránh được cảm thấy không tồi. Huyện chúa, bên này thỉnh, hạ quan mang ngài đi nghỉ ngơi địa phương, ngài hơi làm nghỉ ngơi, liền có thể dùng cơm chiều. Sư gia mang theo Nguyên Túc lại hướng hậu viện đi đến. Nơi này chính là ngày thường huyện lệnh ra quyến nhóm sinh hoạt địa phương, không giống tiền viện như vậy xa hoa tinh xảo, đảo cũng ấm áp thoải mái. Nguyên Túc đoàn người tàu xe mệt nhọc cũng bất chấp mặt khác, đi theo Sư gia đi tới an bài tốt trong phòng. Huyện chúa, vương gia, các ngài nghỉ ngơi đi. Hạ quan liền không quấy rầy. Sư gia chiếu cô săn sóc. Nguyên Túc các nàng vừa ngồi xuống, trong phủ bọn hạ nhân liền đem rửa mặt nước gấm tặng tiến bảo, cẩn thận hầu hạ. Vương phi, ngài quá lợi hại. Tiêu cầu huyện lệnh liền như vậy bị ngài cấp thu thập. Lúc này thanh thu mới tìm được cơ hội, hưng phấn kêu to lên. Nguyên túc thấy nhiều không trách phao trần. Ngày gần đây tới, nàng thân mình đã chậm rãi co biến hóa, như vậy lăn lộn, thực sự có chút mệt. Cửa có người. Hàng năm để phòng ôn diên, so với ai khác đều càng mau phát hiện ngoài cửa khác thường, không đợi thanh thu nước trong đi ra ngoài xem xét, lưu phong lưu vân liền bắt lấy một cái tiểu nam hải đi đến. Nam hải trong tay còn cầm một phen chơi đùa một kiếm. Đây là. Nguyên tưởng rằng là huyện lệnh thuộc hạ người, không nghĩ tới là cái hải tử. Ngươi chính là huyện chúa sao? Ngươi có thể thả cha ta sao? Bọn họ nói ngươi muốn giết cha. Ta cầu xin ngươi, thả hắn được không? Tiểu nam hải thấy nguyên túc, nhịn không được khóc lên. Chính mình tới thời điểm, đều thường hảo, chính mình phải dùng này đem một kiếm bảo hộ cha, chính là trăm triệu không nghĩ tới, huyện chúa là cái như vậy Mỹ lệ nữ tử, chính mình thật sự sợ hãi, cũng không hạ thủ được. Chắc là huyện lệnh hải tử. ôn diên nhìn khóc không thành tiếng tiểu nam hải nhữ mày con trẻ vô tội nhường nào nay huyện lệnh cũng thật là hại người hại mình thương tổn chính mình thân nhân vì toàn bộ tuyển dương huyện ba tánh vô số tiểu gia nguyên túc cũng quả quyết sẽ không khinh tha huyện lệnh hết thể xử phạt còn phải chờ điều tra rõ về sau lại làm định đoạt đem người dẫn đi giao cho sư ra đi nguyên túc khó được không có mềm lòng phân phó đi xuống chương 281 thống trị tuyển dương huyện từ sư ra làm việc hiệu suất vẫn là thập phần nhanh chóng ngày thứ hai sáng sớm liền đem cửa phòng khách thu thập ra tới treo lên thẻ bài Từ sư gia làm gì vậy nha đi ngang qua ba tánh có chút khó hiểu nhìn lần này làm tò mò khẩn huyện chúa nói về sau có oan khuất có thể trực tiếp đến phòng khách báo cho nha dịch không cần lại kích chống minh oan từ sư gia đem hôm qua nguyên túc lời nói lại nói một lần các ba tánh lại có chút nửa tin nửa ngờ đánh giá lên nha dịch dù sao cũng là quan ngày thường cao cao tại thượng Bọn họ sẽ nghiêm túc nghe chính mình đoàn quất, bẩm báo cấp huyện chúa sao, hay là huyện chúa chính mình không nghĩ thẩm án tử, mới cố ý như thế đi. Thiệt hay giả? Này nha môn cũng là chúng ta nói vào là vào. Sẽ không đi vào giả không được đi. Ba tánh nào hiểu khác, chỉ lo lắng cho mình an nguy mà thôi. Tự nhiên là thật. Không chỉ có như thế, đại gia ngày thường nếu gặp phiền thoái, cũng đại có thể tìm kiếm nha dịch hỗ trợ. Hôm nay khởi, nha môn nha dịch sẽ bị an bài ở mỗi con phố tuần tra, nếu gặp phải đạo tặc. khi dễ nhỏ yếu chờ sự tình có thể tùy thời ở gần đây trên đường phố tìm kiếm nha dịch cứu trợ nguyên túc vừa vặn từ trong môn đi ra nàng nguyên bản là muốn đi thanh vân cát xuống tay chuẩn bị trồng rau một chuyện không nghĩ tới một chỗ tới liền đụng phải như vậy vừa ra bọn họ thật sự sẽ giúp chúng ta sao huyện chúa đại nhân kỳ thật bởi vì huyện lệnh không làm lại cố tình bày mưu đặc kế tuyền dương huyện huyện thành không xem như thái bình bên đường cướp bóc hỏi tiểu quán người bán rong thu bảo hộ phí sự tình khi có phát sinh Còn thường thường sẽ xuất hiện bên đường cường đoạt dân nữ sự tình, các ba cánh trời tối phía trước đều tránh ở nhà mình trong nhà, không dám lên phố. Nhất định sẽ, ta làm cho bọn họ tự mình cùng các ngươi nói. Dứt lời, chỉ thấy mấy chục cái nha dịch xếp hàng chỉnh tề đi ra, tướng mạo ba cánh thẳng tắp đứng. Nguyên túc cũng không nghĩ tới, này nho nhỏ nha môn, cư nhiên tổng cộng có nhiều như vậy nha dịch, nói vậy huyện lệnh chuyện xấu làm tuyệt, cũng sợ bị người trả thù, lúc này mới tìm nhiều như vậy nha dịch bảo hộ chính mình. đại gia cùng ta niệm ta tuyên thệ nguyên túc đứng ở bọn họ trước mặt đưa lưng về phía vây xem ba tánh dẫn theo một chúng nha dịch bên đường tuyên thệ lên nguyên bản liền náo nhiệt huyện lệnh phủ đương cập lại vây lại đây càng nhiều người ta tuyên thệ bổn đều là nam nhi lang một tiếng kêu gọi rung trời vang túc mục lại nghiêm túc làm tuyên dương huyện nha dịch hiến thân với cao thượng ba tánh bảo vệ sự nghiệp kiên quyết làm được đối quốc gia trung thành bảo hộ ba tánh chấp pháp công chính kỷ luật nghiêm minh quyết trí không thay đổi làm tuyển dương huyện xây dựng giả bảo vệ giả vì giữ gìn tuyển dương huyện ổn định xúc tiến tuyển dương huyện phát triển bảo đảm bá tánh an cư lạc nghiệp mà nỗ lực phân đấu nguyên túc nói một câu bọn nha dịch liền đi theo nói một câu những lời này không chỉ có nói cho bá tánh nghe cũng ở này đó nha dịch trong lòng gieo một viên ái quốc gái dân hẳn giống bọn họ không có nào một khắc giống như hiện tại giống nhau càng thêm minh sắc trách nhiệm của chính mình cùng nghĩa vụ chỉ cần là có tâm huyết nam nhi lang hô lên những lời này không một không vì chính mình là tuyển dương huyện bảo vệ giả mà tự hào. Đây chính là nguyên tắc căn cứ thế kỷ 21, cảnh sát nhập trước lời thề cải biên, lúc trước chính mình hảo bằng hữu nhập trước sau, đêm này đoạn video lặp lại truyền phát tin cho chính mình xem, nghe chính mình lỗ thai đều mau khởi kén, nhớ ký tự nhiên không gì đáng trách. Như vậy thần thánh lại có sĩ khí lời thề, tự nhiên đủ để ủng hộ nhân tâm. Không chỉ là ba thánh, ôn diên đối nguyên túc nhận chi lại đổi mới một lần, ở quân doanh vì ủng hộ sĩ khí. các tướng quân cũng thường xuyên sẽ nói một ít phân chấn nhân tâm nói, chính là này xa không bằng các tướng sĩ chính mình hô lên tới, tới chấn động. Sư ra, còn làm phiền ngài dựa theo tuyển dương huyện đường phố, cho đại gia phân phối phiên trực chia ban, này tuyển dương huyện ngài so với ta quen thuộc, không qua yên ổn địa phương, đa phần xứng mấy người là được. Nguyên túc thấy các bá cánh biểu tình, liền biết việc này thành, yên tâm đem kế tiếp công việc giao cho sư ra, chính mình tắc mang theo ôn diên hướng thanh vân các đi. Tuy nói chính mình đã tiếp quản tuyển dương huyện. Chính là nếu trồng rau chuyện này, không cái thành công ví dụ, đại gia cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng chính mình. Đến lúc đó ngược lại nhân tâm hoàng sợ, không hảo thao túng. Tới rồi Thanh Vân Cát, bên trong khách nhân, so thường lui tới càng nhiều một ít, hôm qua Yến Cô Khâm vì xử lý Thanh Vân các sự tình, cũng không có đi theo nguyên túc ôn diên các nàng trở về, giữ lại. Nói vậy, này đó khách nhân, không chỉ có nguyên túc hôm qua gà dán công lao, còn có Yến Cô Khâm tỉ mỉ xử lý quan hệ. Huyên Chúa, Ngài đã tới. Mau mời tiến. Tôn trưởng quay kiến thức nguyên túc thủ đoạn, đối nguyên túc càng thêm cung kính lên, nguyên túc là một cái đáng giá hắn vì thế hiệu lực chủ tử. Tôn trưởng quay còn nhớ rõ hôm qua việc. Hôm nay ta là tới trông rau. Nguyên túc cũng bất chấp hàn huyền, thẳng đến chủ đề, trải qua hôm qua trò khơi hài, tôn trưởng quay còn tưởng rằng nguyên túc muốn quá chút thời gian mới có thể có thời gian tới giải quyết chuyện này, không nghĩ tới hôm nay liền tới rồi. Có thể thấy được nguyên túc thủ đoạn không bình thường. Huyên chúa. hậu viện đã chuẩn bị tốt ngài tùy thời có thể sử dụng tôn trưởng quay đánh đáy lòng bội phục nguyên túc đừng nói nữ tử rất nhiều nam tử đều không có nguyên túc quyết đoán nhìn nhìn lại nguyên túc bên người ôn diên chỉ sợ cũng chỉ có người như vậy có thể xứng đôi nguyên túc như vậy nữ tử nguyên như vậy sốt ruột cũng là vì đổi thời gian nàng cần thiết mau chóng xử lý xong tuyển dương huyện sự tình sau đó lại vì tuyển dương huyện tìm một cái hảo huệ lệ đi theo ôn diên đến thượng kinh đi tiếp quản nơi này cũng chỉ là trời xuôi đất khiến mà thôi chính mình cũng không có cái kia cơ hội vẫn luôn nhàn nhã ngốc đi xuống tôn trưởng quay chuẩn bị cũng thực sự đầy đủ không chỉ có đem thổ địa may lại ra tới thậm chí còn làm phì không hổ là lệnh hầu ra thuộc hạng người can sự nhanh nhẹn kỳ thật chuyện này cũng không được đầy đủ là tôn trưởng quay thu xếp trong đó rất lớn một bộ phận là yến cô khâm bút tích hắn biết dựa vào nguyên túc tính tình tất nhiên nói đến liền phải làm được yến cô khâm có thể làm chính là vì nàng yên lặng chuẩn bị tốt nàng yêu cầu hết thảy như vậy chính mình liền thỏa mãn Chương 282 Nguyên Khang náo sự Nguyên túc vì càng mau một ít Nơi này lại không có người khác ở Liền trực tiếp đem linh tuyển thủy dẫn vào đồng ruộng Gieo linh tuyển trong không gian cải trắng hạt giống Gần nhất linh tuyển không gian Tuy nói còn chưa thăng cấp Nhưng là hiệu dụng lại đại đại gia tăng rồi Chỉ chốc lát cải trắng tiểu mầm liền chui Từ dưới đất lên mà ra Cũng may nguyên túc có thể nói đây là chính mình Trước tiên đào tạo cây non Không đến mức lòi Huyện chúa Thư sư ra ở bên ngoài tìm nói là có chuyện quan trọng bẩm báo nguyên túc mới vừa vội xong không lâu tôn trưởng quầy liền tự mình vội vàng tiến đến thỉnh nguyên túc đi ra ngoài nghe thấy nguyên khang tên này nguyên túc nhíu nhữ mày ngày hôm qua mới vừa trộm trốn đi sao đến hôm nay liền lại lăn lộn lên đã biết này liền đi thu thập thỏa đáng nguyên túc mang theo ôn diên vội vã đi ra ngoài này nguyên khang chơi khởi vô lại tới không có hạt cối nháo ra chuyện gì tới liền không hảo huyên chúa từ sư ra thấy nguyên túc ra tới Vội vàng liền đón đi lên, chuyện này kỳ thật nói đại cũng không lớn, nhưng là bởi vì nguyên túc hiện giờ thân phận, chính mình không biết nên xử trí như thế nào, rốt cuộc nguyên khang là nguyên túc đại bá phụ. Dứt lời, sao lại thế này? Nguyên túc thần sắc nghiêm túc hỏi. Huyện chúa, chúng ta nha dịch ở tuần tra thời điểm, phát hiện nguyên khang đánh ngài danh hảo. Tuy ý lấy ba tánh đồ vật, tuy rằng hôm qua ngài cùng nguyên ra, nháo như vậy không thoải mái, nhưng các ba tánh rốt cuộc là không muốn bị thương cùng ngài chi gian tình cảm, phần lớn nhận tài. chính là này nguyên khang quá không biết đủ người yên tâm nói nguyên túc thấy sư gia có chút không biết như thế nào mở miệng vội vàng truy vấn phố tây có hộ bán thịt heo cửa hàng nguyên khang muốn đem nhân ra cửa hàng thịt heo tất cả đều dọn đi ước chừng có tam đầu heo nhiều này đồ tể sáng nay vừa vặn nghe được nha dịch tuần tra sự tình tìm chúng ta nha dịch đi chính là bọn nha dịch đã biết thân phận của hắn cũng không biết nên như thế nào xử lý không phải nói sao nên làm như thế nào liền như thế nào làm Hiện giờ đâu? Nguyên túc đối với các nàng như vậy ăn sâu bén dễ tư tưởng, thật sự là giận sôi máu. Chính mình đã nói như vậy rõ ràng, thời đại này, rốt cuộc đối quyền quý sợ hãi cùng nô tính, có bao nhiêu ăn sâu bén dễ à, tuy là biết chính mình cùng Nguyên gia nháo thành như vậy, cũng không dám đối Nguyên Khang thế nào. Hiện giờ, người còn ở phố Tây Đâu, này đồ tể sức lực đại, Nguyên Khang trong khoảng thời gian ngắn, chiếm không được tiện nghi, hạ quan được tin, ngay cả vội tới thỉnh ngài. Từ sư ra sở không chuẩn Nguyên túc thái độ. Chỉ phải đứng ở một bên, chờ Nguyên Túc lên tiếng Con thất thần làm gì? Chạy nhanh dẫn đường Nguyên Túc hận không thể lúc này lập tức bay qua đi Đem Nguyên Khang xử trí Chính mình hôm nay ngày đầu tiên tiên nhiệm Nguyên Khang liền cho chính mình tìm phiên thoái Trọng điểm là này đó không biết cố gắng nha dịch Trong nháy mắt liền quên mất sáng nay Chính mình tuyên thể nói Là Là Huyện Chúa Tam Vương Gia Các ngài tùy hạ quan tới Phố Tây vốn là không xa chỉ chốc lát nguyên túc đoàn người liền tới tới rồi nguyên khang nháo sự địa phương đi thời điểm nguyên khang còn cùng đồ tể tại tiến hành đánh răng co đây chính là chúng ta toàn bộ thân gia ngươi không thể lấy đi a đồ tể nương tử lớn bụng ngồi dưới đất gắt gao bắt lấy nguyên khang ống quần mà đồ tể tắt cố sức ngăn trở nguyên khang mang đến bọn hạ nhân cướp đoạt chính mình cửa hàng thịt heo song quyền khó địch bốn tay tuy là đồ tể thân mình cường kiện cũng không chịu nổi nguyên khang mang đến người nhiều nguyên túc đục lỗ nhìn lại trừ bỏ thịt heo Trên mặt đất còn bảy biện không ít vải vóc, an vật chờ đồ vật, nói vậy đều là nguyên khang mạnh mẽ cướp đoạt tới. Các ngươi đều đang làm gì? Nguyên túc nhìn đến lần này cảnh tượng, đau lòng cực kỳ, chính mình cũng mang thai, biết thai phụ không dễ. huống chi này đổ tể nương tử bụng đã thập phần lớn, còn như vậy bị nguyên khang kéo trên mặt đất, chung quanh lại không có một người tiến lên hỗ trợ. Bọn nha dịch thấy nguyên túc như vậy hùng hổ, có chút sợ hãi, không biết như thế nào cho phải. Thai phụ trên mặt đất bị như vậy khi dễ. Ba tánh bị kẻ xấu cướp đoạt tài sản. Các ngươi liền như thế không duyên cớ nhìn sao? Nguyên Túc bởi vì sinh khí, biểu tình trở nên dữ tợn lên, nhìn qua thập phần uy nghiêm. Những lời này vừa ra tới, không chỉ là nha dịch, xung quanh vây xem các bá tánh cũng sững sốt, có lẽ là không nghĩ tới nguyên túc trước tiền, cư nhiên là trách cứ bọn họ không có đem Nguyên Khang ngăn lại. Lưu Phong Lưu Vân. Ôn Diên thấy Nguyên Túc tức giận đến không nhẹ, vội vàng tiến lên ngâm, "Hô Lưu Phong Lưu Vân, dám như vậy làm chính mình phu nhân sinh khí?" Thật là không muốn sống nữa. Lưu Phong Lưu Vân nghe xong phân phó. Lập tức tiến lên, ba lượng hạ liền đem Nguyên Khang mang đến người, liên quan Nguyên Khang cùng nhau, chế phục trên mặt đất. Thanh thu nước trong vội vàng đem người phục lên, vây xem ba cánh nhìn thấy như thế cảnh tượng, đều có chút không thể tin được. Nguyên Khang nói như thế nào đều là Nguyên Túc đại bá phụ, không nghĩ tới Nguyên Túc cư nhiên có thể đem hắn như vậy chế phục. Xem Nguyên Khang vẻ mặt thống khổ, này tuyệt đối không phải là bộ. Nguyên Túc, ta chính là ngươi đại bá phụ. ngươi là này tuyển dương huyện huyện chúa toàn bộ tuyển dương huyện đều là của ngươi ta lấy điểm đồ vật làm sao vậy ngươi cũng không biết hiếu kính hiếu kính trong nhà ngươi mau đem ta thả ngươi nên ngăn lại người là bọn họ lấy nguyên khang tư tưởng cảnh giới thật sự vô pháp lý giải nguyên túc vì sao như vậy làm có bực này tốt thân phận làm nàng ôm tài nàng cư nhiên không giao động Câm miệng cho dù là hoàng thượng cũng không có quyền lợi cướp đoạt người khác đồ vật húng chi ta một cái nho nhỏ huyện chúa còn có các ngươi mới vừa nói nói đều là trò đùa sao thiên tử phạm pháp thả cùng thứ dân cung tội các ngươi liền như vậy nhìn bọn họ nhậm người khi dễ nguyên túc một phen lời nói ở đây ba tánh nghe cảm động không mình nguyên tưởng rằng này huyện chúa chỉ là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa không nghĩ tới nàng sắc thật là muốn vì tuyển dương huyện ba tánh làm một ít thật sự hôm nay cái lời mệnh lệnh giả toàn bộ phạt 20 đại bản bên đường hành hình nguyên túc dứt lời liền làm sư ra đem mặt khác đường phố nha dịch kêu tới một là vì hành hình Nhị cũng là làm cho bọn họ nhìn xem, chính mình nói chuyện hiệu lực. Chính mình cũng không phải nói nói mà thôi. Tuy nói này đó nha dịch bị phạt, chính là các cam tâm tình nguyện, không có một câu câu oán hận. Nguyên Túc coi như Tuyền Dương huyện bá tánh trước mặt, xử phạt nha dịch, cũng làm người đem Nguyên Khang quan vào trong nhà lao. Chương 283 Nguyên gia thôn cố nhân. Nguyên Khang bị quan vào đại lao, hắn thê tử Lý thị như thế nào ngồi trụ? Lập tức liền nổi giận, có một chút từ trên giường đất nhảy dựng lên, nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài. Ở tại cách vách phụ nhân họ lư, là trong thôn nhất hào hảo hỏi thăm, thấy Lý Thị ra bên ngoài hướng, tức khắc nghe thấy được bát quái hương vị, đồ ăn cũng không thể, lao ra đi giữ chặt Lý Thị, vẻ mặt bát quái mà nói, sao sao? Nàng một đôi mắt nhỏ lập lòe tinh quang, lệnh người chán ghét. Lý Thị xem đến phiền chán, vốn định phủi tay liền đi, nhà mình trượng phu ở bên ngoài làm, lại không phải cái gì sáng dọi sự. Nói cho cái này bà tám, sợ không phải sẽ chuyển, toàn bộ trong thôn đều biết, nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng. Nguyên Túc cái kia nha đầu đã là tam vương phi, nghe nói vẫn là cái cái gì huyện chúa, đã sớm là đại nhân vật. Này đó đại nhân vật sợ nhất chính là có rèm pha, nếu là Nguyên Túc có cái ngược đãi người nhà Thanh danh, sợ là bất tử cũng muốn rất tầng ra. Lúc này Lý Thị sớm đã đã quên ở Nguyên Tố xuất giá trước ngược đãi chuyện của nàng nhi, khi đó Nguyên Tố bị ngược đãi xanh sao vàng vọt liền gặp người đều sợ, nếu không phải sau lại Nguyên Tố xuyên lại đây, lại gặp Âu nhiên sợ là đã sớm chết ở bọn họ trong tay. nào còn có cái gì người nhà nhưng nói nàng lôi kéo lư nương từ tay một phen nước mắt một phen nước mũi khóc lóc kể lể lên nguyên tố đối bọn họ này đó người nhà có bao nhiêu không thật nhiều không tốt ai nha ta cũng là mệnh khổ a nghĩ nguyên thạc hắn cha mẹ sớm liền đi nha đầu này lại vì cứu nàng mãi mãi rơi vào cái hủy dung kết cục nhát gan thực ngày thường ta xem nàng đáng thương cũng thường thường giúp đỡ nàng hai thanh cũng không trông cậy vào khác liền trông cậy vào hắn nếu về sau trở nên nổi bật kéo một phen chúng ta này đó bà con nghèo ai từng tưởng nhân ra là thật sự trở nên nổi bật có thể không nhận chúng ta này đó trọng thân thích nàng đại bá bất quá là phạm vào một ít sai nghĩ nhà mình chất nữ đều thành huyện chúa đem người ta hai thanh rau xanh củ cải cũng không quan trọng ai ngờ kia nguyên túc nàng là cái bạch nhãn lang a liền bởi vì như vậy điểm việc nhỏ nhi liền đem nàng đại sóng trào tiến đại lao đi ta như thế nào như vậy mệnh khổ va. lý thị nói nói bi từ giữa tới hàng thật giá thật mà rất hai viên nước mắt Nước mắt và nước mũi đan sen, thật đáng thương. Lư nương tử nhìn cũng nhịn không được đồng tình, nàng thực có thể lý giải nguyên Khang vì cái gì đem người ta đồ vật, trong nhà ra cái đại nhân vật, lấy điểm đồ vật làm sao vậy. Những người đó không thượng vội vàng đưa liền tính, kia nguyên túc cư nhiên còn đem thân đại bá đưa vào đại lao. Thật sự không thể tưởng tượng. Chuyện này nói ra đi, kỳ thật hơn phân nửa cái nguyên gia thôn người đều sẽ cảm thấy là nguyên túc không lý, kia chính là thân đại bá, chỗ nào có làm như vậy tiểu bối. Nguyên Túc năm đó bị ngược đại thành như vậy, Nguyên Gia Thôn người công không thể không, Nguyên Túc bị ngược đại khi, tiếng kêu thảm thiết hơn phân nửa cái Nguyên Gia Thôn đều có thể nghe thấy, chính là không một người đi quản quá, bọn họ tam quan từ căn tử thượng chính là ai, nhà ai hoa hoa không bị đánh. Hùng chi là một cái không đáng giá tiền nữ hoa oa. Sở hữu từ Nguyên Gia Thôn đi ra ngoài cô nương không có một cái là bị hòa ly hoặc là hưu bỏ, vì cái gì, bởi vì bị đánh đến chết lặng, cho dù nhà chồng đối bọn họ lại như thế nào không tốt. Nhà mẹ để lại như thế nào ghé vào chính mình trên người hút máu, các nàng cũng cho rằng đây là chính mình xứng đáng, thật đáng buồn đáng tiếc. Nhưng sở hữu nguyên gia thôn người đều coi đây là ngạo, một thế hệ lại một thế hệ bi kịch dẫn tới không ai dám phản kháng, cho nên đương lư nương tử đem chuyện này nói cho trong thôn bà nương thời điểm, liền xuất hiện một cái quỷ dị hiện tượng, tất cả mọi người ở nhất trí thảo phạt nguyên túc, cho rằng nàng không nên như vậy đối đại nguyên khang. Chỉ có một người ngoại lệ, nàng chính là nguyên túc khi còn nhỏ bạn chơi cùng Lý Tú Nương. Khi còn nhỏ Lý Tú Nương bị đánh thời điểm, nguyên túc trộm cho nàng đưa quá dược, còn cùng nàng cùng nhau nói đại nhân nói bậy, nàng vẫn luôn nhớ rõ, ở nguyên túc bị đánh đến hơi thở thoi thoát khi, cũng là nàng trộm đưa ăn, làm nguyên túc sống sót, nàng thực hoài niệm khi còn nhỏ này đoạn tình nghĩa, đáng tiếc các nàng lui tới không lâu, một hồi lửa lớn thiêu hủy các nàng liên hệ, người trong nhà không được nàng lại cùng nguyên túc lui tới, sợ nàng cùng nguyên túc đi lại nhiều gả không ra. Nàng nhắc gan, nghe theo người trong nhà nói, lại không đi xem qua Nguyên Túc. Thẳng đến nguyên túc gả đi ra ngoài, cùng nguyên gia thôn lại vô liên hệ, đêm khuya ngẫu nhiên sẽ nhớ tới chính mình đã từng từng có như vậy một cái bạn tốt, cũng lặng lẽ chôn ở đáy lòng. Trong thôn bà nương lời nói, gợi lên lý tú nương đáy lòng một tia dũng khí, nàng sau khi lớn lên gả cho trong thôn một cái bán người bán hàng rong, mỗi người đều nói nàng gả hảo, chỉ có nàng biết chính mình quá có bao nhiêu khổ, bán người bán hàng rong là cái tự quỷ, mỗi khi bán xong hóa tổng muốn đi ra ngoài uống rượu, uống xong rượu trở về liền phải đánh nàng. Nàng thật sự bị đánh đến chịu không nổi, nghe nói nguyên túc ở thượng dương thôn khi cũng gặp như vậy một cái thím, còn trợ giúp cái kia thím thoát đi hố lửa, không biết nàng có nguyện ý hay không giúp chính mình một phen. Lý Tú nương tưởng xuất thần. Hảo, ta phải đi, ta còn phải đi cầu ta kia cao quý chất nữ dơ cao đánh khẽ buông tha nàng đại bá một phen đâu. Lý Thị nâng lên mông vô vỗ, chỉnh chỉnh quần áo chuẩn bị xuất phát, nàng ở nữ nhân đôi khóc lóc kể lể nửa ngày, mục đích đã đạt tới, lại không đi cứu nhà nàng nam nhân. nhà nàng nam nhân sợ là muốn chết ở nguyên túc cái kia tiện nhân trong tay nghĩ đến chính mình chết thê thảm nữ nhi lý thị vê nút nhịn không được lại rơi xuống hai giọt nước mắt chúng phụ nhân thấy sôi nổi vây đi lên ăn ủi thừa dịp mọi người đều ở lý thị bên người thời điểm lý tú nương lấy hết can đảm buông xuống trong tay kim chỉ đi ra ngoài mắt sắc lư nương tử thấy nàng hướng thôn ngoại đi đến thuận miệng hỏi một câu tú nương ngươi đi đâu nhi bị điểm đến danh lý tú nương nhịn không được co rúm lại một chút cường khởi động tươi cười quay đầu lại nói Ta đi cửa thôn nhìn xem tướng công đã trở lại không có. Nàng cười đến cứng đờ, âm thầm cầu nguyện lưu nương tử sẽ không nhìn ra tới. Dù sao lưu tại trong thôn cũng là cái chết, còn không bằng đi nguyên túc chỗ đó thử thời vận, nói không chừng xem ở nàng mật báo phân thượng, nguyên túc chẳng sợ nhận không ra nàng tới cũng sẽ thu lưu nàng một vài đâu. Lý tú nương ở trong lòng cầu nguyện. Nga, ngươi đi đi. Lưu nương tử vẫn chưa nhìn ra lý tú nương không thích hợp nhì, hứng thú thiếu thiếu mà lên tiếng, quay đầu lại đi tiếp tục ca Lý Thị. Hỏi thăm bắt quả em mới quan trọng. Lý Tú Nương nhẹ nhàng thở ra, cường trang chấn định mà đi ra cửa thôn. Một chiếc xe bỏ chính ngừng ở cửa thôn, đám người vào thành. Lý Tú Nương lấy ra trên người còn sót lại mấy khối tiền đồng, tâm hung ác lại tháo xuống trên đầu trâm bạc tử, đi đến xa phu trước mặt. Quyên thúc, này đó cho ngươi, đưa ta đi huyện chúa phủ. Quyên thúc đang ở ngủ gà ngủ gật, đột nhiên nghe thấy được thanh âm, có điểm khó chịu, trận mắt nhìn lên, một con lấp lánh tỏa sáng trâm bạc tử ở hắn trước mắt, tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt. Một phen từ Lý Tú Nương trong tay đoạt quá cây châm cùng đồng tiền, bỏ vào trong miệng căn cắn cắn, càng nhạc ca. Hành, đi lên đi. Hắn lấy ra roi Lý Tú Nương nhìn ở trong tay người khác chính mình cây châm, trong lòng ở lấy máu. Đó là nàng nương sinh thời để lại cho nàng cuối cùng giống nhau đồ vật nhi. Bán người bán hàng rong tưởng bán đã lâu cũng chưa thành công, vì thế nàng còn ăn vài đốn đòn hiểm, suýt nữa bị đánh chết. Nàng bò lên trên xe bò, chỉ cần nhìn thấy nguyên túc, hết thể liền đều có thể hảo. Nàng thôi miên chính mình. Chương 284 Cố nhân tới chơi. Trong thành không xa, Lý Tú Nương thực mau liền đến huyện chúa phủ, nguyên túc bọn họ nguyên bản là ở huyện lệnh trong phủ nghỉ chân, từ huyện lệnh bị loát đi xuống sau, nguyên túc muốn tiếp quản tuyển dương huyện lớn lớn bé bé sự vụ, không, cái chỗ ở không ra gì, dứt khoát đem huyện lệnh trong phủ đồ vật tất cả đều bán cho hiệu cầm đồ, được đến tiền một bộ phận cho bị huyện lệnh độc hại quá người nhà, dư lại toàn quyền cho thư viện nghèo khó thư sinh, quyền đương đầu tư, đem trong phủ đồ vật Toàn thay đổi lúc sau, Nguyên Túc người một nhà liền ở chỗ này chú hạ, sửa tên huyện chúa phủ. Lý Tú Nương nhìn mới tinh huyện chúa phủ, trong lòng về điểm này yếu đuối thực mau liền nổi lên trong lòng, nàng túi đầu nhìn nhìn chính mình cũ nát siêm y Như vậy nàng, Nguyên Túc thật sự sẽ giúp nàng sao? Nàng thực do dự. Ra cửa thế Nguyên Túc chọn mua nước trong nhìn đến một cái ăn mặc cũ nát siêm y dì y thượng tất cả đều là mụn vá nhỏ gầy nữ nhân hiện tại phủ trước cửa, trong lòng có chút cảnh giác. không phải là tiểu thư bắt nguyên khang lúc sau tới nháo sự đi nàng đi lên trước nỗ lực bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái tiêu căng ngạo mạn hỏi ngươi là ai ở chỗ này làm cái gì nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân thân thể theo bản năng bày ra phòng ngự tư thế lý tú nương đang ở phát ốc đột nhiên nghe được hỏi chuyện kinh ngạc một chút ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện chính mình trước mặt không biết khi nào nhiều cái thoạt nhìn thập phần có khí chất thanh lệ nữ nhân ăn mặc cũng là nàng chưa thấy qua thứ tốt nhiều năm không thấy lý tú nương đã sớm nhớ không được nguyên túc bộ dáng thấy trước mắt người trang điểm phú quý nàng nghĩ lầm chính là nguyên túc chân mềm nhũng trực tiếp quý xuống liên tục dập đầu nói huyện chúa nương nương hảo cấp huyện chúa nương nương thịnh an ngài còn nhớ rõ ta sao ta là nguyên gia thôn lý tú nương a nàng ngầm đầu trong mắt có một tia thật cẩn thận mong đợi nước trong bị dọa đến lùi lại hai bước nàng thề với trời nàng trang điểm không có một tia vấn đề chẳng qua đi theo tiểu thư lâu rồi quần áo thượng cũng tinh xảo rất nhiều Nàng thật sự không biết trước mặt nữ nhân này vì cái gì sẽ đem chính mình nhận thành nhà mình tiểu thư. Nước trong ngốc về ngốc, nhưng cũng đi theo nguyên túc thấy không ít việc đời, xem lý tú nương bộ dáng này, liền biết nàng không phải tới nháo sự. Tức khác lơi lỏng xuống dưới, hiền lành nói, ta không phải huyện chúa, ngươi chính là tới tìm huyện chúa. Là huyện chúa quen biết cũ. Ở bên ngoài các nàng từ trước đến nay đều đem nguyên túc xưng là huyện chúa, như vậy nghe tới uy phong chút. Nguyên túc tuy rằng không cần này đó gió nhẹ, nhưng nàng cùng thanh thu đều kiên trì. chỉ có thể tùy các nàng đi. Từ nước trong lui kia vài bước, Lý Tú Nương liền biết chính mình phạm sai lầm, lại không biết là nhận sai người. Lúc này chính nốc nghe được nước trong hỏi chuyện mới hồi phục tinh thần lại, liên tục gật đầu. Đúng vậy, đối, ta là huyện chúa ở nguyên gia thôn quen biết cũ. Thỉnh cô nương làm ta thấy huyện chúa một mặt. Nói xong nàng có khái mấy cái đầu. Nước trong có điểm không thói quen, từ nàng theo tiểu thư lúc sau, liền rất thiếu quỷ quá người khác, hoặc là để cho người khác quy qua, càng miễn bàn dập đầu, nàng biệt liệu không được. Chạy nhanh tiến lên nâng dậy Lý Tú Nương, hảo hảo hảo, ngươi đừng khái, ta mang ngươi đi vào là được. Nàng đỡ Lý Tú Nương hướng trong phủ đi. Thằng đến nước trong đêm nàng an trí ở phòng khách, làm nàng đợi đừng chạy loạn, Lý Tú Nương mới phản ứng lại đây chính mình cư nhiên như vậy dễ dàng như vậy liền vào huyện chúa phủ, nhịn không được mũi đau sót, rơi lệ, lại không dám lớn tiếng khóc thút thít, đành phải gắt gao mà nắm chặt khăn tay, miệng nhấp thành một cái thằng táp, nhậm nước mắt đổ rào rào mà rơi xuống. Tránh ở ngoài cửa nhìn lén nước trong một đầu dấu chấm hỏi, nàng sợ lý tú nương người tới không có ý tốt, an trí hảo nàng sau liền tránh ở ngoài cửa nhìn lén, tưởng quan sát một chút đây là cái người nào, nếu là tưởng đối tiểu thư bất lợi, đều không cần tiểu thư ra tay, nàng lập tức liền đem nàng đuổi ra đi. Lại không nghĩ rằng thấy lý tú nương yên lặng rơi lệ một màn. Nàng không nghĩ ra, nhưng cũng cơ bản xác định đối nguyên túc vô hại, liền yên tâm mà đi nội viện thông báo, tiểu thư bây giờ còn có thân mình. nhưng chịu không nổi những cái đó yêu ma quỷ quái xâm hại nước trong tới bẩm báo khi ôn duyên đang ở uy nguyên túc ăn quả nho nguyên túc phun rất trong miệng quả nho hạt những mày hỏi câu nàng nói nàng là nguyên gia thôn là nô tỳ xem nàng không giống như là tới nháo sự bộ dáng liền đem nàng an trí ở phòng khách tiểu thư ngài muốn gặp thấy sao nước trong nhìn nguyên túc chờ nàng làm quyết định ôn duyên buông trong tay quả nho cho nước trong một cái khinh phiêu phiêu ánh mắt cái gì lung tung rối loạn người người cũng bỏ vào tới Nếu là phu nhân đã xảy ra chuyện, ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Hắn tin tưởng nước trong ánh mắt, không đến mức nhìn lầm, nhưng Túc Nhi hiện tại có thai trong người, thật sự đánh cuộc không nổi một kia khả năng. Nguyên gia thôn nơi đó chính là cái hổ lang loa, Túc Nhi năm đó thật vất vả mới từ nơi đó chạy ra tới, hắn không nghĩ làm Túc Nhi lại đi đối mặt cái kia địa ngục. Nước trong bị ôn diên như vậy một gõ, tức khắc cũng cảm thấy chính mình quá mức thô tâm đại ý, lập tức nhận sai, là nô tỳ ngu dốt, nô tỳ này liền đi đem nàng đuổi đi. nước trong hấp tấp xoay người liền phải đi đổi người đợi chút vẫn luôn trầm mặc nguyên túc đột nhiên ra tiếng gọi lại nước trong nước trong một cái đứng không đứng thiếu chút nữa ké ngã nàng xoay người nghi hoặc mà nhìn về phía nhà mình tiểu thư nguyên túc đĩnh cái bụng to rửa ở ôn diên trên người trên mặt biểu tình nghiêm túc người đi đem nàng kêu lên tới lại quay đầu đối với ôn diên làm lũng tướng công ta nhớ ra rồi tú nương là người tốt ngươi làm ta thấy thấy nàng được không ta bảo đảm cẩn thận Nàng vươn tay nhỏ lôi kéo ôn Diên và táo quơ quơ. Tiểu thê tử khó được hướng chính mình làm nũng, ôn Diên người đều mềm, chỗ nào có bất đồng ý. Đi thôi. Là. Nước trong lên tiếng lui xuống. Ôn Diên xoay tay lại ôm lấy nguyên túc mang thai lại như cũ mảnh khảnh vòng eo. Sùng địch nói, ta đáp ứng rồi Túc Nhi, Túc Nhi không nên cấp điểm hồi báo. Hắn ám chỉ địa điểm điểm chính mình ngôi. Từ nàng mang thai lúc sau, ôn Diên liền vẫn luôn tố, điểm này tiểu yêu cầu nguyên túc sao có thể không đáp ứng? Dơ lên khuôn mặt nhỏ chuồn chuồn lướt nước dường như hôn một cái ôn diên liền muốn chạy ôn diên chỗ nào có thể từ nàng trêu chọc nhanh chóng duỗi tay đệ lại tiểu thê tử cái ốt triển hôn lên một hôn tất nguyên túc thở hồn hển nguyên bản tiểu diễm như hoa miệng lúc này bị hôn đến xương đỏ nàng không cần tưởng cũng biết chính mình hiện tại là cái bộ rắn gì nhịn không được oán trách mà đánh một chút ôn diên đều tại ngươi ta còn như thế nào gặp người ôn diên mới vừa chiếm xong tiện nghi tâm tình đúng là thoải mái Tùy ý nàng đấm chính mình, cười lớn ôm lấy nguyên túc, hảo hảo hảo, trách ta trách ta. Mặc cho nương tử xử phạt. Trong lúc nhất thời, hai vợ chồng cười đùa không ngừng. Phong khách, lý tú nương kinh ngạc đến tròng mắt đều phải rơi xuống. Huyện chúa thật sự bằng lòng gặp ta. Nàng túi đầu sửa sang lại một chút chính mình xem y gì, nhìn xem y gì thượng mụ bá, lại cảm thấy sửa sang lại cũng vô dụng. Ủ rũ mà rũ xuống tay tới. Nước trong nhìn nàng bộ dáng, trong lòng nhịn không được có chút thương hại. Nàng ánh mắt hảo, đã sớm thấy được nàng cổ chỗ sâu trong có mấy khối vết bầm, dùng đầu góc ngẫm lại liền biết trước mặt nữ nhân này gặp cái gì, không cấm càng thêm đồng tình. Thật sự, mau cùng ta đi thôi. Chương 285 mật báo. Lý Tú Nương cũng không phải cái người nhắc gan, nếu là nhắc gan, nàng liền sẽ không từ nguyên ra thôn chạy đến nơi đây tới cầu cứu rồi, tương phản, nàng tuy rằng yếu đuối, nhưng kia cũng là vì từ nhỏ đến lớn bị giáo huấn quan niệm đều là nam nhân là thiên nữ người là mà. Nữ nhân bị đánh thực bình thường, cho nên mặc dù nàng bị đánh đến không ra hình người, cũng chưa từng khởi quá phải rời khỏi ý niệm, thẳng đến nàng biết được nguyên túc đã trở lại. Nước trong mang theo nàng mới vừa đi ra phòng khách, liền có một cái gia đình trang điểm hạ nhân vội vã mà chạy tới. Nước trong những mày, tại nội viện chạy loạn còn thể thống gì? Nàng quát lớn nói, làm gì đâu? Một giới nam đinh chạy tiến nội viện tới muốn làm cái gì? Nàng quanh thân khí tràng toàn bộ khai hỏa, thập phần hù người. Vui đầu hướng chạy gia đình theo bản năng dừng bước. nhìn trước mặt khí thế sắc bén nước trong nhìn không được có điểm sợ hãi lắp bắp mà trả lời hồi nước trong tỉ tỉ ngoài cửa có cái nữ nhân tự xưng là huyện chúa bá mẫu muốn gặp huyện chúa hắn là nguyên bản huyện lệnh trong phủ gia đình bởi vì thành thật không trải qua chuyện xấu bị nguyên túc giữ lại đường cái chống cửa đối này đó nguyên túc mang đến người rất là sợ hãi nước trong nhữ mày thiểu thư bá mẫu nàng không cấm liên tưởng đến ở đại lao nguyên khang bá phụ đều như vậy nói vậy cái này bá mẫu cũng không hảo đến chỗ nào đi nàng đang muốn mở miệng làm gia đình đuổi người, lại cảm giác được chính mình siêm ý bị xả một chút. Nàng quay đầu lại đi xem, chỉ thấy Lý Tú Nương đầy mặt xuất ruột, hạ giọng nói, vị cô nương này, ta vừa rồi quên nói, ta là lại đây báo tin, kia Lý Thị, chính là huyện chúa Nương Nương bám mẫu. tới phía trước ở trong thôn nói không ít huyện chúa Nương Nương nói bậy, nàng là muốn tới nháo sự, hư huyện chúa thanh danh. Lý Tú Nương nói được tình ý chân thành, nước trong ở trong lòng ước lượng một chút, tiểu thư nói nàng là người tốt. kia ý tứ có phải hay không người này có thể tin. Nàng suy nghĩ một chút, đối với gia đình nói, ngươi đi, đem nàng khách khách khí khí mà mời vào tới, nàng nếu là không chịu tiến, ngươi chỉ lo gọi người đem nàng nâng tiến vào liền nói huyện chúa muốn gặp nàng. Nàng ánh mắt sắp bén. Cái này lý thị tốt nhất không phải tới nháo sự, nếu là, kia liền kêu nàng ăn không hết gói đem đi. Lý thị còn không biết chính mình đã bị người bóc gốc gác, đắc ý rào rạt mà đứng ở cửa chờ nguyên túc tự mình ra cửa tới thỉnh chính mình đi vào còn thường thường đi theo phủ cửa trước xem náo nhiệt bá tánh đáp hai câu lời nói. Ta chính là huyện chúa thân bá nương, biết cái gì là huyện chúa sao? Kia chính là so huyện lệnh còn đại quan nhi. Vây xem ba tánh nghe nói nàng là huyện chúa bá nương, thông minh chút lập tức liền liên tưởng đến buổi sáng mới vừa bị chảo tiến đại lao nguyên khang, lớn tiếng hỏi, vậy ngươi đổi kịp ngọ bị chảo nam nhân kia có phải hay không hai vợ chồng A? Nghe thế câu nói, đám người hoanh một chút liền cười khai. Lý thị thẹn quá thành giận, lớn tiếng hét lên Cười cái gì cười cái gì? Đúng thì thế nào? Chúng ta chính là nàng thân đại bá thân bá nương, còn có thể thật bắt không thành. Ta chính là tới đón nàng đại bá về nhà. Nàng hao khí vạn trượng mà nói mạnh miệng, hoàn toàn không cảm thấy nguyên túc sẽ thật sự không cho chính mình mặt mũi. Trong đám người còn có buổi sáng bị đoạt đồ tể ra hàng xóm, nghe được lời này, nhịn không được có chút nói thầm. Huyện chúa sẽ không thật sự mặc kệ chuyện này đi. Buổi sáng không phải đều đem người bắt sao? Chẳng lẽ chỉ là làm làm bộ dáng? một người khác chừng hắn một cái, dùng nhìn thấu hết thể khẩu khi nói, ngươi tưởng cái gì đâu? kia chính là manh mối thân đại bá, sao có thể thật bắt. làm bộ dáng lừa gạt một chút các ngươi mà thôi, các ngươi thật đúng là tin nàng là cái thiết diện vô tư a. trên mặt hắn biểu tình đoán giận, một bộ phân thanh bộ dáng, thật muốn không đến, cái này huyện chúa thoạt nhìn công chính vô tư, nguyên lai like cùng huyện lệnh cũng không có gì hai dạng. người nọ cảm khái, kéo kẹt một tiếng, đem đám người lực chú ý hấp dẫn qua đi, chỉ thấy huyện chúa phủ đại môn khai một nửa. Một cái gia đình bộ dáng nam nhân đi ra, đầy mặt treo tươi cười nói, ngài chính là huyện chúa bá nương đi. Huyện chúa thỉnh ngài đi vào. Hắn nói còn làm cái thỉnh thủ thế, cả người lộ ra nhiệt tình rào rạng. Lý thị cảnh giác mà sau này lui một bước, khinh miệt mà phiết liếc mắt một cái gia đình, để cao thanh âm hỏi, ngươi là ai, ta chất nữ nhi đâu? Nàng như thế nào không ra? Chẳng lẽ là tưởng đem chính mình lừa đi vào nhốt lại đi? Lý thị trong lòng cảnh giác. Gia đình vừa thấy nàng dáng vẻ này. Liên biết là lửa không đi vào, trên mặt tươi cười không thay đổi, huyện chúa có thai trong người, không tiện nhiều đi lại, người tới nột, thỉnh huyện chúa bá nương đi vào. Hắn rôi tay bắt lấy Lý Thị. Lý Thị bị này vừa ra làm cho một bức, liên tục kêu sợ hãi, ai ai ngươi làm gì. Vương ta ra. Nàng dãy rủa bên trong cánh cửa một chút trào ra bốn năm cái thô tráng bà tử, hai cái kéo tay, một trước một sau cắt chạm một cái, còn có một cái chỉ huy mặt khác bốn cái bà tử, ra Lý Thị liền vào cửa. gia đình còn đề cao thanh âm nói câu ngài yên tâm huyện chúa nương nương tưởng nghiệm ngài đâu ngài mau vào đi cùng huyện chúa nương nương hảo hảo nói chuyện lý thị liền dãy rủa đều dãy rủa không được đã bị mấy cái bà tử vây quanh biến mất ở mọi người trước mặt đám người đều là vẻ mặt mộng bức vừa rồi đã xảy ra cái gì huyện chúa nương nương bá nương có phải hay không bị giá đi vào gia đình nhìn lý thị vào cửa lại xoay người lại biểu tình nghiêm túc mà giống người đàn nói thỉnh đại gia yên tâm huyện chúa nương nương là lại công bằng bất quá người tốt Tuyệt không sẽ bỏ qua bất luận cái gì một cái người xấu, chẳng sợ cái tên xấu xa này là huyện chúa nương nương thân thích. Hắn nói được nói năng có khí phách, trên mặt ngưng trọng biểu tình thập phần làm người tin phục. Đều như vậy, các ba cánh còn có cái gì không rõ. Lý thị nghĩ đến muốn người, kết quả lời nói cũng chưa nói ra đã bị người giải quyết, náo loạn một hồi chê cười. Trong viện, Lý thị thét trói thai, buông ta ra. Buông ta ra các ngươi này đó dơ bẩn bà. Ta chính là huyện chúa nương nương thân bán nương. Tin hay không ta làm nàng đem các ngươi đều đánh chết. Ngô ngô lý thị lời nói còn chưa nói xong, trong miệng đã bị tắc một khối xú rẻ lao. Chỉ huy mọi người bà tử cười lạnh nói, ngươi mau đánh đổ đi. Liên ngươi người như vậy còn muốn gặp đến huyện chúa nương nương. Cũng không sợ ô hế huyện chúa nương nương mắt. Nàng quay đầu đối mấy cái bà tử phân phó, ném đi phòng chất ủi, không được cấp ăn uống, tùy ý nàng tiêu đi. Là, chúng bà tử ứng, xô đẩy lý thị đi phòng chất ủi. Lý Thị nhìn cầm đầu bà tử ánh mắt đều như là tôi độc giống nhau, chờ nàng nhìn thấy Nguyên Túc cái kia tiện nhân. Nhất định phải làm nàng đem này đó không biết sống chết hạ tiện đồ vật đều giết hết giận. Nội viện. Lý Tú Nương cùng Nguyên Túc kiểu biệt gặp lại, đã khóc một vòng, treo hai chỉ xưng như hạch đào đôi mắt cùng Nguyên Túc nhìn nhau không nói gì. Nguyên Túc cũng là cảm thán, nguyên bản nghe rõ thủy tới bao giờ, nàng còn nhớ không nổi Lý Tú Nương là ai, hồi tưởng một chút Nguyên ra thôn người. Thật vất vả mới từ ký ức trong một góc đào ra cái này đã từng đã cho nguyên chủ một kia thiện ý đáng thương nữ nhân. Ôn Diên nhìn hai nữ nhân cầm tay tương xem hai mắt đấm lệ, liếc mắt đưa tình, có chút ghen, cố ý ho khan vài tiếng, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại nguyên túc phục hồi tinh thần lại, mắt xác thấy Lý Tú Nương cũng cổ áo hạ loang thoáng vết bầm, lập tức nhíu mày hỏi, đây là có chuyện gì? Có người đánh ngươi. Nguyên túc quyết định vô luận Lý Tú Nương đưa ra cái gì yêu cầu, chỉ cần không quá phận, nàng đều sẽ giúp đỡ một phen. Rốt cuộc nếu không phải nàng, nguyên chủ sống không đến nàng xuyên qua tới, cũng coi như là ân cứu mạng, đường dụng tuyển tương báo. Lý Tú Nương biết nàng nói chính là ngực trước kia khối vết bầm, nàng là cố ý, là nguyên túc thấy. Chỉ thấy nàng bùn một chút quỳ xuống, nặng nghề mà khái một cái đầu. Huyện Chúa Nương Nương cứu ta. chương 286 đồng cảm. Lý Tú Nương thẳng tắp mà khái mấy cái đầu, bởi vì quá mức dùng sức, khái đi xuống không chút nào thu liễm khí lực, thế cho nên nàng lại ngẩn đầu khi. Nguyên bản non mịn cái chán xương đỏ thảm không nỡ nhìn, nàng cả người làm như si ngốc giống nhau, không ngừng nhắc mãi. Huyện chúa nương nương, cầu xin ngài, cứu cứu dân phụ đi, ta không thể lại hồi cái kia hổ lang hoa đi, ta sẽ bị đánh chết, cầu xin ngài, cứu cứu ta đi. Ai ai, ngươi làm gì vậy? mau đứng lên. Nguyên túc nhăn lại mi, không cao hứng nhìn nàng, muốn đi đỡ nàng lên lại bị ôn diên xử cách làm hay đẻ lại, nàng nghi hoặc mà nhìn về phía ôn diên chỉ thấy ôn diên mãn nhãn lạnh băng mà nhìn trước mặt không ngừng dập đầu lý tú nương lạnh lùng nói không biết vị cô nương này tới tìm bổn vương vương phi rốt cuộc ý muốn như thế nào ngươi vẫn luôn nói làm chúng ta cứu ngươi lại không nói chính mình gặp cái gì hay là khi chúng ta là thần tiên không thành hắn một phen nói đến thập phân trọng kỳ thật ôn diên rất ít một hơi nói nhiều như vậy lời nói nhìn trước mắt nông phụ vẫn luôn khóc lóc thảm thiết muốn túc nhi cứu nàng lại chết sống không nói như thế nào cứu nàng ai biết là người nào hiện giờ túc nhi trên người trầm trọng trăm triệu không thể mà bất luận cái gì nguy hiểm nhất thời khó thở mới nói lời nói như vậy trọng nguyên gia thôn nữ tử từ trước đến nay đối quát lớn thanh thập phần mẫn cảm đặc biệt là nam tử quát lớn thanh kia ý nghĩa dây tiếp theo liền phải bị đánh lý tú nương cũng là như thế nàng cơ hồ là theo bản năng quỳ trên mặt đất hai tay ông đầu đôi mắt gắt gao mà nhắm thân thể còn ở hơi hơi phát run chờ đợi kế tiếp mưa rền gió dữ. nàng thình lình xảy ra động tác làm ba người đều có điểm đốc Nước trong muốn đi kéo ra cánh tay của nàng, bị nguyên túc một ánh mắt ngăn lại, nàng ngồi dậy tới, xoay người sang chỗ khác, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà đối ôn diên nói, phu quân, người trước đi ra ngoài đi dạo đi, chúng ta có chút chuyện riêng tư muốn nói. Nàng kiệt lực ức chế chính mình lựa giận, ý đồ làm chính mình thoạt nhìn bình tĩnh một ít. Ôn diên rốt cuộc là nàng bên gối người, nguyên túc cảm xúc sao có thể giấu đến quá hắn. Nhưng hắn không có nhiều lời, chỉ dặn dò một câu đừng quá động khí, cố trong bụng hài tử. lại phân phó nước trong phải hảo hảo chăm sóc phu nhân, liền đứng dậy đi ra ngoài. Chờ Ôn Diên đi ra ngoài, phòng trong Khẩn Trương không khí tức khắc một tiết, đều không cần nguyên túc phân phó. Nước trong cũng đã đem Lý Tú Nương từ trên mặt đất kéo lên, Lý Tú Nương cũng biết chính mình thất thố, lộ ra một trường trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thấp thỏm lo âu. Nhìn Lý Tú Nương cái dạng này, nguyên túc chính là dùng ngón chân đoán cũng biết nàng gặp cái gì, cho nên mới cưỡng chế lửa giận làm Ôn Diên đi ra ngoài, chính là sợ Lý Tú Nương không được tự nhiên, một cái hiểu được cầu cứu cô nương. Nàng không nghĩ từ bỏ. Quần áo cởi ra đi, ta nhìn xem. Nàng nuốt ve bụng trong lòng mặc niệm không tức giận không tức giận. Mà khi Lý Tú Nương quần áo cởi ra, nàng thật nhìn đến kia vết thương đầy người thời điểm, nàng rốt cuộc niệm không nổi nữa, chỉ có từng luồng lửa giận sông thẳng trong lòng. Cầm thú. Chủ tớ hai người trăm miệng một lời mà mắng ra tới, lại cho nhau nhìn thoáng qua, nguyên túc một ánh mắt, nước trong nháy mắt đã hiểu. Nàng tiến lên thế Lý Tú Nương đem quần áo mặc tốt, đỡ nàng nói, Lý Nương tử này một đường cũng vất vả. không bằng nô tỳ đỡ ngài đi xuống nghỉ ngơi một chút, ngài yên tâm, huyện chúa nhất định sẽ cho ngài một công đạo. Nàng nhìn Lý Tú Nương, lời nói thập phần chân thành tha thiết. Lý Tú Nương không biết làm sao mà nhìn Nguyên Túc, Nguyên Túc mỉm cười gật gật đầu, ôn nhu nói, đi thôi, tắm một cái hảo hảo ngủ mở rớt, hết thể đều sẽ tốt. Nàng cổ vũ ánh mắt nhìn Lý Tú Nương. Lý Tú Nương không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ dòng nước ấm, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đem miệng vết thương cấp huyện chúa nương nương nhìn một chút, huyện chúa nương nương phảng phất sẽ biết chính mình cực khổ giống nhau, không chút do dự thu lưu nàng, giống người nhà giống nhau. Không, không phải người nhà, là thần tiên, là tiên nữ, là bầu trời tiên nữ hạ phàm tới cứu vớt nàng. Nhớ tới cái gọi là người nhà, lý tú nương trong lòng chua xót tràn ngập, lại không có biểu lộ ra tới, ngoan ngoãn mà đi theo nước trong đi phòng cho khách, đánh tâm nhãn vui mừng bộ dáng nước trong nhìn đều đau lòng. ôn diên nhìn lý tú nương bị nước trong dẫn đi ra ngoài lập tức liền trở về phòng phát hiện nhà mình tiểu thê tử đang ở ngơ ngác mà xuất thần trong tay khăn đều đã bị nắm chặt được mất đi nguyên bản hình dạng thấy nguyên túc như vậy ôn diên lập tức đau lòng tiến lên ôm nàng thấp giọng hỏi túc nhi ngươi làm sao vậy chính là cái kia nữ tử chọc ngươi không vui hắn duy nhất có thể nghĩ đến khả năng chính là cái này rốt cuộc ở cái kia nữ tử tới phía trước túc nhi còn ở cùng hắn vui vui vẻ vẻ chơi đùa Nguyên túc phục hồi tinh thần lại, nhìn gần trong gang tấc tuấn nhan, thành thật mà lắc lắc đầu, trong mắt là khó gặp mê mang, như là do hỏi, ôn Nhiên, ngươi nói nam nhân tâm sao có thể trở nên nhanh như vậy đâu. Ta cùng với tú nương là khi còn nhỏ bạn chơi cùng, sau lại nhân ta dung mạo hủy hoại, trong nhà không được lui tới mới chậm rãi không có đi động, nàng gả chồng so với ta sớm, nàng phu quân ta cũng là nghe qua, đối nàng cực hảo, thật vất vả mới từ tú nương cha mẹ nơi đó đem nàng cầu thú qua đi. như thế nào hiện tại liền biến thành như vậy đâu nàng thật sự không nghĩ ra một người nhân xưng tán người tốt như thế nào trở về nhà liền biến thành suốt sinh đâu bán người bán hàng rong là người tốt đây là không thể nghi ngờ nguyên chủ trong chi nhớ liền nguyên chủ như vậy mỗi người cũng không dám tới gần người ở bán người bán hàng rong nơi đó cũng chưa bao giờ được đến nửa phần bạc đãi chính là như vậy một người người cùng khen ngợi người tốt ở về nhà sau, uống say sau đối tú nương hạ tử thủ hận không thể đem nàng đánh chết Nguyên Túc xem qua Lý Tú Nương trên người miệng vết thương, da chóc thịt bong, còn có một ít hào vết sẹo kết thật dày một tuần vậy, có thể nghĩ lúc ấy xuống tay khi có bao nhiêu tàn nhẫn. May mà nàng nơi này có linh tuyền thủy, làm Lý Tú Nương hung hăng phao thượng vài lần cũng có thể tốt nhìn không ra tới, chính là trong lòng sẹo thật sự có thể đi sao? Ôn Diên không biết Nguyên Túc như thế nào đột nhiên như vậy đặt câu hỏi, nhưng hắn biết chỉ sợ cùng vừa rồi cái kia tên là Lý Tú Nương nữ tử thoát không được quan hệ, hiện tại Túc Nhi mang thai, hắn sợ nàng luẩn quẩn trong lòng. dứt khoát ngồi xổm xuống dưới lấy một cái nhìn lên góc độ nắm lấy nàng đôi tay thâm tình nói túc nhi vô luận người khác lại như thế nào biến hóa ta vĩnh viễn bất biến vĩnh viễn là cái kia ngươi có thể dựa phu quân ngươi tin sao nguyên túc nhìn về phía ôn diên hắn trong ánh mắt tràn ngập có thể chết chìm người thâm tình bỗng nhiên lòng tràn đầy cắt bụi bị pha khai nàng cười hồi nắm ôn diên bàn tay to tin, ta tin ngươi vĩnh sẽ không thay đổi vĩnh viễn là ta lúc ban đầu nhận thức lý giải ta yên lặng ở sau lưng duy trì ta ôn phòng chất tuổi một cái mập mạp thân ảnh lặng lẽ đến gần rồi phòng chất tuổi điểm chân hướng phòng chất tuổi nhìn lại nguyên bản bị trói ở phòng chất tuổi hung tận mà nghĩ muốn như thế nào tra tấn nguyên túc hết giận lý thị chạm vào xem tiến vào ánh mắt tức khắc kích động lên bị lấp kín miệng phát ra ngâu ngô tiếng kêu ơ người nọ sợ lý thị đưa tới người khác chú ý vội vàng làm cái hư thủ thế tam trừ hai hạ đem phòng chất tuổi khóa cấp mở ra một phen rút ra đổ ở lý thị trong miệng xú rẻ lau nương ta muốn giết nguyên túc cái kia tiện nhân chương 287 nguy cơ người tới đúng là nguyên lão phu nhân ngày đó đại náo một hồi nhi tử con dâu bị mọi người cười nhạo chạy chối chết nguyên túc không có biện pháp đành phải lại đem nguyên lão phu nhân mang về huyện lệnh phủ tôn nghiên nghe nói bên ngoài sự đem nguyên lão phu nhân mang cái máu chó phun đầu từ đây gắt gao nhìn chằm chằm nàng đi chỗ nào đều phải đi theo còn cùng nguyên túc xin cái tiểu nha hoàn có cái gì người chạy việc việc đều làm tiểu nha hoàn đi Chính mình bên người nhìn chằm chằm. Nguyên lão phu nhân. Có như vậy một người 24 giờ không gián đoạn nhìn chằm chằm chính mình. Nguyên lão phu nhân tự nhiên cũng không dám lại làm yêu. Thành thành thật thật mà đại ở trong phủ chỗ nào cũng không đi. Nguyên túc bên kia lại vội vàng cùng sư ra xử lý những cái đó nhiều năm đoàn án. Cũng liền đem nàng quên đến không còn một mảnh. Hôm nay nàng cũng là nghe nói nhi tử con dâu song song bị trảo. Thừa dịp tôn nghiên không chú ý dùng ghế rửa tạm vượng nàng chạy ra tới. Sao dám lộ ra. Lý Thị nghe bà mẫu lại nhải trong lòng càng là hận đến ngứa răng, lao thái bà, có người hầu hạ còn có thể vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận mỗi ngày ăn sung mặc sướng có cái gì không tốt. Lại vẫn ở nàng trước mặt khoe ra, Lý Thị thật hận không thể đem miệng nàng xé lạ. Ngại với hiện tại còn dùng được với nàng, Lý Thị đành phải cười nịnh nọt cùng nàng cùng nhau cửa trách nguyên túc. Thật quá đáng, như thế nào có thể đóng lại nương đâu. Nếu là ta, khẳng định sẽ đem nương cung lên, nương chính là trong nhà đại bảo bối nhi A. Lý Thị miệng ngọt trước kia liền rất có thể hướng nguyên lão phu nhân vui vẻ hiện giờ càng là dễ như trở bàn tay nguyên lão phu nhân bị phủng đến có chút lâng lâng trong lòng cũng cảm thấy nguyên túc là cái bạch nhãn lang chỗ nào có tiểu bối như vậy đối trưởng bối nhưng nàng cũng không nghĩ thánh hiền nói mâu từ tử hiếu là muốn mâu từ tử mới hiếu nguyên túc vì cứu nàng vọt vào đám cháy hủy dung mạo nàng lại thờ ơ lạnh nhạt nhi tử con dâu ngược đãi nàng mắt manh tâm hạt muốn hiếu thuận nàng mơ đi thôi nói nói lý thị bỗng nhiên tâm sinh một kế Nàng tiến đến nguyên lão phu nhân bên lỗ thai nói thầm vài câu, nguyên lão phu nhân kinh ngạc mà nói không ra lời. Không được không được, ngươi nhà mẹ đẻ chất nữ bộ dáng ta đã thấy, đừng nói tôn nữ tế, liền ta đều trứng mắt. Nguyên lão phu nhân không chút khách khí mà ghét bỏ lý thị ra siêu chủ ý. Lý thị tức giận đến hận không thể sống ăn nàng, này không phải đang nói nàng cũng lớn lên không được sao. Phi, năm đó nàng chính là mười dặm tám hạng một cánh hoa, nếu không phải nguyên khang chấp nhất cầu thú. chính mình lại xem nguyên mọi nhà cảnh không tồi là có thể quá thoải mái nhật tử nàng sớm gả trong huyện tới làm phu nhân nhà giàu nhưng lý thị vì chính mình ưu kế vẫn là cười nịnh nọt nói nương ngươi yên tâm đi ta nhà mẹ đẻ chất nữ phía trước hầu hạ vài vị đại quan quý nhân nói câu không dễ nghe nhưng phạm là cái nam nhân đều ngăn cản không được nàng cái này phát lãng tao chân ngài không tin liền tính chờ ta đi cầu nguyên túc đem tướng công thả ra ta còn trở về quá chúng ta tiểu nhật tử đi nàng dùng giai đòn sát thủ Quả nhiên, nguyên lão phu nhân lập tức liền luôn uống, nàng tuy rằng ở Bắc Vinh cũng không ít tâm cơ nữ tử đánh quá giao tế, nhưng chính mình lại không có học được nửa phần, vĩnh viễn bị chơi đến xoay quanh, hiện tại càng là hoang mang lo sợ, nếu là nhi tử con dâu không cần nàng, kia nàng chẳng phải là muốn ăn nhờ ở đậu, chịu người ghét bỏ cả đời. Nguyên lão phu nhân chịu không nổi này khí, dứt khoát đánh cuộc một phen. Hành, ta nghe ngươi. Lý thị thực hiện được, túi đầu nhịn không được lộ ra một tia khoai ý. Nguyên túc. Ngươi giết ta nữ nhi, bắt ta trở phù, đem gia đình của ta làm đến phá thành mảnh nhỏ. Ta nếu không đem ngươi hoàn toàn dâm chết, như thế nào nuốt xuống khẩu khí này? Nguyên Túc không biết nguy cơ đang ở tới gần, nàng cung ôn Diên rửa sắt vào nhau ăn xong rồi một bữa cơm, Lý Tú Nương cũng nghỉ ngơi tốt. Nguyên Túc làm nước trong trộm ở nàng phao tắm trong nước gia nhập non nửa linh tuyển thủy pha loãng mở ra, phối hợp thuốc mở sử dụng, gần nhất có thể trị liệu Lý Tú Nương thương thế. Thứ hai cũng không dễ dàng như vậy nhìn ra lạp là linh tuyển thủy tác dụng. Nhiều lắm liền tưởng thuốc mỡ hảo, khởi hiệu mau. Tỷ như Lý Tú Nương hiện tại liền cảm thấy cả người nhẹ nhàng không ít, đầu óc cũng thanh tỉnh. Đối với vừa rồi chính mình hành động thập phần ấy náy, nước trong an ủi nàng, không có việc gì Lý Nương tử, nhà ta huyện chúa thức tốt, tuyệt không sẽ trách cứ ngươi, ngươi cũng đừng tự trách mình, chúng ta đều biết ngươi là quá khẩn trương. Nàng vừa nói một bên cấp Lý Tú Nương đệ một ít đồ ăn vặt. Tiểu thư nói qua, muốn giảm bớt một người khẩn trương biện pháp tốt nhất chính là ăn cái gì, bồi nàng nói chuyện chuy tự nhiên mà vậy là có thể thả lòng lại. Lý Tú Nương tiếp nhận đồ ăn vặt, cho nước trong một cái cảm kích ánh mắt, yên lặng mà ăn lên. Hàng năm ăn cơm canh đậm bạc, chỉ độn vị giác bị kích thích lên, nàng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn trong tay sở kim mạ, không cấm hỏi, đây là thứ gì? Như thế nào nàng nhất thời vô pháp hình dung ra tới cái kia hương vị. ăn ngon đúng không? Nước trong cười mỉm mắt, chụp đi trên tay mảnh vụn, biến ma thuật dường như lại từ trong tay háo móc ra nãi dưa gan tử, dâu tây làm, tiểu cơm cháy từ từ đồ ăn vặt. Xếp thành một tòa tiểu sơn đẩy cho Lý Tú Nương, hào khí vạn trượng mà nói, ăn đi, này đó đều là huyện chúa làm cho chúng ta ăn, ta trộm ẩn giấu chút, đưa ngươi. Nàng không hề có đau lòng ý tứ, ngược lại cười đến thập phần thoải mái. Lý Tú Nương không khỏi bị nàng tươi cười hấp dẫn, tiểu tiểu thanh kinh ngạc hỏi, huyện chúa Nương Nương còn sẽ làm này đó. Trong ấn tượng các quý nhân không nên mời ngón không dính dương xuân thủy sao. Như thế nào còn sẽ làm này đó đồ ăn vặt. Còn cấp hạ nhân làm. ta nhưng không ngừng sẽ làm này đó đột. Một đạo kiều mị giọng nữ từ sau lưng truyền đến, Lý Tú Nương vội vàng buông trong tay đổ vật quay đầu lại, chỉ thấy Nguyên Túc cùng Ôn Diên sóng vai đi tới, Ôn Diên hư ôm lấy nàng, làm ra bảo hộ tư thái, mà Nguyên Túc trên mặt tắt treo thập phần thanh thoát tươi cười, làm người nhìn kỹ liền biết đây là cái sống thông thấu nữ tử. Lý Tú Nương xem đến có chút ngây người, Nguyên Túc đi đến nàng trước mặt nghịch ngậm mà dùng tay cơ cơ nàng, trong thanh âm tràn ngập vui sướng, "Hắc, hắc, hoàn hồn." lại không trở về thần liền phải bị vương mẫu nương nương bắt đi nàng trêu đùa đây là tuyển dương huyện lưu hành một câu thiền ngoài miệng mỗi người đều sẽ tới thượng một câu lý tú nương phục hồi tinh thần lại nhìn đến chính mình trước mặt nguyên túc như thế thanh thoát tươi cười không biết vì sao trong lòng có chút đồ vật đột nhiên sụp đổ khoe mắt nhịn không được đã ứ nước nàng hành lễ hướng nguyên túc hành lễ dân phụ gặp qua huyện chúa nương nương huyện chúa nương nương vạn phúc kim an xem nàng dáng vẻ này nguyên túc vội vàng né tránh xua tay nói Ai ai ai, chúng ta nhưng không thịnh hành này một bộ A, ta ghét nhất người khác đối ta quỷ A bài A, Tú Nương, ngươi vẫn là đau từ trước giống nhau gọi ta Tiểu Túc đi. Nàng doanh doanh cười. Lý Tú Nương biết như vậy không ổn, nhưng nàng vẫn là ngăn cản không được dụ hoặc, tiêu xuất khẩu, Tiểu Túc. Ai, đây mới là ta hảo Tú Nương sao. Nguyên Túc vô cùng cao hứng mà lôi kéo Lý Tú Nương ngồi xuống, chấp khởi nàng đôi tay thành khẩn mà nói, Tú Nương, ta muốn mang ngươi đi gặp một người, nàng cùng ngươi có giống nhau tao ngộ. Nàng hiện tại sống thực hảo, ta mang ngươi đi gặp nàng, hảo sao? Nàng thật cẩn thận, sợ Tú Nương không đáp ứng. Lý Tú Nương sao lại không đáp ứng? Nàng trực tiếp nói, tiểu túc nói chính là điển tẩu tử đi. Ta nghe nói qua nàng, cũng thực chờ mong cùng nàng gặp mặt. mươi 288 bạo hành. Bởi vì vừa rồi nước trong trấn an giờ này khắc này, Lý Tú Nương cũng đã khôi phục vốn co tươi cười, tinh thần cũng gần đây nơi này thời điểm tốt hơn rất nhiều. Nghe được nàng mới vừa nói kia phiên lời nói. Nguyên túc trong lòng nguyên bản lo lắng đã sớm đã vứt chi. Đồng thời cũng trên mặt tràn ra miệng cười, không ngờ, này Lý Tú Nương tuy tao ngộ tới rồi cùng điển tẩu tử tương đồng trải qua, nhưng lại ở làm người xử sự thời điểm, thực hiểu được xem mặt đoán ý. Bất quá Nguyên túc biết nàng càng thêm hiểu được như thế biết, liền có vẻ nàng lúc ấy đã chịu bao lớn thương tổn. Lúc này mới khiến cho nàng làm người xử sự khi, đều sôi nổi thật cẩn thận, nhìn đến nơi này, nàng trong lòng càng là có chút trái tim băng giá. Lý Tú Nương ban đầu cùng Nguyên Túc giống nhau ở tại Thượng Dương Thôn, sau lại thêm vào bán người bán hàng rong, nhưng cũng ngẫu nhiên nghe được một ít có quan hệ với Nguyên Túc sự tình. Ngày xưa hai tỷ mội tay kéo tay, ở trong viện vừa nói vừa cười hướng bên ngoài đi đến. Thanh thu trước các nàng một bước, dẫn đầu bị hảo một chiếc xe ngựa. Vương Phi Nương Nương, xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng. Nguyên Túc thói quen tính rôi tay gắp lên xe ngựa, lại thấy Lý Tú Nương chậm chạp không có đi lên. Vén lên xe ngựa mảnh. nhìn nàng một bộ do do dự dự bộ dáng tú nương làm sao vậy chạy nhanh lên xe ngựa vừa rồi còn không phải nói ngươi thập phần muốn đi trông thấy điển tẩu tử như thế nào đảo mắt liền do dự lý tú nương thoáng có chút xấu hổ ngẩng đầu cùng với đối diện thực mau liền nhớ tới chính mình thân phận cùng nguyên túc có cách biệt một trời ngày thường liền như vậy ngầm kêu kêu còn chưa tính nay ở trước mặt mọi người cùng nhau lên xe ngựa nàng nhưng thật ra có chút không thói quen huyện chúa nương nương vẫn là thôi đi Ta cùng với nước trong các nàng cùng nhau. Lý Tú Nương còn tưởng rằng quanh thân nước trong cùng thanh thu hai người là ở nguyên túc bên người chiếu cấu người, cho nên muốn cùng những người đó cùng ngồi xe ngựa liền hảo. Tú Nương này vừa rồi còn nói không cần khách khí, sao nháy mắt công phu ngươi liền thế nhưng nói nói như vậy, chẳng lẽ ngươi là hồi lâu không thấy, ghét bỏ ta còn không thành. Nguyên túc từ hồn xuyên đi vào thế giới này lúc sau, tuy biết có như vậy cái bạn chơi cùng, nhưng cũng trước nay chưa tiếp xúc quá. Nhưng chính mình trong trí nhớ có như vậy một đoạn chuyện xưa, cũng biết Lý Tú Nương cùng nàng hai người xưa nay tốt hơn, nàng cũng càng là không hy vọng trước mắt này ngày xưa bạn tốt, lại bởi vì chính mình thân phận mà xa cách. Lý Tú Nương nghe mặt đỏ thai hồng, hoảng loạn vây vây tay, lại không biết làm sao, như vậy thực sự cực kỳ giống kinh hoàng thất thố thỏ con. Nếu không phải, vậy chạy nhanh đi lên đi. Chẳng lẽ còn nhường một chút chúng ta cùng nhau chờ ngươi? Lý Tú Nương nghe được anh một tiếng, này gương mặt càng là hồng hoàn toàn. chạy nhanh vội vàng mà liêu khởi váy, lên xe ngựa. Bởi vì quá mức sốt ruột, suýt nữa té ngã, nếu không phải thâm sắc thu thủy phản ứng kịp thời đẩy một phen, chỉ sợ này Lý Tú Nương lại đến bị thương. Cảm ơn. Lý Tú Nương nhỏ giọng nói lời cảm tạ, xám xịt chui vào bên trong xe ngựa. Nàng vẫn là đầu một hồi ngồi vào như thế rộng mở xe ngựa, đi vào lúc sau tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, liền bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Này xe ngựa tuy không phải rất lớn, nhưng cẩn thận nhìn tới còn có thể đủ ngồi xuống bốn người có thừa Vương bước xe ngựa trừ bỏ cửa ở ngoài còn lại ba cái địa phương dựa vào vách tường mặt đều sẽ ở lâu một ít địa phương thật dài liền ở bên nhau mặt trên còn trải chăn một ít đệm mềm mông rửa gần đệm mềm ngồi xuống mềm mại vô cùng nếu không phải nhìn thấy đây là từ tấm ván gỗ chế thành chỉ sợ nàng thật đúng là cho rằng này toàn bộ đồ vật đều là dựa vào mềm như bông đồ vật trồng chất mà thành đãi nàng lên xe lúc sau nước trong thanh thu hai người liền ở bên ngoài một bên đánh xe một bên nói chuyện thiếm. nơi này ly thượng dương thôn cũng không phải rất xa chỉ là ngại với nguyên túc hiện giờ người đang có thai không có phương tiện đi quá nhiều lộ bởi vậy cô ý mướn một chiếc xe ngựa đây cũng là ôn diên phía trước nhắc nhở dọc theo đường đi nguyên túc véo chuẩn thời cơ cùng lý tú nương tương liêu thật nhiều nhưng lại chậm chạp không đồng đều có quan hệ với bán người bán hàng dòng sự tình ngược lại là nói có quan hệ với điền tẩu tử một ít việc lý tú nương vốn dĩ liền biết này điền tẩu tử dịu ra rất trẻ Ở Thượng Dương Thôn là cái vấn đề hộ, hơn nữa hắn tướng công cũng không phải cái gì người tốt. Liên như nàng kêu bán người bán hàng rong giống nhau, một cái không hài lòng liền đối với trong nhà thê nhi một đốn đánh chửi, thậm chí còn làm một ít càng xấu xa sự tình. Chỉ là nghĩ đến đây, Lý Tú Nương mới thoáng hòa hoãn sắp đóng vảy miệng vết thương, dường như lại nứt ra rồi một cái hơi hơi cái khe. đảo mắt xe ngựa liền tới rồi điền tẩu tử cửa nhà. Vương Phi tới rồi. Phía trước Lý Tú Nương còn chưa từng chú ý này. Trong nháy mắt nghe được nước trong thế nhưng vừa vặn sần Nguyên Túc vì Vương Phi, trong lòng càng là lỡ một nhịp, này mãn đầu góc nghi hoặc một dũng mà đến. Này! Tiểu Túc! Bên ngoài nhân vi gì gọi ngươi vì Vương Phi? Nguyên Túc đảo cũng không có chú ý, ho nhẹ một tiếng, duỗi tay kéo qua cánh tay của nàng, việc này tạm thời không được, nói ra thì rất dài, hôm nay vẫn là cùng ngươi đi gặp một cái lao Hữu tức thì đem ngươi chuyện này giải quyết lại nói. Lý Tú nương đầu ngốc ngốc, không biết khi nào chờ hắn hoàn hồn thời điểm. Hai người đã xuống xe ngựa. Hai người còn chưa đặt chân đến trong viện, liền nghe được bên trong một trận khóc kêu thanh âm. Không tốt. Nước trong, thanh thu. Nguyên túc nghe đến đó nháy mắt khẩn trương lên. Mà xuống một giây bên cạnh người hai người, cũng dùng nhanh nhất tốc độ tới trong phòng, đá môn mà nhập. Chỉ thấy trong phòng điền tẩu tử một thân chật vật, nhưng nàng trong mắt mang theo một tia tàn nhẫn kính nhi. Tuy như vậy xem như là rừng ở hạ phong người, nhưng kỳ thật nàng sức bật đảo cũng rất cường. Mà trong phòng kia Tiếu Chí Tuệ đầy mặt dữ tợn, trong tay nhéo một thon dài cành mận gai, kia cành mận gai mặt trên tràn đầy đều là thật nhỏ cây trầm, mặt trên thậm chí còn có thể nghe hạ nhẹ nhẹ huyết châu. Nước trong nhìn thấy đến tận đây, tiến lên một bước đem này đá phiến. Tiếu Chí Tuệ vốn là đã uống một ít rượu, cả người đều say khướt, hơn nữa vừa rồi phát lộ cả người trên mặt tức khắc gân xanh tuôn ra, hai má hồng giống như ớt cay giống nhau. Bị nước trong một cổ tàn nhẫn kính, trực tiếp cấp đá phiên ngã xuống đất, ngay sau đó lăn lộn hai hạ. liền hô hô ngủ nhiều ở cửa kia hai người nghe được trong phòng tức thì an tĩnh lúc này mới chạy nhanh vội vàng tiến lên nước trong cùng thanh thu hai người thu ở nguyên túc bên cạnh người đồng thời đem ngã xuống đất không dậy nổi tiếu trí tuệ dùng tế dây thừng cấp buộc chặt lên để tránh đãi nàng đột nhiên tỉnh lại lại lần nữa phát cuồng điên tẩu tử không có việc gì đi điên tàu tử vừa mới mới hoan quá mức tới nghe được quen thuộc tiếng vang đống nhiên ngẩng đầu nhìn thấy quen thuộc khuôn mặt nháy mắt rơi lệ ôn ra muội tử chính là ôn gia muội tử đã trở lại nguyên túc nhìn nàng dáng vẻ này đau lòng vạn phần tiến lên ngồi xổm xuống thân mình đem này cấp nâng lên còn lại mấy người tiến lên cùng hỗ trợ cùng nhau đem này đỡ đến sân biên ngồi xuống trong viện ánh sáng muốn xa so trong phòng tốt hơn rất nhiều vừa mới ngồi xuống điền tẩu tử ngẩng đầu là có thể đủ rõ ràng thấy rõ ràng này hồi lâu không thấy ôn gia muội tử đa tạ ôn gia muội tử cứu giúp điền tẩu tử nhìn rõ ràng trước mắt là ai lúc sau liền chạy nhanh phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng cũng chịu đựng trên người đau ý không ngừng dập đầu. mươi 289 tiếu trí tuệ bỏ tù. Nguyên túc công hạ thân tử, dỗi tay đem này đỡ lên. Vương phi tiểu tâm thân mình. Còn chưa tới kịp đem người nâm dậy, này trong tay một nhẹ, bên cạnh người hai người liền hỗ trợ đem người đỡ lên ấn ở vừa rồi vị trí thượng. Điên tẩu tử sắc mặt mang theo sơ qua sợ hãi, qua lại đánh giá bên cạnh người hai nữ nhân, ôn ra muội tử này nhị vị là Vừa dứt lời, nàng ánh mắt lại lại lần nữa chuyển qua ở một bên đứng vẫn luôn không hề răng Lý Tú Nương trên người. Nhìn hồi lâu lúc sau mới hơi hiện kinh ngạc rỗi tay che miệng, này không phải phía trước gã cho kia bán người bán hàng dòng Tú Nương sao? Người này hiện giờ sao đều thành như vậy bộ dáng? Chính cái gọi là đồng bệnh tương liên người sẽ lẫn nhau hấp dẫn, thậm chí cũng có thể nháy mắt thấy do đối phương tao ngộ. Nay không, điên tẩu tử không đợi Lý Tú Nương mở miệng nói một lời, chỉ là nhìn nàng từ đầu đến chân bộ dáng, trong nháy mắt đã đoán được thất thất bát bác, mà đồng thời trong mắt cũng lộ ra một tia đồng tình chi sắc. Nơi này cũng không phải nói chuyện phiếm nơi, như vậy đi, ta cũng đã lâu chưa từng đi về nhà một chuyến, không bằng ngươi đi trước ta vừa mới đặt mua tốt huyện chúa phủ thoáng ngồi một lát, ta làm người mang một ít dược tới cấp ngươi xử lý thương thế. Điên tẩu tử kinh hồn chưa định, hơn nữa nhiều lần trải qua vừa rồi kia một hiểm, hiện giờ trong lòng lại có một ít tân bị thương. Nay trong nháy mắt lại cảm thấy hiện giờ Nguyên Túc thân phận tựa hồ cùng dĩ vãng bất đồng. Nguyên Túc nhìn thấy bọn họ hai người không có bất luận cái gì phản ứng. liền chạy nhanh an bài lên xe ngựa đồng thời còn làm cho bọn họ hai người đem trong phòng kia tiếu trí tuệ cùng nhau mang lên chờ đến người nọ thanh tỉnh lúc sau cần phải hảo hảo bình tĩnh hắn tội đoàn người vội vàng về tới huyện chúa phủ nguyên túc tiến phòng liền chạy nhanh làm người an bài cùng phía trước lý tú nương giống nhau lăn lộn một thùng nước ấm, trong đó bỏ thêm một ít linh thuyền thủy theo sau lại làm nước trong đem phía trước cấp lý tú nương thượng dược lại lại lần nữa đem ra chờ đợi nàng phao xong tắm lúc sau liền chạy nhanh cho nàng mặt dược lúc này Nguyên Túc lại đem Lý Tú Nương mang về hai người đang ngồi ở trong đại sành uống trà, chờ điền tẩu tử thương thế xử lý xong lúc sau, lại hảo hảo nói nói vừa rồi lần đó sự. kia điền tẩu tử cũng thực sự đáng thương, thế nhưng phát sinh chuyện như vậy, xem ra này những nam tử nói mỗi người đều không thể nghe, tiểu kiều, kiều ngày đó kia bán người bán hàng rong nói có bao nhiêu dễ nghe. Chân trước đem ta cưới vào cửa mới bao lâu. Lý Tú Nương nói, nước mắt ngảy ra. Có lẽ là nói Điền Đại Tẩu sự tình khi đảo mắt liền liên tưởng đến chính mình đồng bệnh tương liên đau đớn thôi. Mà cùng lúc đó, Điền Đại Nương ở phòng trong, tỉnh lại trên người thế nhưng một mảnh sáng ý, không hề có đau đớn cảm giác, tức thì khiếp sợ. Ta này như thế nào? Điền Đại Nương, đây là vừa rồi Vương Phi Nương Nương làm nô tỳ cho ngài chuẩn bị một ít thuốc tắm cùng với thuốc mỡ. Này hai người cùng nhau dùng, nhưng nháy mắt nhanh hơn miệng vết thương khép lại tốc độ. Nghe được nước trong như vậy một giải thích, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thoáng nhúc nhích một chút cánh tay, cùng với mặt khác địa phương, sắc thật đã sớm đã không có kia đến xương đau ý. Ngược lại là cả người thần thanh khí sảng, cả người nhẹ nhàng, tràn ngập kính nhi. Ôn gia nương tử. Nga không, ngài ra nương nương ở nơi nào. Điên tẩu tử tuy khó hiểu nguyên túc thân phận thật sự, nhưng nghe nước trong há một ngậm miệng dẫn theo vương phi nương nương. liền cũng thuận miệng như vậy kêu lên. Vương phi nương nương đang ở đại sảnh chờ. Điên tẩu tử gật gật đầu, cùng nước trong cùng nhau tới, tới rồi đại sảnh. này dọc theo đường đi nàng cẩn thận đánh giá chung quanh hoàn cảnh, nhìn quanh thân bộ dáng thập phần quen thuộc, dường như ở đâu gặp qua, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rồi lại chưa từng nhớ tới. đang ở do dự là lúc, nước trong biên ở phía trước quẹo vào nhi đi tới trong đại sảnh. trong đại sảnh hai người ngồi chính thức tí nói chuyện hiếm. nô gia bái kiến vương phi nương nương, vương phi nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. nay điên tẩu tử không rõ lý lẽ, nghe nước trong như vậy thuận miệng một điều, nàng liền cũng chạy nhanh hành lễ. Nguyên túc nhìn này điền tẩu tử vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, khuôn mặt nhỏ banh không được bật cười rỗi tay chạy nhanh tiến lên làm nàng lên. Điền tẩu tử mau đứng lên, ta và ngươi chi gian không dùng được nhiều như vậy, hơn nữa kia cái gì vương phi không vương phi đều là lời phía sau, hơn nữa ngươi cùng ta chi gian cũng không cần như vậy đa lệ số, ngươi vẫn là kêu ta ôn ra muội tử đi. Nhưng điền tẩu tử nhìn thấy nguyên túc trên người xuyên quần áo, tiến dược so ban đầu ở thượng dương thôn xuyên giống như mấy lần. Hơn nữa quanh thân đảo mắt nhiều hai nhân vật. Này cũng khiến cho này điển tẩu tử nhiều một phần tâm nhãn lý tú nương cũng tò mò mở miệng do hỏi nguyên túc này vương phi thân phận rốt cuộc là từ đâu mà đến nguyên túc lại vây vây tay ở cái này địa phương ta cũng chỉ bất quá là tuyển dương huyện huyện chúa trừ cái này ra nhưng không có khác thân phận các ngươi nhị vị cần phải dành mạch nhớ rõ nếu là hơi có vô ý chỉ sợ nhưng sẽ đưa tới họa sát hơn nguyên túc cũng không có giải thích nhiều như vậy hơn nữa cũng không biết nên như thế nào đối với các nàng giải thích cảm thấy việc này quá mức phức tạp Cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, giải thích cùng không bằng trực tiếp hù dọa hù dọa các nàng. Ngay sau đó lại có thể mau chóng xử lý các nàng hai người sự tình. tiêu trí tuệ bị bọn họ mang về lúc sau liền nhốt ở lao ngục bên trong. Chờ đến hắn tỉnh lại là lúc, phát hiện chính mình đang ở dị chỗ, tức khắc khẩn trương lên. Khắp nơi mong rằng lúc này mới biết được chính mình cũng không biết khi nào đã bị quan vào đại lao, đứng ở tại chỗ tinh tế suy tư, nhớ tới phía trước còn ở chính mình trong nhà uống say một ít rượu. Nương cảm giác say đối điền tẩu tử tức giận. Mấy ngày này, tiêu trí tuệ không biết từ đâu cầm một số tiền bên ngoài một cái kính đánh bạc cùng với uống hoa tửu, đảo mắt lại gặp một ít ở đánh bạc khi gặp gỡ công tử ca, nói là có một cái kiếm tiền cơ hội, muốn cùng với cùng chung. Nhưng cần thiết đến trả giá một ít tài lực làm tài chính, người này nghe không được người khác thổi phồng, thoáng một khen lại thoáng một khoác lác, nháy mắt nhường tiêu trí tuệ tin tưởng không nghi ngờ. Uống lên một ít rượu, tiếp theo men say liền vội vàng về nhà. Lại nhìn thấy nhị nha không biết đi nơi nào, dò hỏi chi gian, điền tẩu tử vẫn luôn ngậm miệng không cùng này đề. Nháy mắt chọc giận này thiếu trí tuệ, bởi vì trong nhà thật sự không có tiền, liền nghĩ tới muốn đem điền tẩu tử bán đi đổi lấy một ít tiền tài, chờ đến kiếm lời, theo sau lại đem người chụp lại. Hết thảy đều ở hắn trong đầu, tính toán phi thường rõ ràng, lại vừa mới về đến nhà, cùng hồi lâu không thấy điền tẩu tử nhắc tới. Không những không có đồng ý, lại còn có đối này nhục mạ, thậm chí muốn rối tay đem hắn đánh tỉnh. Tiếu trí tuệ nơi nào nhẫn được, này một xúc động, giận dữ hỏa, liền cầm không biết nơi nào nhặt được cành mạng gai, đối với điển tẩu tử đó là một đốn đánh chửi. Lúc sau liền không biết như thế nào đột nhiên thế xỉu. Người tới, người tới, ta muốn gặp quan, ta muốn gặp quan. tiêu trí tuệ đột nhiên nhớ tới thế xỉu là lúc, tựa hồ có người xông vào nhà ở, kích động vạn phần, hắn cho rằng có một đường sinh cơ gắt gao lây địa lao mặt trên trong đó hai căn cây cột, kích động vạn phần hướng về phía bên ngoài hồ to. Mấy cái nha dịch ở quanh thân đứng gác, đột nhiên nghe được tiếu trí tuệ ở nơi đó một cái kính lớn tiếng kêu gọi, khe như mày. thuật tay sau một cái thô thô gậy gộc, ở kia trước cửa phòng giam thật mạnh gõ gõ, xảo cái gì đâu, xảo cái gì đâu. Ta muốn gặp huyện lệnh, ta muốn gặp huyện lệnh, Thật vất vả đem người lừa dối tới rồi hắn trước mắt, liền gắt gao dối tay bắt lấy người nọ và táo không muốn buông tay. chương 290 nữ tử thăng đường, Lý Tú Nương Hòa điền đại tẩu hai người bởi vì trải qua tương tự độ cực cao Thế cho nên hai người không bao lâu liền thuận lợi hàn huyên lên. Hai người liền bắt đầu cho nhau đảo nước đắng, thuận thế lôi kéo Nguyên Túc cùng nhau làm nàng hảo hảo chủ trì chủ trì công đạo. Đồng thời này Lý Tú Nương cũng đem giấu ở trong lòng những cái đó đau khổ tất cả đều phun ra. Nguyên Túc nghe tức khắc bực bội. Nguyên lai like này Lý Tú Nương gả đến bán người bán hàng rong ra không bao lâu, lại bởi vì Lý Tú Nương chậm chạp chưa mang thai, lọt vào bà mâu ghét bỏ. Thậm chí muốn giúp đỡ nạp tiếp. Lý Tú Nương nguyên bản liền không muốn. thậm chí còn lấy ra lúc ấy bán người bán hàng rong ở trước mặt hắn sở làm bảo đảm nói là cả đời này cùng hắn một người nhất thế nhất song nhân sẽ không lại cưới mặt khác nữ nhân nhưng lại trong nháy mắt thay đổi tính tình một phen tranh chấp dưới lý tú nương lấy chết tương bức cuối cùng là làm bà mâu đánh mất cái này tâm tư nguyên tưởng rằng tiếp theo nhật tử sẽ hảo quá vài phần đơn vị tưởng tưởng này trong nháy mắt bán người bán hàng rong nháy mắt liền sửa lại tính tình bắt đầu cả ngày say rượu không làm việc đàng hoàng về đến nhà Liên nương cảm giác say đối thứ nhất đồn đánh. Nói này một ít cũng chỉ bất quá là trong đó nho nhỏ một bộ phận, sau này nhật tử càng vì quá mức. Rõ ràng là bởi vì bán người bán hàng rong không chăm chỉ không đi làm việc, thế cho nên nhà này bên trong phí tổn một ngày so một ngày giảm bớt, này trong nháy mắt trong nhà liền lại biến thành bần hàn. Nhưng đã là như thế này bán người bán hàng rong cũng chưa bao giờ có thay đổi, thế nhưng suy nghĩ tận biện pháp, muốn làm lý tú nương cho bọn hắn kiếm tiền. Lý Tú Nương vốn tưởng rằng là làm nàng đi ra ngoài thủ công, buồn còn nghĩ đáp ứng, lại không ngờ nghe được hai người theo như lời sự tình lúc sau, tức khắc tức giận. Thuận thế cùng các nàng đánh lên, nhưng Lý Tú Nương vốn là gầy yếu, hơn nữa vốn chính là một nữ tử, căn bản là không phải các nàng mẫu tử hai người đối thủ, này thành thạo liền bị thu thập, cả ngày lẫn đêm quan vào phòng chất ủi. Không chỉ có không cho ăn uống, còn thường thường tới một ít không đứng đắn nam nhân. Lý Tú Nương nói đến chỗ này, cả người đều có chút hỏng mất, thậm chí còn phải có tìm chết xúc động. Nguyên Túc nghe được nơi này, trong lòng cũng là căm giận khó bình. Còn tưởng rằng ngày xưa hảo bạn chơi cùng có thể gả đến một cái người trong sạch, sau đó quá thượng hạnh phúc nhật tử lại không ngờ, ở thời đại này, nữ tử chậm chạp ở vào như thế, mà nam tử luôn là bởi vì chính mình là trong nhà trụ cột, mà cao cao đẻ thấp một bậc. Thế cho nên giống điển tẩu tử cùng với lý tú nương loại này nữ tử, mặc dù là muốn thoát ly khổ hải, nhưng rồi lại muốn lưng beo kia cả đời beo danh. Thật sự là quá đáng giận. Nguyên túc đã sớm đối với hiện thời đại này đó nam tôn nữ ti cái nhìn thật sự bất mãn. Nếu là đổi làm nàng cái kia thời đại, nam nữ đều là công bằng, hơn nữa một nữ nhân cũng hoàn toàn có thể khởi động một mảnh thiên. Nguyên túc rôi tay vô vô bàn một tiếng vang lớn, ngược lại là đem chung quanh vài người cấp hoàng sợ. Vương phi nương nương, tam vương ra nói, làm ngươi chớ co sinh khí, để tránh động thai khí. Nước trong hoàng sợ, chạy nhanh tiến lên Trần An, rốt cuộc lúc này nguyên túc nhưng hoài hài tử, nếu có cái gì sai lầm. chỉ sợ nàng lại đến bị vương gia trách phạt trải qua nước trong vừa nhắc nhở hắn thoáng hòa hoãn một chút hơi thở cũng dôi tay theo bản năng sở sở chính mình bụng nhỏ tuy hiện giờ cũng chỉ bất quá là ba tháng có thừa kia hơi hơi cổ khởi bụng nhỏ còn không có bất luận cái gì động tác nhưng là vớt lại có một loại khác kỳ quái cảm giác Huyện chúa kia lao trung tiếu trí tuệ đã tỉnh lại chính ổ nào muốn gặp ngài nguyên túc hơi hơi con con ngồi trong con ngươi toàn là một kia lạnh lẽo Tiếu trí tuệ phải không tới vừa lúc đang muốn cùng hắn hảo hảo tâm sự. Đem hắn áp đến đường thượng, ta muốn thăng đường. Nương nương trăm triệu không thể, ngay hiện giờ cái này thân mình quý trọng, sao lại có thể đi nơi đó, vẫn là làm từ sư cũng ngẫm lại biện pháp đi, hoặc là làm tam vương ra. Nước trong cùng thanh thu hai người chạy nhanh tiến lên ngăn lại, bởi vì này một câu thuận thời gian, kia hai người cái chán chỗ ứa ra mồ hôi, đến lúc này liền không có một cái nữ huyện lệnh đi thăng đường thẩm vấn. Không được, ta đã chờ không kịp. nếu là chờ một chút chỉ sợ ta này nhị vị bạn tốt liền không còn có biện pháp vì chính mình giải hoan nguyên túc nói lôi kéo hai người tay liền cùng nhau hùng hổ chạy tới công đường nước trong cùng thanh thu hai người đối diện hai người lập tức phân công nhau hành động nhà tù trong vòng tiếu trí tuệ nghe được huyện lệnh bằng lòng gặp chính mình ngáy mắt đại hỉ, những cái đó nha dịch chạy nhanh mở cửa đè nặng hắn liền đi tới công đường phía trên hắn vừa mới bước lên công đường công đường hai sườn hai bài nha dịch cầm trong tay thật dài đồ vật ở nơi đó không ngừng gõ động chấm đất bảng trong miệng còn ơ, uy vũ nguyên túc chạy nhanh duỗi tay cầm này trên bàn một khối màu đen đồ vật liền như vậy nhẹ nhàng một gõ một tiếng vang lớn thiếu chút nữa Làm nguyên túc hoài nghi chính mình xuống tay quá nặng thật cẩn thận ngắm liếc mắt một cái trên bàn nhìn này trên mặt bàn không có bất luận cái gì dấu vết lúc này mới thả lỏng lại tiêu trí tuệ người cũng biết tội này tiêu trí tuệ đột nhiên đột nhiên nghe được một nữ tử thanh âm kinh ngạc ngẩng đầu Lại thấy nguyên túc ăn mặc một bộ đơn giản tố trang, liền như vậy ngồi ở này công đường phía trên. Mà bên người biên đứng điền tẩu tử cùng với Lý Tú Nương. Ngươi ngươi không phải. Ngươi không phải kêu ôn diên tức phụ sao. Đây chính là công đường, cũng không phải là các ngươi nữ nhân ra ở chỗ này quá mọi nhà chơi, các ngươi như thế nào cũng không quản Từ sư ra chậm rãi đi vào công đường, liền vừa rồi tiếu trí tuệ nói kia phiên lời nói nghe được rành mạch, chạy nhanh tiến lên một bước, đối này quát lớn, lớn mật điêu dân. Ngươi sao dám cùng tuyển dương huyện huyện chúa như thế xưng hô. Còn dám thẳng hô kỳ danh hủy. Thậm chí cùng với đối diện. Ngươi cũng biết ngươi vừa rồi làm này đó đã xúc phạm một ít pháp luật. Tiêu trí tuệ vừa nghe, nháy mắt sợ tới mức túi đầu, đôi tay cũng bắt đầu thoáng run run lên. Nay từ sư ra hắn là biết đến, chỉ là vừa rồi từ sư ra nói kia một phen lời nói, nghe chính là hai hùng kết vía, Vừa rồi cái gì cũng chưa làm liền như vậy khấu thượng tội danh. Đổi làm là người khác. chỉ sợ cũng sẽ sợ tới mức run bần bật thậm chí ngất qua đi nguyên túc cũng không cùng hắn quá nhiều so đo rối tay lại lần nữa vỗ vỗ một tiếng văng lớn làm tất cả mọi người căng thẳng thần kinh công đường phía trên nguyên tố lại lần nữa dò hỏi đề tài này cùng vừa rồi giống nhau như lúc biết được nguyên túc thân phận thật sự lúc sau tiêu Chí tuệ cũng cũng không có giống vừa rồi như vậy vẫn luôn túi đầu nghe được nàng hỏi chuyện liền chạy nhanh run run rẩy rẩy trả lời hồi hồi huyện chúa tiểu nhân không biết sai ở nơi nào chỉ là tiểu nhân muốn hỏi ngẫm lại tiểu nhân rốt cuộc sở phạm chuyện gì thế cho nên bị người bắt được này lao ngục bên trong mặc kệ như thế nào tổng nên có một cái tội danh còn nữa ta rõ ràng nhớ rõ ở ta ngất phía trước nhưng có người đột nhiên xông vào nhà ở lại cũng chưa từng các ngươi này đó nha dịch người bắt giữ đột nhiên xông vào trong phòng cầm đao cướp bóc người vì sao một hai phải bắt ta cái này thanh thanh bạch bạch người này quanh thân người nghe được tuyển dương huyện huyện chúa muốn thăng đường phàm là chỉ cần là nghe thế tin tức thôn dân Cùng với trong thị trấn người toàn bộ mà một hống mà đi lên tới rồi này huyện nha ở ngoài. mươi 291 địa vị thay đổi. Vừa rồi tiếu trí tuệ theo như lời kia một phen lời nói vừa vặn bị bên ngoài những cái đó người vây xem nghe được rành mạch. Trong nháy mắt những người đó bên trong nổ tung nổi. Ta liền nói sao? Một nữ tử sao có thể có thể đương được huyện chúa? Nguyên bản huyện lệnh bốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt. Này thật vất vả cấp cách trước. Này nháy mắt công phu lại tới nữa một cái. Được. Xem ra chúng ta nhật tử cũng đều không phải là hảo quá Quanh thân đám kia người tức giận bất bình, đều sôi nổi tưởng nguyên túc không phân xanh đỏ đen trắng liền như vậy trực tiếp cấp hoa nguồn người tốt. Những người đó cố tình nói lời này thời điểm, đem âm điệu thoáng để cao một ít, vì chính là làm bên trong nguyên túc nghe được rành mạch. Điên tẩu tử nghe được những người đó thế nhưng trước mặt mọi người nói như thế nguyên túc không phải trong lòng lửa giận, nháy mắt đốt lên. Cũng bất chấp lúc này ở nơi nào. Bước nhanh tiến lên đối với quỳ trên mặt đất tiếu trí tuệ liền hung hăng tới hai bàn tay. Tức khắc quanh thân yên lặng, vừa rồi nghị luận phân đột nhiên im bặt. Trừng lớn con ngươi, nhìn ở trước mặt mọi người làm ra kia phiên hành động điền đại tẩu. Từ sư ra nhìn thấy điền đến quét vừa rồi hành động, cũng thoáng sửng sốt một hồi, chạy nhanh làm người đem này kéo đến một bên quỳ xuống. Nơi đây chính là công chính liên minh công đường, hơn nữa cũng là vì dân giải hoàn địa phương, cũng không phải là ở chính mình trong nhà như thế không hề quy củ. nhìn ai không vừa mắt đi lên hai bàn tay này nhưng trăm triệu không thể người cái tiện bà nương ngươi đang làm gì ta coi ngươi này cổ kính khẳng định là con ta trộn cái nào hắn tử hiện giờ lại cùng này cái gì cho má tuyển dương huyện huyện chúa thông đồng một hơi muốn đem ta khấu thượng một cái tội danh theo sau liền có thể cùng kia dã nam nhân ở bên nhau ngươi đánh rắm. điên tàu tử tức khắc ủy khuất không thành tưởng đều đi tới cái này đường phía trên này thiếu trí tuệ trong miệng toàn là miệng đầy mê sảng nói cũng là lật ngược phải trái nguyên túc nhìn này hai người cảm xúc hơi có kích động chạy nhanh ruổi tay cầm kia màu đen đồ vật gõ gõ cái bàn làm này tất cả đều an tính lại tiêu trí tuệ bổn huyện chúa nhận được này điền tẩu tử đơn kiện thư cáo ngươi ở trần tình lúc sau đối này thi lấy ra bạo mỗi khi một không hài lòng là lúc đối mặt chính mình thê nhi xuống tay nhưng có việc này tiêu trí tuệ tức khắc há hốc mồm nhưng không ngờ vẫn luôn vâng vâng dạ dạ hơn nữa không dám va chạm chính mình điền tẩu tử thế nhưng có thể làm ra như vậy chuyện này tới Ừ. Ta nói đi, ngày thường liền thí cũng không dám phóng một người, thế nhưng trong nháy mắt như thế gắn lớn, thế nhưng còn muốn đem ta cáo thượng công đường. Liền tính tiểu nhân làm việc này lại như thế nào? Thử hỏi dưới bầu trời này có mấy cái bà nương, không phải như vậy chịu được tới. Nguyên túc nhìn hắn nói lời này thời điểm, vẻ mặt nhẹ nhàng, thả không hề có hồi ý, trong lòng lửa giận ấy nấy mà sinh. Đồng thời muốn thay đổi thế giới này, nam tôn nữ ti ý tưởng cũng càng ngày càng nùng liệt. Ngươi buồn đánh người cũng đã không đúng. còn tưởng ăn nói bừa bãi nếu ngươi đã thừa nhận như vậy ngay cả như vậy cũng đừng quái buồn huyện chúa không tin nhân tình cũng hảo làm ngươi thể hội thể hội lúc trước này điển tẩu tử sở chịu chi khổ tiêu chí tuệ tự nhiên đối cái này trừng phạt phi thường bất mãn tức thì đứng dậy chỉ vào nguyên túc đó là chửi ầm lên dưới bầu trời này vốn dĩ liền nam tôn nữ ti không nói đến ta vừa mới làm kia chuyện rốt cuộc là đúng hay sai rõ ràng là nàng sai trước đây dựa vào cái gì muốn cho ta chịu như vậy trừng phạt lớn mật Lúc ấy chúng ta xâm nhập thời điểm, chính là giành mạch thấy ngươi đang dùng kia dính đầy huyết cũng có gai ngược cảnh mận gai đối điển tẩu tử thi lấy tiên hình, chỉ là điểm này cũng đã xúc phạm pháp điều. Từ xưa cũng ở một bên thoáng sửng sốt trong chốc lát, theo sau đi đến nguyên túc bên cạnh người, cùng hắn nói một phen này Nam Triệu Quốc pháp luật pháp điều. Này Nam Triệu Quốc cũng không có nào một cái quy định, này Nam Tử không thể nhục mạ cùng với ước hiếp, cũng không có quy định sẽ làm ra bất luận cái gì trừng phạt. ban đầu còn lo lắng trước mắt cái này thiếu trí tuệ có thể nhặt cái pháp luật pháp điều lỗ hổng, trong nháy mắt ung dung ngoài vòng pháp luật nhưng nghe đến từ sư gia như vậy vừa nói nguyên túc lập tức linh cơ vừa động suy nghĩ một cái đối sách nếu này pháp luật pháp điều phía trên vẫn chưa có ghi minh đối với làm sáng tỏ lúc sau người thi lấy ra bạo sẽ có như thế nào xử phạt cũng vẫn chưa thuyết minh không thể xử phạt kia đã là như thế nói cách khác xử phạt cũng không liền phải xem ngươi nhận sai thái độ cùng với buồn huyện lệnh tâm tình dĩ vãng loại chuyện này rất nhiều. Có rất nhiều người đều sẽ không để trong lòng tuy là đồng tình, nhưng cũng chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt không đi để ý tới. Nhưng không ngờ, nay Tuyền dương huyện huyện chúa thế nhưng đem việc này phiên tới rồi công đường phía trên. Thoáng có một tia kính để chi ý. Pháp luật pháp điều đều không có này một cái quy định chẳng lẽ, Tuyền dương huyện huyện chúa còn muốn chi pháp phạm pháp. Nguyên túc nhưng quản không được nhiều như vậy, hơn nữa vừa rồi từ sư ra cũng đã nói qua, trừng phạt cũng không nhưng tùy ý. Nhìn này tiếu trí tuệ bộ dáng, tựa hồi nhìn bộ dáng còn không nghĩ thừa nhận. mặc dù là thừa nhận cũng không có cải thiện bộ dáng kia đã là như thế buồn huyện chúa liền phạt ngươi tại đây một năm trong vòng cùng này điền tẩu tử địa vị thoáng điều chỉnh một phen nói cách khác ở điền tẩu tử trong nhà đầu này một năm trong vòng đều là nữ tôn nam thi cũng làm ngươi hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ ngươi phía trước cấp điền tẩu tử sở mang đến đau đớn bất quá ngươi nhưng đừng chơi cái gì lòng dạ hẹp hòi ta sẽ làm người hảo hảo nhìn chằm chằm ngươi nếu là không có chấp hành hoặc là lại lần nữa đối với điền tẩu tử đánh chửi Kia bổn huyện chúa cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Lui đường. Nguyên Túc vốn định hảo hảo thay đổi một chút trước mắt này nam tôn nữ ti cái nhìn, nhưng ngược lại tưởng tượng, vẫn là có chút quá sớm, còn nữa này bên ngoài những người đó đã sớm đã đối nàng hành động có như vậy một tia tranh luận. Nàng cũng không thể đủ cấp Điền Tẩu Tử hảo hảo báo thù, trong lòng hơi hiện có chút không thoải mái, ném xuống hai chữ liền vội vàng về tới phòng. Điền Tẩu Tử nhìn tình huống của nàng có chút không thích hợp, lập tức mang theo Lý Tú Nương cùng tiến lên. vừa rồi đa tạ huyện chúa hỗ trợ tiểu nữ mới có thể đến này giải thoát đừng đừng đừng, ngươi mau đứng lên đi ta cũng không có giúp đỡ ngươi vội lòng ta bên trong khó chịu thực bất quá yên tâm ta nhất định sẽ nghĩ cách hảo hảo sửa chữa sửa chữa này trên pháp luật một cái lỗ hổng nhìn này điền tẩu tử lại lần nữa túi người hướng này trí lễ, trong lòng khó chịu đến cực điểm rồi tay đỡ lên đối với điền tẩu tử sự tình tâm sinh ấy nấy thoáng nói nói mấy câu liền làm cho bọn họ hai người lui ra Hắn muốn hảo hảo một mình một người yên lặng một chút. Vừa rồi ở công đường phía trên sự tình, ôn Diên xem đến rõ ràng, cũng minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ. Nhìn thấy nàng rời đi công đường là lúc, thần sắc không đúng, liền chạy nhanh đi tới trong phòng. Thúc nhi, con bởi vì chuyện vừa rồi mà thương tâm sao. Yên tâm, ta cam đoan với ngươi, mặc kệ sau này có cái gì biến cố, ta cũng sẽ không giống bọn họ những cái đó giống nhau như thế đối với ngươi. Ôn Diên gắt gao đem này ôm vào trong lòng lực, nguyên túc tâm sinh cảm động. nhưng trong lòng lại có một cái chủ ý, lặng lẽ nảy sinh. Vội cả ngày, Nguyên Túc đã sớm đã tinh bị lực tấn phía trước, ở công đường phía trên cũng đã cô nên chứ, này mới vừa về phòng không bao lâu, dính giường lập tức đi vào giấc ngủ. Ôn nhiên ngồi ở giường sườn biên, thật cẩn thận mà vướt ve nàng giữa trán tóc ái. Chương 292 thực tiễn. Ngày gần đây tới, Nguyên Túc vẫn luôn bận rộn bất ham, hơn nữa này đoạn thời gian, nàng bụng cũng chậm rãi tăng trưởng không ít, mà buồn ngủ cảm giác chậm rãi tăng thêm. thương thương liền loa một chỗ đã ngủ ôn nhiên nhìn cái này chả hướng đau lòng không thôi nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải ngay kế sáng sớm ngủ đủ tinh thần nguyên túc lên lúc sau cả người tinh thần tràn đầy không hề có bất luận cái gì buồn ngủ canh giữ ở cửa ngoại nước trong thanh thu hai người nghe được thanh âm lúc sau liền đẩy cửa mà vào giúp đỡ thu thập lên vương phi hôm nay tinh thần không tồi này gương mặt trong trắng lộ hồng nói vậy đã nhiều ngày ngủ ở nơi này còn rất kiên định nước trong nhìn thấy nguyên túc trên mặt che kín đỏ hửng thập phần đẹp xa xa nhìn lại giống như là hơi hơi phiếm hồng quả táo thập phần đáng yêu hôm nay liền cho bổn vương phi xuyên đơn giản một ít hôm nay liền tẩu tử phải đi về ta tưởng ngồi cùng nước trong gật gật đầu vội vàng từ tủ quần áo chung lấy ra một bộ hơi hiện tố sắc váy áo đôi tay phủng đi tới nguyên túc trước mặt vương phi ngài nhìn một cái cái này như thế nào nguyên túc đem ánh mắt thoáng di qua đi phía sau đầu người còn ở thật cẩn thận mà giúp đỡ trải đầu không tồi liền cái này Hôm nay này trên đầu cũng sơ tương đối đơn giản một ít đi, Ngày thường những cái đó quá nặng nề. gần nhất cảm thấy cổ đau. Cấp nguyên túc trải đầu Thanh Thu vừa nghe, hơi hơi cười trộm, ngay sau đó gật gật đầu, từ trang sức quẩy bên trong lấy một ít thoáng đơn giản trang trí phẩm, ngay sau đó nhất nhất bày biện ở mặt bàn trước. Vương Phi, nhìn như vậy trang điểm như thế nào? Thanh Thu tốc độ đảo cũng rất nhanh, không bao lâu cũng đã đem kia tóc sơ hảo, mặt trên vắn một cái đơn giản nắm, bên cạnh cắm mấy cái vô cùng đơn giản kim bộ diêu. đơn giản mà không mất hào phóng, này phía sau lại để lại một ít tóc dài. Được rồi, cứ như vậy đi, mau giúp này bổn vương phi đem quần áo thay. Thanh thu nước trong hai người tiến lên nâng nguyên túc đứng dậy, ngay sau đó thầy tô y nay Này vô cùng đơn giản tô y yề mặc ở nguyên túc trên người, thế nhưng cũng có vẻ xa hoa, tựa như là thiền tiên hạ phàm tiên nữ, thế nhưng cũng vô pháp che lấp nguyên tố mỹ lệ. Vương phi chính là vương phi, xuyên cái gì đều xinh đẹp. Chỉ là phổ phổ thông thông tô y y đều có thể đủ che không được trên người nàng Mỹ lệ hơi thở. Bọn họ hai người đi theo nguyên túc bên người cũng có đoạn thời gian, lúc này mới bao lâu, này mồm mép luyện nhưng thật ra ngọt đến không được, thuận miệng một khen là có thể làm nguyên túc cười vui đến quên cả trời đất. Các ngươi hai cái nha, này mồm mép càng ngày càng ngọt, chẳng lẽ là lau mật. Hai người thoáng cười trộm, ngay sau đó đi theo nàng cùng đi ra ngoài. Điên tẩu tử trụ phòng ly nguyên túc trụ địa phương thoáng có chút xa. bất quá này dọc theo đường đi quá khứ phong cảnh nhìn cũng nhưng thật ra là nguyên túc vui vẻ thoải mái thương thương còn có thể cùng phía sau hai người liêu thượng hai câu ba người nhà uống không bao lâu liền tới tới rồi tây xương phòng tây xương phòng vốn dĩ liền không có người nào trụ tương đối hẻo lánh nơi này quanh thân những cái đó hoàn cảnh cũng thoáng kém hơn một ít bất quá ít nhất đằng trước còn có một cái nho nhỏ đình viện có thể ở bên trong ngồi xuống nói chuyện thiếm. nguyên túc mang theo người tới cửa nhẹ nhàng mà gõ gõ môn điền tẩu tử là ta Ngươi cùng Lý Tú nương hai người đi lên sao. Bên trong người nghe được bên ngoài thanh âm lúc sau, chạy nhanh tiến lên mở cửa ra, hai người trên mặt đỏ bừng, nhìn bộ dáng tựa hồ lại đang nói cái gì lặng lẽ lời nói. Như thế nào các ngươi hai người ở bên trong nói gì lặng lẽ lời nói đâu. Nói này mặt đỏ thai hồng, không biết còn tưởng rằng hai người các ngươi ở mưu hoa cái gì ý xấu. Vốn dĩ trước mắt ba người tất cả đều là phụ nữ có chồng, thuận miệng cùng nhau, kia tự nhiên biết này nguyên túc trong miệng nhắc tới kia chuyện rốt cuộc là cái gì. Ngáy mắt hai người gương mặt càng là hừng thấu. Ai nha tiểu túc ngươi nói bữa cái gì đâu. Này ban ngày ban mặt chỉnh ra chuyện như vậy tới. Nhìn lý tú nương đỏ bừng lên mặt, biệt nữ bộ dáng, buồn cười. Còn nói ta xem xem, nhìn một cái các ngươi một đám này gương mặt hồng đều mau chín. Hảo hảo, ta hôm nay biết điền tẩu tử hôm nay phải về thượng dương thôn, cố ý lại đây nhìn một cái tình huống. Trở về chính đề lúc sau, điền tẩu tử trên mặt đỏ hừng rút đi không ít, khôi phục bình thường bộ dáng. Mà bên người Lý Tú Nương cũng cũng là như thế, có lẽ là hai người trải qua quá mức tương tự, hiện giờ hai người đứng ở cửa khi, tay kéo tay, giống như thân tỉ muội giống nhau. Nghe được vừa rồi Nguyên Túc theo như lời kia phiên lời nói, sau thoáng có chút không tha. Tiểu Túc, ngươi nói, này Tiểu trí tuệ trở về lúc sau thật sự có thể quyết tâm sửa đổi lỗi lầm sao. Ngươi phía trước ở công đường thượng nói những cái đó, hắn thật sự sẽ làm theo sao. Nếu là liền như vậy đi trở về, điên Tẩu tử có thể hay không? Có lẽ là từng có trải qua, cho nên Lý Tú Nương cũng là hơi có lo lắng, trên mặt thần sắc tựa hồ trở nên càng ngày càng khó coi. Điên tẩu tử thoáng mà thở dài một hơi, duỗi tay vô vô tay nàng, ý bảo làm nàng chớ có tưởng quá nhiều. hào hảo, không nói này đó không thoải mái sự, nếu mọi người đều đã tỉnh lại, như vậy liền di giá lâm thiên thính ăn cái cơm sáng đi. Hai người gật gật đầu, cùng nguyên túc cùng vừa nói vừa cười về tới thiên thính. Ôn duyên sớm lên sai người đã sớm đã chuẩn bị tốt một bàn bữa sáng. biết trong khoảng thời gian này tới nguyên tắc ăn uống càng ngày càng tốt. Hơn nữa ăn đồ vật cũng là thật nhiều. Vì có thể nhiều ra tăng một ít dinh dưỡng, cô ý đi hỏi một ít bà tử, thảo muốn một ít biện pháp, lúc này mới biết được muốn dinh dưỡng cân đối, kia cần thiết cái gì đều đến ăn, bất quá cũng có một ít đồ vật là ăn không được. Kia bà tử nói rất rất nhiều, Ôn Diên Đảo cũng thập phần kiên nhẫn đem này nhất nhất ghi nhớ, thu thập thành một quyển sách nhỏ, phóng vơi bên cạnh người, phương tiện chính mình quên đi là lúc, mở ra coi một chút. ba người cùng nhau tới tới rồi thiên thính lại thấy ôn diên đã sớm đã ở kia chỗ chờ đợi ôn diên nghe được tiếng bước chân lúc sau lập tức ngẩng đầu lại thấy ba người đều động tác nhất trí đứng ở cửa chỗ trên mặt ý cười trong nháy mắt cắt thành lạnh như băng mặt nhưng đối với nguyên túc vẫn cứ thập phần ôn nu túc nhi mau tới ngồi xuống ta cho ngươi chuẩn bị một ít bữa sáng nhanh ăn đi nguyên túc thoáng gật gật đầu nhập tòa nhìn trên mặt bàn bãi rất rất nhiều phong phú đến không được bữa sáng ăn uống tăng nhiều ôn diên dán nguyên túc ngồi ở bên cạnh người Thật cẩn thận mà bưng một chén phiêu hương bốn phía cháo, thong thả ung dung cắn một muỗng nhẹ nhàng thổi thổi, theo sau lại gấp một ít tiểu thái để vào trong đó, thân thủ uy nàng ăn cơm. Tiểu tâm năng. Đây là ở chỗ này bán nhất nổi danh cá cháo, cũng không biết ăn ngon không, ta coi bên trong có cá có lẽ có chút dinh dưỡng, cho nên liền lấy lại đây cho ngươi nếm thử. Như thế nào được không uống? Một ngụm cháo uống xong, tuy nói là cá cháo, nhưng là nơi này đầu căn bản liền không có cá, thậm chí còn có một cổ quái quái hương vị. Thoáng ăn thượng một ít, đừng miễn cưỡng lắc đầu Mặt khác hai người cũng đi theo một khối Thoáng ăn một ít, nhưng cũng cũng không có ăn quá nhiều Nhìn hai người nhị nhị vai vai bộ dáng, Hai người mặt đều hồng thấu mươi 293 văn công tử Dùng quá bữa sáng lúc sau nguyên túc vừa nghĩ muốn đưa điền tẩu tử hồi thượng dương thôn Ôn Diên buồn suy xét đến nàng lúc này thân thể chẳng uống Muốn cự tuyệt Còn chưa mở miệng liền nhìn thấy một cái nha dịch Vội vàng từ bên ngoài đi đến Trên mặt hơi hiện nôn nóng chi sắc Nhìn có lẽ là ra chuyện gì Không hảo, huyện chúa Bên ngoài Bên ngoài đột nhiên tới nhất ba người ta nói là lại đây Lại đây muốn người Nha dịch ánh mắt rừng ở bên cạnh người Lý Tú Nương trên người Nguyên túc nhăn lại mi Chẳng lẽ là người kêu nhanh như vậy cũng đã đã tìm tới cửa sao Người nọ nhưng có đem tên của mình đăng báo Người nọ tự xưng là Lý Tú Nương Phu quân Nói là trăm cây ngàn đắng tìm tới nơi này tới Muốn đem hắn mang về Nguyên túc nắm thật chặt nắm tay Đã sớm đã đem chính mình thân thể trạng hướng quên đến không còn một mảnh. Lý Tú Nương nghe đến đó sợ tới mức chạy nhanh quỷ dạp xuống đất. Đối với Nguyên Túc, đó là một cái kính dập đầu, trên mặt toàn là hoảng loạn thần xác nước mắt cũng không ngừng hạ xuống, toàn bộ thân mình không ngừng phát run phát run. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta, ta không nghĩ trở về, ta thật sự không nghĩ trở về. Ngươi nọ quả thực chính là tên cặn bã, ta nếu là trở về nói, sợ là chúng ta đời này liền rốt cuộc vô pháp thấy thượng một mặt. lý tú nương quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin nguyên túc vốn là đã ở đang tức giận ở ngay lúc này lại nhìn nơi này tú nương khóc thành cái lệ nhân không ngừng quỳ trên mặt đất dập đầu ngay cả ban đầu nói tốt những cái đó sợi tóc cũng đã sớm đã hôn độn bất ham. gia hỏa này thế nhưng còn dám tới tú nương ngươi yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo dọn dẹp một chút người này ôn diên nhìn tình huống này con ngươi lạnh vài phần chạy nhanh ho nhẹ một tiếng đối với trước mắt nha dịch tới một câu làm hắn ở sảnh ngoài chờ Sau đó phái chút nhân thủ đem này thủ. Túc nhi, ngươi mang theo nàng đi hảo hảo thu thập một chút, ta đi gặp. Ôn Diên bỏ xuống một câu lời nói, vội vàng đi phía trước thính đi đến, Nguyên Túc vẫn là đầu một hồi nhìn thấy, vừa rồi hắn liền thượng kia một bộ nghiêm túc cùng với kia sắc bén ánh mắt, dường như dây tiếp theo vẫn đem người ăn tươi nuốt sống giống nhau. Vương Phi Nguyên Túc trong khoảng thời gian ngắn sửng xuất thần, thẳng đến bên cạnh người nước trong thoáng mở miệng nhắc nhở, lúc này mới hoàn hồn. Thú nương chạy nhanh lên Ta mang ngươi đi thoáng thu thập một chút. Rồi tay đem này từ trên mặt đất kéo lên, liền cùng nhau về tới phòng nội, một lần nữa đem nàng tóc sơ chỉnh tề lúc sau lại đến tới rồi sảnh ngoài. Lại không ngờ, sảnh ngoài trừ bỏ ôn Diên cũng không những người khác, Nguyên túc tò mò tiến lên dò hỏi, lúc này mới biết được kia bán người bán hàng dòng bị ôn Diên một đốn răn dạy lúc sau, vội vàng xoay người rời đi. Nguyên túc vừa nghe lập tức cười lên tiếng, không ngờ chính mình phu quân thế nhưng cũng có lợi hại như vậy một mặt. này không nói một tiếng trực tiếp cấp đem người cấp giải quyết nghĩ đến đây nhịn không được cấp ôn diên đại đại điểm một cái tán bị sưng vang đỉnh đỉnh đại danh này tam vương ra thế nhưng có nảy chờ bản lĩnh ôn diên trên mặt khôi phục phía trước ôn nhu rũ mắt mãn nhãn sủng nịch mà nhìn trước mắt cởi chính hoan tiểu nha đầu như thế nào cùng ta thành thân lâu như vậy thế nhưng còn không biết sự lợi hại của ta chỗ chẳng lẽ là ta không có hoàn toàn bày ra ra tới không bằng tối nay còn chưa chờ ôn diên đem nói cho hết lời Nguyên túc sợ tới mức chạy nhanh dối tay bưng kín hắn miệng. Bởi vì nguyên túc đã biết trước mắt người này tiếp theo nói rốt cuộc là cái gì, này lô thai cũng đã có nhẹ nhẹ phím hồng. Được rồi, này ban ngày ban mặt nói cái gì mê sảng đâu. Nếu người đã tạm thời cáo lui, kia cũng không nói nhiều. Như vậy lan lộn nguyên túc nhưng thật ra ở cái này địa phương cũng thoáng ăn hứng thú. Trong óc bên trong, đột nhiên nhớ tới ban ngày sở uống kia một chén cá cháo, xử lý hương vị thật sự là quá kém, nếu là thoáng điều chỉnh. Nói không chừng ở chỗ này, còn có thể lại lại lần nữa trở thành một cái chiêu bài. Có trong lòng suy nghĩ liền mang theo nước trong đám người, cùng đi thanh vân các. Nơi này sinh ý vẫn là trước sau như một náo nhiệt, chân trước bước vào đại sảnh, liền gặp người sơn biển người, không còn chỗ ngồi, ở trên mặt bàn, thế nhưng cũng bãi tràn đầy mỹ vị món ngon. Mặt trên đều là phía trước nguyên túc sở giáo những cái đó thái sắc. Nguyên tiểu thư, như thế nào hôm nay nghĩ đến tới nơi này? Đang ở đại sảnh mặt bận rộn tôn trường quay Quay đầu liền nhìn một cái, đứng ở cửa chỗ giải nguyên túc, chạy nhanh bung trong tay sống, bước nhanh đón đi lên. Lại đây nhìn một cái sinh ý, này không mang theo ta khắc sâu hai cái bạn tốt lại đây đếm thử mùi vị. Tôn trưởng quay nhẹ còn lại là mặt mày hớn hở, nguyên túc ở hắn nơi này, coi như là nhất thượng đẳng khách quý. Cho dù nơi này không còn chỗ ngồi, phàm là chỉ cần nguyên túc một mở miệng, hắn lập tức là có thể lăn lộn ra một cái phi thường hoàn cảnh duyên dáng nhã toạn. Này không đồng nhất chớp mắt công phu, cũng đã an bài thỏa đáng. Vài người cũng sôi nổi nhập tòa. Lý Tú Nương cùng ngọt tẩu tử hai người ở chỗ này, tới tới lui lui nhìn xung quanh, mới đầu cũng biết này thành vân các tên tuổi. Coi như là tại đây trấn trên nhất nổi danh địa phương, sinh ý cũng là nhất lửa nóng. Tiểu Túc, ở chỗ này ăn một ít đồ vật nói, nói vậy sẽ thực quý đi. Không bằng chúng ta đổi cái địa phương. Nguyên Túc vây vây tay. Ta nếu tưởng ở chỗ này ăn, cho dù là không có tiền, những người đó cũng hoàn toàn không sẽ đem ta đuổi đi. Nguyên Túc vô vô bộ ngực, chỉ là đánh một cái cách khác. trùng hợp có người trải qua nơi này, nghe được hắn vừa rồi nói kia phiên lời nói lúc sau, tức khắc dừng bước chân, bật cười lên. thời buổi này ta còn là đầu một hồi nghe nói có người đem ăn bá vương cơm, nói như thế tươi mát thoát tục. thế nhưng là một vị xinh đẹp nữ tử, cũng quả thực làm người thực sự giật mình. nguyên túc nghe tiếng nhìn lại, người nọ thân xuyên hoa lệ phục sức, lăng la tơ lụa, này quần áo tài chất kết làm thượng phẩm, lại nói lời nói khi mang theo một mặt trâm trọng. Bất quá nói chuyện khi khẩu âm nhưng thật ra cực kỳ giống thời đại này, những cái đó ăn chơi chắc táng công tử ca. Ngươi lại là người nào? Chúng ta? Chúng ta tiểu thư nói chuyện có ngươi xen mồm mà sao? Nước trong nói chuyện thời điểm còn cố ý nhìn bên cạnh người nguyên túc, liếc mắt một cái biết ở bên ngoài cơ hồ đều sẽ lộ ra nguyên túc thân phận thật sự. Ừ, ta là ai các ngươi chẳng lẽ không biết? Nhìn cũng là này phó nghèo kết hủ lẩu bộ dáng, nói vậy căn bản là không biết ta ở trong thị chân chính là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. tôn trưởng quay chạy nhanh cấp bản công tử an bài một cái nhã tọa đang ở bận rộn tôn trưởng quay vội vàng tới rồi nhìn thấy trước mắt người này lúc sau trên mặt thần sắc lập tức suy sụp xuống dưới do do dự dự không biết nên như thế nào cho phải còn nữa này duy nhất một cái nhã tọa cũng đã cho nguyên túc nếu là lại tìm một cái ra tới chỉ sợ có chút khó khăn trừ phi làm người trực tiếp rời đi nay vốn chính là làm người ăn cơm cửa hàng nào có vừa lên tới liền cảm động đạo lý xin lỗi văn công tử Lúc này này khách đã mãn, không bằng ở một bên hơi là một lát, chờ đến mặt khác khách nhân dùng hoàn thiện lúc sau. Vừa dứt lời, kia văn công tử lập tức đem trong tay cây quạt vừa thu lại, phát ra một tiếng lạch cạch thanh âm, liền giống như là một cái cảnh cáo. Như thế nào? Bản công tử muốn tại nơi đây ăn cái gì, còn phải đợi những cái đó bình dân ăn xong rồi mới có thể luân được đến ta. Ta coi này một bàn cũng vẫn chưa thúc đẩy, không bằng trực tiếp đổi đi. Chương 294 tạ cá Văn công tử vừa lên tới liền chỉ chỉ nguyên túc cái bàn, xác thật mấy người bọn họ vừa mới nhập tòa không bao lâu, trưởng quay cũng không kịp thượng đồ ăn, thế cho nên lúc này, này trên mặt bàn chuỗi lủi trừ bỏ một bộ trà cụ cùng một thùng chiếc đua ở ngoài cũng đừng vô mặt khác. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Cũng dám ở chúng ta tiểu thư trước mặt như vậy khẩu suất của luôn. Ngươi có biết chúng ta tiểu thư thân phận? Nước trong nhịn không được bá một chút đứng lên, đối với trước mắt văn công tử đó là một đốn gian dạy. Nguyên túc cũng trước nay không thấy quá như vậy không biết xấu hổ người. Bất quá hắn nhưng nhớ mang máng cái này địa phương tựa hồ không có tới cái gì, có tiền có thế người, như thế nào này trong nháy mắt lại đột nhiên toát ra một cái như thế một cái mặt dày vô sỉ đồ đệ. Văn công tử thỉnh bất giận, nguyên tiểu thư, thỉnh bất giận, này nơi đây xác thật chỉ có một nhã tọa, thật sự vô dụng nếu không như hủy khuất nhị vị cùng nhau đua cái bàn đi. Nước trong đang muốn muốn tiến lên giận dỗi, nhưng lại bị nguyên túc ngăn cản xuống dưới, tuy nói là cái nhã tọa Nhưng ít ra cái bản còn trống không một ít, mà vừa rồi văn công tử cũng chỉ bất quá là một mình một người. Nguyên túc đến muốn nhìn xem cái này văn công tử rốt cuộc ra sao địa vị, thế nhưng có thể ở chỗ này như thế tiêu ngạo. Cũng thế, vừa vận này hạt châu không để lại một cái rác, không cũng là lãng phí, vậy cùng nhau nhập toàn đi. Nguyên túc nhưng thật ra thoải mái hào phóng, không chút nào để ý, ngược lại này văn công tử lại do dự lên, thả thậm chí cảm thấy nguyên túc đám người căn bản là không có cách nào cùng với cùng dùng cơm. Nay tôn trưởng quầy cũng là lấy tiền làm việc người, nơi nào tưởng được đến, chỉ là thuận miệng vừa nói, thế nhưng gặp phải nhiều như vậy phiền thoái, đứng ở một bên không biết nên như thế nào cho phải, mà vừa vặn này mặt khác một gian nhã tọa khách nhân đã hưởng dụng xong, rời đi trông ngồi. liền chạy nhanh làm người thu thập một chút, mời văn công tử qua đi nhập tòa. Lúc này mới xem như đem chuyện này từ căn nguyên thượng chặt đức. Tôn trưởng quầy, kia văn công tử rốt cuộc ra sao địa vị. Thế nhưng cho các ngươi như thế sợ hãi. Tôn trưởng quay thật sâu thở dài một hơi, này nguyên túc hồi lâu chưa về, này nam triệu quốc cũng đã xảy ra rất nhiều sự tình. Này văn công tử kỳ thật nguyên bản là một cái cũng không như thế nào thu hút tướng quân nhi tử, vốn dĩ cũng liền tính không được cái gì, này không biết vì sao, trong nháy mắt, này văn công tử phụ thân thành tiếng tăm lừng lây tướng quân, hơn nữa ở trên chiến trường lập công lớn, hơn nữa phía trước dẫn đầu kia tướng quân, chết thảm ở xa trường phía trên. Lúc sau, này văn gia liền tức thì ở nam triệu quốc có tiếng. Này văn công tử vừa tới liền bắt đầu ỉ vào phụ thân là đại tướng quân, thả chịu hoàng đế xung ái, liền bắt đầu làm ra một loạt sự tình tới. Bất quá cũng đều đã thói quen cũng chỉ là nhiều nhất ăn cái bá vương cơm thôi. Nguyên túc khẽ như mày, tuy nói chỉ là ăn cái bá vương cơm, nhưng là ngày này hai ngày thường xuyên tới chỗ này cọ cơm, rốt cuộc nhân ra chính là rửa cái này kiếm tiền, nào có giống hắn như vậy. Nếu là tất cả mọi người nói theo, người nọ ra còn khai cái gì tiệm cơm đâu. Các ngươi vì sao không ngăn cản? Liên như vậy mặc kệ mặc kệ, có thể loại hắn gì. Còn nữa này phụ thân chính là hiện giờ hoàng đế bên người đại hồng nhân, chúng ta có thể lấy hắn làm sao bây giờ. Cũng liền ăn vài bữa cơm, nhẫn nhẫn liền thôi. Tuy rằng là như vậy vừa nói, nhưng nguyên túc tổng cảm thấy việc này là có kỳ quặc hơn nữa nàng nhất vô pháp chịu đựng đó là loại chuyện này. Nếu là một người ở thời điểm khó khăn, tới chỗ này thảo muốn một bữa cơm cũng liền thôi, lúc này khi đi vào nơi này ăn thượng một bữa cơm, Thậm chí còn mở tiệc chiêu đãi một ít hồ bằng cầu hưu. Này thật sự là làm nàng không thể nhịn được nữa. Đúng rồi, nguyên tiểu thư các người đồ ăn cũng đã bắt đầu ở phía sau bếp chuẩn bị đi lên, hẳn là thực mong là có thể thượng đồ ăn. Từ từ, hôm nay sáng sớm ở ăn sớm một chút thời điểm nghĩ tới một cái chủ ý không biết này phòng bếp nội nhưng còn có một ít cá. Tôn trưởng quay gật gật đầu, tuy không biết nguyên túc muốn làm gì, nhưng nhớ tới hôm nay sáng sớm nơi này vừa vặn lấy một ít cá bị chuẩn bị làm một ít đồ ăn. chỉ là phía trước những cái đó cá cách làm đã ăn thoáng có chút nhị này không này đó cá đặt ở nơi này bạch bạch phóng đều không có người đi dùng nguyên túc nghe lập tức gật gật đầu đối với bên cạnh người vài người nói một câu nói đi theo tôn trưởng quậy liền đi tới sau bếp sau bếp bên trong mấy cái sư phó nhìn hồi lâu không thấy nguyên túc cũng chút nào không xa lạ khách khách khí khí mà chào hỏi lại nhường ra một vị trí nguyên túc nhìn nhìn phía trước đã thu thập tốt cá chạy nhanh thật cẩn thận cầm lấy dao từng mảnh từng mảnh đem thịt cá cấp cắt xuống dưới đem vừa mới xử lý xuống dưới những cái đó thịt cá từng mảnh từng mảnh đặt ở một cái đại trong buồn, theo sau thoáng phóng thượng một ít muối linh tinh gia vị bỏ thêm một ít rượu thoáng chảo đều đặt ở một bên nước phía trước thiết xuống dưới thịt cá lúc sau còn dư lại kia một ít cá đầu cùng với trung gian xương cá cùng nhau xử lý chiếu vừa rồi bộ ra ướp đặt ở mặt khác một loạt khởi nồi thiêu du du phóng thoáng nhiều một ít chờ đến du không sai biệt lắm năm thành nhiệt thời điểm đem này đó cá đều cùng nhau bông trong chảo dầu du khắp nơi vẩy ra Quanh thân một ít tủ nhìn trước mắt tình huống này, sợ tới mức đều không khỏi thoáng lui về phía sau vài bước, lại duy độc nguyên túc đứng ở kia chỗ, không có bất luận cái gì phản ứng. Chờ đến bên trong cá tạc, không sai biệt lắm lúc sau lại nhẹ nhàng vớt lên, đặt ở một bên, chờ một lát, chờ đến du ôn lại lần nữa thăng ôn trở về phúc trà một lần. Tặc cá mùi hương nhi nháy mắt ở phía sau bếp tràn ngập mở ra, cả người chỉ là nhìn cũng đã nhịn không được chảy dòng nước miếng. Phúc tạc một lần lúc sau, này cá tạc kim hoàng hương giòn. sôi nổi vớt ra. Nay tạc cá phiến có thể coi như là đơn giản tiểu thái, cũng có thể ở dưới điều là lúc, đem này đặt ở này mì sợi phía trên. Mà dư lại này đó tạc xương cá đầu, kỳ thật cũng là có thể ăn, mặt trên thoáng giải một ít ta phía trước theo như lời những cái đó gia vị. Nay liên hoàn thành, đại gia nếm thử đi. Những cái đó đầu bếp đã sớm đã chảy dòng nước miếng, hận không thể ở hắn làm thời điểm liền nhịn không được tiến lên từ kia chảo dầu tử vớt lên nếm một ngụm. Mọi người hùa lên, nhưng cũng biết lúc này nguyên túc thân thể chạm huống sôi nổi ngoan ngoan không xô đẩy từng bước từng bước tiến lên đem này bản trung đổ vật lấy một khối phân một ngụm cắn hạ ngoại ra sốt giòn bên trong mà thập phần mềm này thịt cá lại có mặt khác một phen phong vị mà kia xương cá tạc đến hương giòn nhẹ nhàng một cắn răng rác một tiếng nguyên bản cứng cỏi xương cốt liền như vậy đứt gãy vừa rồi bởi vì giải lên một ít gia vị khiến cho này tạc xương cá mùi hương phát núi không từng tưởng cái này cá thế nhưng còn có như vậy cách làm Thật là ngoại ý muốn nha. Nguyên túc cười cười không nói, nếu không phải bởi vì cái này địa phương còn khiếm khuyết rất rất nhiều nguyên vật liệu, nguyên tố còn có thể làm ra rất nhiều đa dạng tới, tỉ như cá hầm ớt, cá hầm cải chua vân vân. Nay những đồ ăn phẩm ở khi đó nhưng phi thường thịnh hành, ngay cả nguyên túc cũng thập phần thích ăn. Nghĩ đến đây nàng đảo cũng coi chút thèm, chấp hai cái miệng, trong đầu nghị khi nào đi lăn lộn một chút dưa chua. Đúng rồi, người nơi này nhưng có đậu nành. mươi 295 nghèo túng cô nương. Sau bếp đầu bếp gật gật đầu, lục tung từ một cái trong ngăn tủ lấy ra một cái bình, sau đó đảo ra. Các người đem này đậu nành dùng thủy ngâm mỗi ngày đổi một ít tân thủy, chờ đến nó nảy mầm lúc sau, liền có thể dùng này xào rau ăn. Lời này vừa nói ra, càng là thượng sau bếp những cái đó đầu bếp phát hiện một cái tân thiên địa, chưa từng có người dám làm như vậy. Này cây đậu nảy mầm còn có thể ăn sao? Không phải hẳn là đem nó gieo Không phải vậy, này đậu nành trừ bỏ có thể loại ở ngoài. Kỳ thật đã phát mầm cây đậu còn có thể ăn, bất quá đây cũng là trường hợp đặc biệt, chỉ có này một cái nha, cũng không phải là thứ gì đã phát mầm đều có thể ăn, liền tỉ như nói khoai tây nếu khoai tây đã phát mầm, như vậy liền chạy nhanh đem nó chôn dưới đất, thoáng đem cái kia đã phát mầm kia một mặt lộ ra bùn đất, tới thượng một ít thủy, nếu không bao lâu nó liền sẽ mọc dễ nảy mầm. Những người này tức khắc rừng trong tay sống, sôi nổi nghiêm túc nghe nguyên túc giảng này đó tri thức, Những người này căn bản là không biết này đó đồ ăn bên trong thế nhưng còn có nhiều như vậy tên tuổi. Quả thực chính là thượng một đường khóa. Nguyên túc lấy một cái mâm, thả mấy khối vừa mới tạc tốt xương cá cùng với một ít cá bài, bưng liền đi nhã tọa Mau nếm thử đi, đây là ta thân thủ làm. Tiểu túc, ngươi chừng nào thì cũng có này chờ tay nghề. Ta nhưng nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi cũng sẽ không làm điểm này đồ vật. Lý Tú Nương nói, con ngươi chừng đến đại, đại bên trong thế nhưng tất cả đều là tràn đầy khiếp sợ. Nhớ lại khi còn nhỏ hai người chơi đùa khi lời nói, phải biết rằng này nguyên túc khi còn nhỏ nhưng chán ghét nấu cơm. Không từng tưởng lớn lên lúc sau nàng thế nhưng cũng có lợi hại như vậy địa phương, so sánh với dưới, Lý Tú Nương liền cảm thấy chính mình là cỡ nào vô năng. Kia đều là khi còn nhỏ chuyện này, còn nữa ta khi còn nhỏ cũng cũng không có may mắn như vậy, ở nhà đầu cũng chỉ có thể chính mình cho chính mình nấu cơm ăn, đây đều là tôi luyện ra tới kỹ năng, hảo, mau nếm thử đi. quay đầu lại ta làm người đưa Điền Tẩu tử trở về. Đến lúc đó nếu người kia lại khi dễ ngươi, ngươi liền chạy nhanh nói cho ta. Điền Tẩu tử hốc mắt trung phiếm nước mắt, gật gật đầu, cuộc đời này nếu là thật sự có thể cùng Nguyên Túc giao thượng bằng hữu, cũng thật là hắn cuộc đời này đã tu luyện phúc khí. Nói thật, Điền Tẩu tử nhưng có tưởng, nhưng có muốn cùng người nọ hòa ly. Đột nhiên Nguyên Túc lại nhắc tới này một câu, Điền Tẩu tử thoáng sững sốt, ngay sau đó cúi đầu lùa cơm, cũng không có lại lần nữa mở miệng. Bất quá nguyên túc cũng có thể đủ lý giải, lúc này tâm tình của nàng cũng không có nhiều lời. Sau khi ăn xong liền làm người đem điền tẩu tử đưa về Thượng Dương Thôn, vừa vặn ở trên đường đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa rất nhiều người tụ tập nhìn náo nhiệt, hơn nữa này trong đó còn thường thường truyền ra một ít nục mạ thanh cùng đánh người thanh âm. ngươi cái tiểu tiện nhân, xem ta không đánh chết ngươi từng ngày tịnh cho ta mất mặt. Có lẽ là bởi vì hai ngày này phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều. nguyên túc nghe được như vậy nhục mạ thanh liền cầm lòng không đậu mà vượt bước chân tiến lên xem xét Như một chút nước trong cùng thanh thu hai người chạy nhanh tiến lên thế chủ tử mở đường rất nhiều người nhìn nguyên túc ở phía sau liền chạy nhanh sôi nổi nhượng bộ phía trước như vậy một nháo nơi này người cơ hồ đều đã biết được nguyên túc thân phận nàng chính là tuyển dương huyện huyện chúa sao lại thế này trước mắt một màn này xem đến thực sự làm nguyên túc tức giận đến nổi trận lôi đình lại là một cái cha nam này nam nhân tuổi hơi trưởng. Mà cô nương này nhìn cũng chỉ bất quá so với chính mình thoáng tiểu một ít, trên người quần áo đã sớm đã bị đánh đến rách tung tóe lộ ra tới địa phương đều là miệng vết thương, không ngờ người này căn bản là không có muốn buông tha nàng, vẫn là trước mặt mọi người tay đấm chân đá. nay quả thực là vô pháp vô thiên. Nước trong tiến lên liền cấp kia nam nhân một chân, ngay sau đó dễ như trở bàn tay mà đem người đẻ ở trên mặt đất. Các người rốt cuộc là ai? Ta cũng chỉ bất quá là quảng cái ra sự e ngại các ngươi chuyện gì, chạy nhanh cho ta buông ra. gia sự gia sự vì cái gì không ở nhà bên trong mà chạy đến ở trên đường cái suất đầu lộ diện đem hắn mang đi nguyên túc không nói hai lời liền trực tiếp đem người túng đi nhìn này ngã ngồi trên mặt đất khóc đến rối tinh rối mù hơn nữa trên người tràn đầy vết thương người nguyên túc trong lòng khó chịu cũng đảo mắt nhớ tới không lâu phía trước cùng lý tú nương gặp được tình hình cô nương chớ có sợ hãi ta đã đem người đuổi đi ngươi tốc tốc về nhà đi thôi Kia cô nương nhìn thấy có người tới gần chạy nhanh xuống đất cảnh giác sau này lùi lại mấy bước, sau đó tránh ở một góc đem chính mình gắt gao bao lấy, run bần bật. Nhưng ngược lại nghe được nguyên túc hòa ái hòa thân thanh âm, tức khắc làm hắn trong lòng cảnh giác đông, "Tỷ tỷ, ta không có người nhà, vừa rồi người kia là cha ta, ta nương chết sớm, cha ta mỗi ngày khi dễ ta, còn làm ta thế hắn bán mình kiếm tiền. Ta không muốn, đã chạy ra tới, tỷ tỷ cầu xin ngươi, ta không nghĩ trở về." nếu là ngươi không chê ta nguyện ý lưu tại tỷ tỷ bên người chiếu cố tỷ tỷ coi như làm báo ân nguyên túc vốn là phi thường đồng tình trước mắt cô nương này nhưng là nghe được hắn cuối cùng nói kia phiên lời nói lúc sau trong nháy mắt thay đổi chủ ý tiểu cô nương ta cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì không cần cảm tạ nếu là không nghĩ về nhà nói ta đây giúp ngươi tìm một phần sai sự làm chính ngươi có thể tự lao tự mãn kia tiểu cô nương nhìn nguyên túc nói lời này vội vàng lắc lắc đầu không được Nơi này chỉ có tỷ tỷ có thể cứu ta. Nếu là làm cha ta nhìn thấy, ta một mình một người ở chỗ này làm việc. Chỉ sợ lại sẽ cho ta tóm được đi. Kia cô nương nhìn chính mình mặc kệ nói như thế nào, Nguyên Túc đều không có bất luận cái gì phản ứng, rơi vào đường cùng đành phải tâm sinh một kế, khóc lóc khóc lóc liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Nguyên Túc cũng là đầu một hồi nhìn thấy cái này tình hình, nhìn hơi hơi nhữ như mày. Này! Tiểu Túc, ta coi cô nương này cũng thực sự đáng thương. không bằng tạm thời lưu tại ta bên người đi. Lý Tú nương mềm lòng, nhìn trước mắt cái này chẳng hướng, liền nhịn không được như muốn lưu tại bên cạnh người. Cũng thế, trước đem người lộng trở về cho nàng trị thương đi. Thanh thu nước trong hai người đem trước mắt đã sớm đã ngất cô nương nâng trở về huyện Chúa Phủ. Nguyên túc lăn lộn một lát, về tới sảnh ngoài ngồi xuống đã mệt đến kiệt sức, ôn riêng đã nhiều ngày cũng không có gì sự tình, liền vẫn luôn lưu tại nơi này, giúp đỡ Nguyên túc nhìn xem có hay không cái gì án kiện muốn xử lý Nhìn thấy nguyên túc đầy mặt mỏi mệt một trận đau lòng, tiến lên cho nàng nhẹ nhàng xoa xoa vai. Thúc nhi, mới vừa đi nơi nào? Chỉnh đến bây giờ mới trở về. Đúng rồi, ngày đó tẩu tử kia chỗ ta đã làm người đi phụ cận nhìn một ít, nói vậy kia tiếu trí tuệ gần nhất cũng sẽ không có cái gì động tác. Ta cũng liền mang theo bọn họ đi thanh vân các ăn một bữa cơm, đúng rồi, ngươi cũng biết văn ra. Cấp nguyên túc miết vai tay ngừng lại, tôn Diên xoay người liền ngồi ở một bên, sắc mặt hơi hiện có chút nghiêm túc. xem ra hắn hẳn là biết được một ít. Này văn ra việc, ta cũng là mới vừa rồi biết được, chỉ là không ngờ, lấy ta hai người rời đi Nam Triệu Quốc mới bao lâu, thế nhưng đột nhiên toát ra này một người tới, bất quá mới vừa rồi này Nam Triệu Quốc Hoàng đế mời chúng ta mấy ngày hậu tiên cung, nói là hồi lâu không thấy, cố ý cho chúng ta tổ chức một cái yến hội, nói là muốn đón gió tẩy trần. Nguyên Túc vừa nghe trên mặt lập tức giơ lên mỉm cười, không tưởng tưởng lâu như vậy đi qua, bọn họ đảo còn nghĩ đến chúng ta. Chương 296 Đại Dạ Dày Vương. Nguyên Túc nghe được Ôn Diên nói lời này sau, trong lòng những cái đó phiền muộn thế nhưng tức thì tiêu tán. Kia đã nhiều ngày, Túc Nhi liền ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hiện giờ này bụng lớn như vậy, cũng ít một ít la lột vẫn là ở trong nhà an toàn. Ôn Diên cùng nàng mới vừa hồi Nam Triệu quốc không mấy ngày, liền thấy Nguyên Túc vẫn luôn ra ra vào vào, vội cái không ngừng, trong lòng thật là lo lắng. Đúng rồi, kia Nguyên Khang hiện giờ thế nào? Nguyên Túc đột nhiên nhớ tới phía trước đem kia Nguyên Khang cấp nút lại, hiện giờ canh dự ở lao ngục bên trong người cũng không có tới một cái tin tức, còn nữa này lý thị thế nhưng cũng không có một tia tin tức, này quả thực có chút không thể tưởng tượng. Phía trước ngươi không ở thời điểm, lao ngục bên trong nha dịch, lại đây nói vài câu, nói là người ở bên trong không ngừng ầm ĩ, này ngục tốt liền thu thập một đốn, lúc này hẳn là cũng an phận không ít. Nguyên Túc gật gật đầu, đảo cũng không nghĩ đi quản chuyện này, nhưng là trước sau làm nàng tưởng không rõ chính là... Này vẫn luôn không an phận lý thị lại chậm chạp không có động tĩnh. Này không khỏi là Nguyên Túc cảm thấy trong đó định là có cái gì miêu nị. Túc nhi, đây là làm sao vậy? Này cho mày, chẳng lẽ là có cái gì tưởng không rõ chuyện này? Cùng ta nói. Ôn Diên đệ nhất mắt dây tiếp theo liền nhìn thấy Nguyên Túc mày hơi hơi nhăn chặt, hán tâm cũng đi theo cùng nhau nhăn tới rồi một khối. Rồi tay nhẹ nhàng ở nàng giữa mày xoa xoa. Nguyên Túc cũng tức khắc hoàn hồn, rồi tay bắt được, đang ở giúp đỡ xoa giữa mày đôi tay. Không có việc gì, chỉ là dĩ vãng lúc này lý thị là nhất ngồi không được, lại không biết như thế nào, đều qua vài thiên, đã một chút tin tức cũng không có. Phía trước nghe nói có một cái phụ nhân, đi vào cửa này khẩu ồn ào cái không ngừng, lời nói cũng là ác ngữ tương hướng, giống như trực tiếp chưa đi đến môn đã bị người bắn cho đi ra ngoài, không biết có thể hay không chính là nàng. Nghe được nơi này nguyên túc nhịn không được bật cười lên, không nghĩ tới này giống như phố phường người đàn bà đánh đá lý thị, lại vẫn ăn ba ba. thật là muốn nhìn một cái lúc ấy rốt cuộc lại như thế nào một phen bộ dáng nghĩ đến đây nguyên túc bụng không ngờ lại đói bụng hơi hơi sờ sờ cái bụng bụng thầm thì thẳng tê ơ như thế nào lại đói bụng muốn ăn cái gì ta cho ngươi đi mua ôn diên nghe liền thần sắc khẩn trương lên lúc này nguyên túc nhưng thật ra có như vậy một tia hòa niệm phía trước ăn những cái đó khoai lắt linh tinh đồ ăn vặt đi vào cái này địa phương cũng không có cách nào nếm thượng một ngụm đảo mắt liền nghĩ đến này đồ vật thèm lại là chảy dòng nước miếng Đừng đừng đừng, ta nghĩ tới một cái đồ vật, nhưng thật ra muốn làm làm, chỉ tiếc ta phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Muốn làm khoai lát, vậy cần thiết đến có lò nướng linh tinh, nhưng thời đại này đâu có thể nào có thứ đồ kia, trừ phi chính mình lăn lộn một cái. Đúng rồi, ta chính mình có thể làm một cái lò nướng. Nói như vậy về sau muốn ăn cái gì, chỉ cần hướng trong đầu một phóng, vậy thành. Nghĩ vậy Nhi Nguyên Túc cũng đã ngoe dục dịch lên, chính là thời đại này có thể có thứ gì có thể thay thế đâu. nàng suy tư một hồi lâu lúc này mới nghĩ tới một cái biện pháp phụ quân rút một chút bái nguyên túc đột nhiên tập đi hai mắt đối với trước mắt người làm nũng, kia đáng yêu bộ dáng thật là làm ôn diên vui mừng vô cùng ôn diên nhất thời không nhịn xuống tiến lên đem này ôm vào trong lòng ngực đầu nhẹ nhàng ở kia mềm mại trên môi một hôn nguyên túc bị thình lình xảy ra động tác hoảng sợ trên mặt nổi lên đỏ ửng, biết ôn diên cảm giác được trong lòng ngực người sắp không thở nổi duy trì lúc này mới bông ra ngươi người này Trước công chúng, ngươi sao cũng không biết xấu hổ. Nguyên túc đỏ bừng mặt, đảo cũng không nói thêm gì, bỏ xuống một câu lời nói, hơi hơi sườn nghiêng người, cực kỳ giống chơi tính tình tiểu tức phụ. Hảo, vừa rồi là ta không đúng, bất quá ngươi muốn ta giúp ngươi vội, kia tự nhiên không được thu một ít nho nhỏ chỗ tốt. Hảo, chạy nhanh nói nói, phải vì phu giúp ngươi làm cái gì. Nguyên túc chu chu môi sau đó lại lần nữa mở miệng, kỳ thật ngoạn ý nhi này cũng đơn giản, chính là giúp ta đi lấy một ít gạch tới, càng nhiều càng tốt liền. Liên đặt ở trong viện đi. Này phải làm chút cái gì? Cùng nhau nói, đến lúc đó ta trực tiếp làm người mua tới là được. Nguyên túc thoáng trầm tư trong chốc lát, nàng cũng không biết cái này địa phương hay không có nàng trong tưởng tượng cái loại này lưới sắt, hoặc là dây thép linh tinh đồ vật, nàng cũng chỉ có thể dùng đại khái miêu tả. Kêu hành, ta lập tức làm Lưu Phong đi làm. Ôn nhiên lập tức gọi tới Lưu Phong, đem vừa rồi nguyên túc theo như lời kia một phen lời nói đủ số truyền cáo, làm hắn chạy nhanh đi làm.